Hắn vô vua, vua muội muội bối, nhẹ giọng chấn an nói: Anh anh đừng sợ, ca ca không có việc gì. Chỉ anh bẹp bẹp cái miệng nhỏ. Một lát sau, rốt cuộc chịu đem đầu kéo ra tới, dầu dĩ một tiếng. Đô tôi cũng thảm hề hề, nhưng yếu hại ca ca chính là chẳng ghét. Chi triệt cố ý đem thanh em rơi lên tới, ta muội ở chỗ này đâu, ai có thể thật hại đến ta a? Nghe thấy hắn lời này, tiểu gia hỏa sắc mặt quả nhiên thực mau thư hoán lại đây, còn có điểm tiểu xú thí. ca ca biết liền được rồi. Ngay sau đó. Chỉ anh làm ca ca ôm tới rồi thạch quan bên cạnh, từ bên trong lấy ra một phen ngâm đen kiếm ôm vào trong ngực. Hai đại đạo phái người đôi mắt đều trừng thẳng. Thứ này vừa thấy chính là bà bối, nàng liền như vậy ôm lấy. Có ý tứ gì? Về nàng. Tiểu gia hỏa ôm so nàng còn cao lớn hắc kiếm, đã không như vậy khí, cùng trên mặt đất nữ quỷ nói, đồ tồi mau nằm trở về, chấn áp ngươi bảo bối không còn nữa, có thể một lần nữa chuyển thế Nga. Bất quá đồ tồi thiếu chút nữa hại đến ca ca, anh anh là sẽ không giúp ngươi siêu độ. Chờ hắc bạch thúc thúc lại đây, còn muốn thật lâu liệt. Càng nói đến mặt sau càng đắc ý, tiểu nại ôm dơ lên tới, phản phất mới vừa thả cái gì tàn nhẫn lời nói. Nhưng này rõ ràng chính là làm chuyện tốt hảo sao. Lâu như vậy đều vây khốn, chờ thật lâu đi chuyển thế chẳng lẽ là cái gì trừng phạt sao. Đứa nhỏ đốc, chi triệt đều phải bị hắn ngội trọc cười. Những người khác cũng muốn cười, nhưng là cười không nổi, đặc biệt là hai đại đạo phái người. Chơ mắt nhìn mệt nhọc bọn họ ba ngày tổ tông ngoan ngoãn nằm hồi thạch quan. Liền trên người sát khí đều thu liễm rất cẩn thận, bọn họ thiếu chút nữa đều cho rằng đây là tiết mục tổ cố ý an bài kịch bản. Nhưng mà kịch bản cũng không có khả năng, trừ phi tiết mục tổ có thể thật trộm tới một con lệ quỷ. Đại hắc kiếm một lấy, lệ quỷ một tác chế, cả tòa số bảy mộ từ trường liền hoàn toàn bất đồng, tuy rằng vẫn là ánh sáng ảm đạm, nhưng âm khí cùng sát khí lại ở một chút tiêu tán. Đại gia rõ ràng cảm giác thoải mái rất nhiều. Tiến mộ vài tiếng đồng hồ, trí anh cũng có chút mệt mỏi. Ôm kiếm hoa ở ca ca trong lòng ngực, nhỏ giọng nói, ca ca đi thôi, không cần lý những cái đó xuẩn trứng. Mộ đường đi đan sen tung hành, bạch hữu bỏ xuống những người này trước một bước đi ra ngoài, cấp chỉ triệt cái này một lệ dẫn đường. Chỉ triệt đi theo bạch hữu phía sau, an ủi trong lòng ngực còn ở nhấp cái miệng nhỏ tiểu ra hỏa. Yên tâm lạc, ca ca không có việc gì. Hơn nữa vừa rồi kia giúp xuẩn trứng không tin anh anh, còn bị đồ tồi dọa ngốc bộ dáng đều bị ca ca xung xuống dưới, đến lúc đó bà ra đi. Mọi người đều biết anh anh có bao nhiêu lợi hại. Tiểu gia hỏa vốn đang không cao hứng đâu, nghe thấy những lời này, khuôn mặt nhỏ nháy mắt truyền tình, đen lúng liếng mắt to đều sáng lên tới, thật sao? Đương nhiên là thật. Anh anh lập hạ lớn như vậy công lao, còn muốn chịu bị khuất, cần thiết làm tiết mục tổ cho người hết giận. Chi anh ánh mắt nháy mắt sắc bén lên, xuân trứng, hết giận. Hai đại đạo phái người ở phía sau nghe, mặt đều đen. Chi triệt ngẹn cười. Số 7 mộ bên ngoài. Thôn dân cùng không biết nhân viên công tác cảm thấy các khách quý đi vào cũng lâu lắm, cảm kích đồng dạng kiếp sợ, ra tới cũng quá nhanh đi. Hai đại đạo phái người chính là bị nốt 3 ngày A. Đại miêu cái thứ nhất ra tới, ngay sau đó chính là bị ca ca ôm vào trong ngực tiểu gia hỏa, mấy ngày trước hùng hổ sông vào 10 cái người theo ở phía sau, mặt sáng mày cho. Các khách quý theo thứ tự đem ca mê ra giao cho người chủ trì. Đinh giáo thụ chú ý tới tiểu gia hỏa trong lòng ngực đại hắc kiếm, tức khác bị hấp dẫn, tiến lên hỏi, anh anh. Thanh kiếm này có thể cho ra ra nhìn xem sao. Chí anh ôm kiếm, lắc lắc đầu, không được nga ra ra, sẽ bị thương. Trải qua ngày hôm qua trò chơi nhỏ, đinh giáo thụ đối tiểu ra hỏa thực tín nhiệm, nghe vậy hòa ái gật gật đầu, Tiến hành, anh anh trước cầm, có thời gian ra ra đi xem ngươi. Chí anh đặc biệt thích đinh ra ra, nghe vậy cong cong đôi mắt gật đầu. Sau đó thấy người chủ trì thúc thúc còn không có bắt đầu công tác, từ ca ca trong lòng ngược xuống dưới, bước tiểu bước chân chạy tới, giật nhẹ góc áo con đen lúng liếng mắt to xem hắn, thúc thúc. Người chủ trì bị nàng tiểu ngoại âm manh hóa, sơ sơ đầu, cười hỏi, làm sao vậy? Chí anh mai Thanh nói, anh anh lập công lao, tiết mục tổ phải cho anh anh hết giận, ca ca nói có thể đem xuẩn chứng phóng tới TV Thượng Nga. Người chủ trì tò mò, ngồi sổm xuống hỏi nàng, cái nào xuẩn chứng Chí anh lắc lắc đầu, không phải cái nào lạc, là này đó. Nói, nàng cáo trạng giống nhau đem tay nhỏ vươn đi chỉ chỉ, nhạc Người chủ trì xem qua đi. Phát hiện là hai đại đạo phái người, đều mau tròn váng. Hắn ho nhẹ một tiếng, anh anh à, đại nhân thế giới là thực phức tạp, những người này thân phận đặc thù, nếu phóng tới tivi vi thượng, sẽ có người tới tìm việc. Cái này đơn giản. Chỉ anh vô vô tiểu bộ ngực, có chút tiểu đắc ý, anh anh ở chỗ này, không có người dám tới tìm việc nha. Người chủ trì ý đồ đổi loại cách nói, bọn họ thực chịu người tôn kính, Phải rất nhiều, liền cùng anh anh ca ca giống nhau, tiết mục tổ không thể làm cho bọn họ mất mặt. Chí anh méo mó đầu, nghi hoặc, ai sẽ thích xuẩn chứng nha. Người chủ trì tiếp không nổi nữa, vò đầu bức thai dưới, bật thốt lên nói, ta. Sau đó hắn liền nhìn đến tiểu gia hỏa dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn hắn, ngay sau đó hóa thành thương xót, lắc lắc đầu thở dài, tiếc nuối lại đồng tình mà chạy ra. chương 27 đệ 27 chương Nhiệm vụ giải quyết lúc sau, tiết mục thu còn phải tiếp tục tiến hành. Các khách quý đi vào hát thủy thôn mới 2 ngày thời gian, hiện có tư liệu sống căn bản không đủ cắt ra tam kỳ tiết mục cho nên trở lại cho ở nghỉ ngơi lúc sau ngày hôm sau các khách quý liền phải tiếp tục đi trên núi điều tra tiết mục nhiệm vụ chủ tuyến lạc Chí Anh nằm liệt chân ngắn nhỏ nhi ngồi ở trên sofa ngay tiểu phương thiết trái cây khuôn mặt nhỏ phình phình thịt đô đô nàng thấy Phố Lập có Cam ra lại đây mắt to trừng chạy nhanh phủ gương mặt đem trái cây nuốt xuống đi lại dùng tiểu thịt tay đem khuôn mặt xoa xoa mới thở phào hướng về phía Cam ra chào bắt tay con con mắt to đại gia hảo nhà Phố Lập cười một tiếng. Thả chầm thanh âm, chờ lát nữa liền phải lên núi, anh anh như thế nào không tiếp tục ăn. Chỉ anh nhìn mắt camera, lắc lắc đầu nhỏ, khẩu thị tâm phi nói, anh anh đã ăn no lạc. Phố lập không lên tiếng nữa, trên mặt cười lại có chút không nín được. Tối hôm qua không có chuyện làm, tiểu gia hỏa đi tìm mới vừa nhận thức cơ thanh niên tỷ tỷ chơi. Cơ thanh niên không ăn cơm chiều, bị hỏi một câu, liền nói ăn đến quá nhiều dễ dàng bệnh phủ, thượng kính hiện mặt đại, khó coi. Vốn dĩ cho rằng chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa nhớ đến bây giờ, nàng như vậy tham ăn nhi, lúc này cô y không ăn cái gì, tuyệt đối là bởi vì sợ mặt đại đi, tuyệt đối đúng không? Phổ Lập Nhạc đã chết, cảm thấy hậu kỳ cắt nối biên tập thời điểm khẳng định sẽ đem này hai mạc cắt ở bên nhau, hung hăng hạ tiểu gia hỏa mặt mũi, Chi Triệt hiển nhiên cũng nghĩ đến, nhẹ cười đem muội muội bỏ túi giày thể thao phóng tới một bên, vươn bàn tay to ở trên mặt nàng khoa tay muối chân một chút, nhướng mày nói, anh anh yên tâm đi, ngươi mặt như vậy tiểu. Thượng kính sẽ không thay đổi quá lớn. Khen xong chuyện vừa chuyển, hơn nữa anh anh mặt vốn dĩ liền thịt đô đô, liền tính bệnh phù cũng căn bản nhìn không ra tới á ha ha ha ha ha ha ha Trong phòng tràn ngập trì triệt vui sướng khi người gặp họa tiếng cười to. Chỉ anh không nghĩ tới ca ca như vậy không cho nàng mặt mũi, khiếm sợ chừng lớn đôi mắt, mau tức chết rồi. Nàng tiểu ngực lúc lên lúc xuống, thấy ngu ngốc ca ca còn đang cười, quay hàm một cổ, trực tiếp nắm chặt nắm tay rũ xuống đầu, chiếu hắn liền đỉnh qua đi. Chi triệt đột nhiên không kịp phong ngừa, trực tiếp bị muội muội cậy mạnh đỉnh ngồi dưới đất, hoảng hoảng loạn loạn bắt lấy sofa thời điểm biểu tình đều làng đốc ngu ngốc ca ca. Chi anh phát ra phẫn nộ tiểu nại âm, hảo gia hỏa, phố lập con ca mây ra tới gần, một khuôn mặt cơ hồ cười thành hoa, chỉ triệt xem muội muội còn ở sinh khí, có điểm trội dạng, đỡ sofa bình tĩnh mà nói, ca ca là ở khen anh anh mà tiểu cô la gen no đủ, thực đáng yêu, không có đường ý tứ. Chi anh mới không tin. Kia ca ca cười cái gì? Tri Triệt chỉ đường chính mình không nghe thấy. Hắn mới vừa chụp xong một bộ phim truyền hình, lúc này kỹ thuật diễn nước chảy mây trôi, đổi mặt công phu 10 phần. Anh anh tới xuyên giày lạc. Hắn tùy tay cầm lấy bên cạnh bỏ túi giày thể thao, đông nhiên nghĩ đến cái gì, cơ vừa động nói, anh anh mặt chỉ có giày lớn như vậy, giày chỉ tới ca ca nửa cái bàn tay đâu, thật rất nhỏ. Hắn nói chưa dứt lời, nhắc tới khởi giày, chỉ anh bỗng nhiên liền nhớ tới hắn vừa rồi là xách theo giày lại đây. Nàng khuôn mặt nhỏ, đống nhiên biến đổi, cảm giác thiên đều phải sụp. Ngưu nốc Kaka dùng chảo quá dày tay sờ anh anh mặt. Chi triệt nhéo mắt, chột dạ mà nói, không có làm. Kaka dùng một cái tay khác. Chi anh biết Kaka là sẽ không thừa nhận, dầu miệng dùng tiểu bạch nhãn chừng mắt hắn, đầy mặt không tin. Chi triệt đã mau đối nàng tử vong chăm chú nhìn miễn dịch, mặt không đỏ, tâm không nhảy mà ôm nàng lên, giống như người không có việc gì đối với ca mê ra nói, anh anh hôm nay đặc biệt vui vẻ bởi vì nàng muốn cùng Kaka ra cửa thám hiểm, đại gia cùng nhau đến đây đi. Phố lập đem màn ảnh kéo gần, vô hạn phóng đại tiểu gia hỏa thở phì phì, trừng mắt Kaka biểu tình, mau cười chết. Ngay sau đó, huynh muội hai cái cùng nhau ra cửa. Chí anh hôm nay xuyên là vận động trang, nửa người trên hoa hoa lãnh vàng nhạt tiểu áo sơ mi, nửa người dưới màu tím vận động nửa váy, giày thể thao bộ một đôi màu tím lưỡng đạo giang trung ống ớ, đầu to thượng còn đỉnh màu tím mũ lưỡi chai, thuật nhìn lại lại lại khóc. Phố lọc cho nàng vài cái đặc tả, nghĩ thầm đứa nhỏ này thật thích hợp đương thời trang trẻ em người mẫu, mặc gì cũng đẹp. Nay đại khái chính là đại gia trong lòng nữ nhi bộ dáng đi. Hôm nay thời tiết sáng sủa, trí anh tâm tình thực mau liền biến hảo, hoa ở ca ca trong lòng ngực hừ đồng ca, vui vui vẻ vẻ. Chi triệt còn lại là gánh vác nổi lên giả ngu giả ngơ nhiệm vụ. Quáy giày thôn dân đồ vật không phải của mộ, kia có thể hay không là từ trong núi chạy xuống đi đâu. Anh anh, ngươi có hay không cái gì phỏng đoán? Chí anh cái gì cũng không biết, còn tưởng rằng chính mình ra tới thật là tìm hung thủ, vì thế méo mau đầu, suy đoán nói, sẽ là trong núi tiểu động vật sao. Cá ca, ca cũng không biết, chúng ta tới tìm xem xem đi. Chí anh cái mũi nhỏ hút thoải mái thanh tân không khí, vui sướng địa điểm điểm đầu, hào ác. Càng đi trên núi lộ càng không dễ đi, chỉ còn lại có một cái ước hoạt đường một khi, chỉ triệt đem muội muội đặt ở nơi này, chính mình một người đi lên quay trụ. Phô lập làm một cái khác ca mê ra đại ca cùng qua đi. Chính mình nhìn tiểu ra hỏa. Chí anh cùng hắn nói chuyện hiếm, thanh âm mãi hô hô, thúc thúc, tiểu động vật vì cái gì muốn tới thôn dân trong nhà quay rối nha, là thỏ con sao, vẫn là tiểu chư. Chúng nó đều cùng tiểu hồ ly giống nhau hư sao, có thể hay không hung anh anh. Phô lọc. Tiểu bảo bối ngươi rốt cuộc đang nói cái gì, còn chưa ngủ tỉnh sao. Chân nhân tú nhân viên công tác cũng không thể quá nhiều tham dự khách quý quay trụ, phố lập liền trừng mắt nhìn trứng mắt, không có đáp lại. Chí anh thấy đạo diễn thúc thúc không cùng nàng nói chuyện thiếm, liền chính mình cắn cắn ngón tay, ngồi ở sạch sẽ trên tảng đá tả hưu đánh giá, sau đó bị trong bụi cỏ tiểu hoa hoa hấp dẫn lực chú ý. Tiểu hai tử liền tính một người đợi, cũng cái gì đều có thể chơi nổi tới. Chí anh từ đại thạch đầu thượng dịch xuống dưới, bắt đầu nhặt nhánh cây cùng lá cây, nhặt đủ rồi lúc sau, chạy về tới đem nhánh cây cắm đến tiểu hoa hoa phụ cận, lại đem lá cây hướng lên trên mặt đôi. Phố lập không biết nàng đang làm gì, tò mò thật sự, lại không thể mở miệng hỏi. Bất quá thực mau liền có người thế hắn phát ra nghi vấn. Người đang làm gì? Chí anh chính vùi đầu khổ làm, nghe thấy thanh âm trở về quay đầu lại, thấy là vong hồng tiểu tỷ tỷ nháy mắt to nói, anh anh tự cấp tiểu hoa hoa làm cung điện đâu. Vông Nhưng Nhi ăn mặc màu trắng đầm gen đi lên trước, cùng nàng nói, công chúa mới chủ cung điện đâu, mụ mụ nói ta là tiểu công chúa, cho nên cho ta mua cung điện. Chí anh nghe được trương đại miệng, hâm mộ cực kỳ, anh anh liền không có cung điện đâu. Cùng ca ca cùng miêu miêu ở tại hảo trên nhà cao tầng. Vông Nhưng Nhi có chút đắc ý, đương nhiên rồi, bởi vì chỉ có công chúa mới có thể trụ cung điện, ngươi lại không phải công chúa. phố lập ở bên cạnh nghe, khỏe miệng chịu chịu Chí anh lại lắc lắc đầu nói, anh anh mới không cần đương công chúa đâu. Vông Nhưng Nhi không tin, như thế nào sẽ có người không nghĩ đương công chúa đâu. Mụ mụ nói, mọi người đều muốn làm công chúa, nhưng chỉ có nàng là chân chính công chúa, nàng lợi hại lại xinh đẹp, trời sinh chính là tiểu công chúa. Chí anh đương nhiên mà nói, anh anh liền không nghĩ a Vông Nhưng Nhi vẫn luôn cảm thấy chính mình là công chúa, người khác đều không bằng nàng, thấy chị anh thế nhưng không nghĩ đương công chúa, cũng không hâm mộ nàng, không cao hứng nói, ta mới không tin. Chí anh lắc lắc đầu nhỏ, Mỹ tư tư mà nói, anh anh mới không lo tiểu công chúa, anh anh phải làm đại anh hùng. Đương đại anh hùng, anh anh chính là lợi hại nhất, đến lúc đó mọi người đều sẽ sùng bái mà nhìn anh anh, còn sẽ khích lệ anh anh lạc. Không còn có xuẩn chứng sẽ khinh thường nàng lạc, Phú lập khoe miệng lại lần nữa chịu chịu. Này lý do thật đúng là gọn gàng dứt khoát không làm ra vẻ a. Chúng ta ở trước màn ảnh có thể thu liễm một chút sao? Vương Nhưng Nhi cảm giác chính mình cho tới nay tín niệm đã chịu đánh sâu vào, nắm chặt khởi bàn tay lớn tiếng nói, tiểu công chúa mới là lợi hại nhất, mọi người đều thích tiểu công chúa. Chí Anh cũng không cùng nàng xảo, ngại thanh mại khí mà nói, kia anh anh không thích nha. Vương Nhưng Nhi càng không cao hứng, không thích liền cái ngã. Nàng nói xong liền trừng mắt, thẳng tóc mà nhìn Chí Anh lời này kỳ kỳ quái quái quá đột ngột phức lập sở không được đầu óc chí anh không có việc gì phát sinh xoan tiểu thân mình tiếp tục đi cấp tiểu hoa hoa đáp cung điện Vông nhưng nhi thanh em lớn hơn nữa một chút không thích đã bị cục đá tập đến chí anh ngồi sồn xuống thân mình thật cẩn thận mà hướng nhánh cây thượng điệp cái phi lá sau đó lại điệp một cái Vông nhưng nhi tức điên la lớn không thích liền đi tìm chết núi rừng im lặng trừ bỏ điểu kêu côn trùng kêu vang không có bất luận cái gì thanh em đáp lại nàng Nàng có điểm sợ hãi, sợ chính mình năng lực đã không có, rốt cuộc đường không thành tiểu công chúa. Nàng lại nghĩ tới ngày hôm qua ở số bảy mộ, ảo thuật ra cũng không sợ nàng lời nói. Nàng muốn cho ảo thuật ra đem kính dâm cùng khẩu trang xóa, hắn không nghe, vốn đang nguyện ý mang theo nàng, bị nàng nói một câu xui xẻo lời nói lúc sau, trực tiếp đối với nàng nói một câu, người năng lực sẽ biến mất. Sau đó trực tiếp rời khỏi. vương Nhưng Nhi cảm thấy hắn khẩu âm rất kỳ quái, nói chuyện cũng nói lắp, ngày hôm qua còn chê cười hắn hiện tại là thật sợ hãi, nàng bắt đầu đối với bên cạnh phụ lập thô to, lại chụp liền quăng ngã lạ, cái gì đều không có phát sinh. Vương Nhưng Nhi hoa một tiếng khóc, Chí Anh nhỏ giọng lẩm bẩm khởi ra ra thích nhất nói một lời, người ở làm, thiên đang xem, không ngoan ngoãn, sẽ xui xẻo. Vương Nhưng Nhi nghe không hiểu nửa câu đầu, mặt sau nghe hiểu, khóc đến sắc mặt đỏ lên, khí Nhi đều mau thượng không tới, ngươi mới thượng nhà trẻ, biết cái gì? Chí Anh chớp chớp mắt to hỏi nàng, ngươi học tiểu học sao? Vương Nhưng Nhi tiếp tục khóc, ta mới không thượng, ta muốn kiếm tiền, còn có thể thỉnh quý nhất ra giáo. Nếu không phải học sinh tiểu học, chỉ anh đối nàng cuối cùng một chút kính sợ cũng đã biến mất, vạn hồi tiểu thân mình nói, anh anh biết so người nhiều hơn lạc. Vương Nhưng Nhi khóc lợi hại hơn. Nàng đắm chìm ở mất đi năng lực thống khổ, lần đầu tiên xảo bất động giá. Vương Nhưng Nhi vẫn luôn ở khóc, tiết mục tổ đành phải đem nàng mụ mụ kêu lên tới, chỉ có nàng có thể chấn an cái này tiểu ma vương. Vương mẹ còn không biết đã xảy ra cái gì ôm nữ nhi xuống núi. Nàng hiểu biết nhà mình quê nữ, vẫn luôn theo nàng nói chuyện. Tiết mục tổ quá chán ghét, giúp đỡ kia tiểu nha đầu cùng nhau khi dễ ngươi. Ngươi là lợi hại nhất tiểu công chúa, yên tâm, tiết mục tổ sẽ hối hận. Nhưng lúc này, nàng không từ nữ nhi trên mặt nhìn đến vui vẻ, vẫn là ở khóc. Ông Nhưng Nhi không hiểu chuyện, nhưng nàng loáng thoáng biết thật nhiều sự tình đều phải thay đổi, mụ mụ lời nói một câu đều nghe không vào, khóc đến thở hồn hển. Chỉ anh không lại bị người quấy dày. Hảo hảo mà kiến thành tiểu hoa hoa nhóm cung điện, sau đó cùng tiểu hoa hoa nhóm ngồi ở cùng nhau, chờ ca ca trở về. Chi triệt đi lên quay chụp nửa giờ, phòng chừng có thể cắt ra tới vài phút vật liêu, liền xuống dưới. Hắn liếc mắt một cái liền chú ý tới tiểu cung điện, ngồi sổm xuống hỏi ngoan ngoãn ngồi muội muội đây là cái gì? Chi anh tiểu lại âm dơ lên tới, tiểu hoa hoa nhóm cung điện. Anh anh thật lợi hại. Chi triệt cười, đem nàng bế lên lui tới dưới chân núi đi. Chi anh ngồi ở hắn cánh tay thượng. Hỏi, kêu anh anh có thể ở cung điện sao? Chi triệt, trước hai ngày còn nói muốn trụ nhà tiểu Tây, như thế nào không lâu sau lại thăng cấp, hắn đi chỗ nào làm ra một bộ cung điện? Hắn châm trước một chút, hỏi, tiểu hoa hoa như vậy cung điện sao? Chi anh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hảo ác. Vì thế buổi tối trở về, tiểu dương lâu trong phòng khách, liền nhiều cái cây gậy chúc khởi động tới khăn trải giường, khăn trải giường phía trước nhấc lên tới, vừa vặn đủ người chui vào đi. Chỉ triệt đem cây gậy trúc cố định lên không dễ dàng, cùng muội muội tranh công, ca ca cho người làm cung điện, lợi hại đi. Chỉ anh không nghĩ để ý đến hắn, sụp cẳng chân nhi ngồi ở trên sofa, bẹp khởi cái miệng nhỏ. Bẹp trong chốc lát, nhìn án niềm thiến, tay nhỏ từ miệng thượng lây qua đi, phát ra một chuỗi phun bong bóng thanh âm. Phương Duệ cười, lão bản, người đáp đây là cái gì cung điện, đào bảo thượng mấy trăm khối mua một cái cũng không như vậy lừa gạt người đi. Như thế nào có thể kêu lừa gạt người đâu. Chi triệt nhìn kỹ xem chính mình cung điện Thoạt nhìn cùng hắn muội đắp không kém A Tài liệu còn càng tốt đâu Buổi tối thời điểm Chi anh không có cùng ca ca chào hỏi lặng lẽ làm bạch hiểu mang theo chính mình đi số 7 mộ Sau đó tránh thoát nhân viên công tác Đem chính mình bạn mới bạn tốt mang theo ra tới Tiểu quỷ đầu từng con mà từ mộ tường toát ra tới Người được bên ngoài mới mẻ không khí Mới lạ cực kỳ Bọn họ ở mộ ngây người thật lâu Bởi vì mộ chủ nhân cùng kia đem đại hắc kiếm Vẫn luôn ra không được Anh anh nói có thể dẫn bọn hắn ra tới chơi, hôm nay quả nhiên tới rồi. chỉ anh cảm thấy chính mình đem bọn họ mang ra tới, đối với bọn họ phụ trách nhiệm, vì thế lại giả dạng làm đinh ra ra bộ dáng. Con tay nhỏ khẽ mỉm cười nói, các bạn nhỏ ra tới lúc sau muốn nghe lời nói, không thể chạy loạn Nga, anh anh sẽ mang các ngươi tham quan. Tiểu quỷ đầu nhóm bô bô mà bắt đầu gật đầu. chỉ anh đem ngón tay phóng tới bên miệng, hư, chúng ta đi thôi. Các khách quý ở H Thủy Thôn phụ cận chi phí chung du lịch một tuần lúc sau liền lôi kéo dương hành lý từng người trở về nhà. Bất quá làm nhân viên công tác nghi hoặc là, rõ ràng hậu kỳ bọn họ đã không bố trí lại, thôn dân còn tổng nói vừa đến buổi tối trong nhà liền gà bay chó sủa, còn sẽ xuất hiện rất nhiều chân nhỏ ấn, làm cho bọn họ thu liễm điểm. Nhân viên công tác phó trả tiền, cảm thấy khẳng định là thôn dân ở vô cớ gây rối, không chừng là nhà ai hùng hài tử ra tới loạn dâm đâu. Bất quá cũng may theo các khách quý rời đi, loại này hiện tượng biến mất. Cùng lúc đó, Đệ nhị kỳ tiết mục cũng bắt đầu ở trên TV bá gia. Đệ nhị kỳ chủ yếu là các khách quý đến hát thủy thôn, cùng nhau tiến hành cái thứ nhất trò chơi nhỏ, bắt được phòng ở lúc sau tiếp thu nhiệm vụ. Biết bọn họ về nhà lúc sau, Lý Gia Di ôm một đống lớn đồ ăn vặt tới tìm Tiểu Gia hỏa, cùng nàng cùng nhau xem tiết mục. Anh anh chân hỏa lạc, chúng ta ban đồng học đều thực thích ngươi, muốn em ngươi trộm về nhà đâu? Chỉ anh nhưng vui vẻ, con lên đôi mắt cười cười, lại nghi hoặc hỏi, vì cái gì muốn trộm anh anh nha? Bởi vì anh anh là cái tiểu bảo bối A. Chí anh tuy rằng thích bị khen, nhưng rất ít gặp phải như vậy đánh thẳng cầu, mặt đỏ hồng mà bị nàng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ, cùng nhau ngồi ở tivi trước chờ tiết mục phát sóng. Chí triệt nghĩ qua đi một tuần đủ loại, cảm thấy xem này kỳ tiết mục bá ra đối chính mình khẳng định là cái thương tổn, vì thế cũng không thấy, đến trên ban công cứ gọi điện thoại đi. Chí anh thân phận mới vừa cho hấp thụ ánh sáng thời điểm, trên mạng nhiệt độ cực đại, vậy bù một lần tê liệt. Một tuần qua đi Tuy rằng không có lúc trước như vậy của Nhiệt, nhưng vong hưu đối nàng thích vẫn là không giảm, đệ nhị kỳ còn không có bá đâu, liền đem nàng đưa lên hot set ốc Lý Gia Di soát hội bù, mừng rỡ không được, thuận tiện giúp bên người tiểu gia hỏa đã phát mấy cái hội bù, gia tăng kỳ. Tới rồi 7 giờ, tiết mục đúng giờ bá ra. Chí Anh nhìn chính mình mặt xuất hiện ở trên TV, Mỹ tư tư, tổng cảm thấy chính mình là bên trong đẹp nhất. Đặc biệt là KK mặt cũng xuất hiện ở bên cạnh khi. KK lập tức đem mặt nàng sấn thật sự tiểu. Các vong hữu hận không thể này tiết mục là vong bá, không giống hiện tại, thượng tinh tổng nghệ chỉ có thể xem phát sóng trực tiếp, liền tiến độ điều đều kéo không được. Bất quá dù vậy, theo tiết mục bá ra, xuất phát từ đối tiểu gia hỏa thích, nàng biểu tình bao cũng bắt đầu nhanh chóng ở trên mạng truyền lưu. Anh anh rất thích dán ở màn ảnh thượng nói chuyện A, nhà ta 65 tức đại tivi đột nhiên dán lại đây một trường mai hô hô khuôn mặt nhỏ, quá buồn cười ha ha ha. Người hảo nha híp mắt cười đại mặt anh anh gì vờ gờ. Người manh thật là quá xấu rồi không thể bởi vì TV đại liền nói nhân ra mặt rất tốt đi anh anh mặt nhưng nhỏ đầu anh anh thở phì phì gì thở trên lẩu có nổi mùi vị ha ha ha tiểu gia hỏa như thế nào như vậy đáng yêu a xú thí xú thí huynh muội hảo đáng yêu a xuyên đắp cũng thực hảo thanh thanh sảng sảng tốc tốc cho ta ra nhãi con cũng tới bộ thân tử trang la lặc lần đầu ghét tới rồi trì triệt thanh thanh sảng sảng đại xoáy ca ôm muội muội bộ dáng rất xoáy trì triệt lần đầu ở game show thành nhân tiện người còn không thói quen Đã phát cái bằng hữu vòng treo trọng, có hay không người để ý ta. Người đại diện cái thứ nhất lưu lại bình luận an ủi hắn, thực mau là có thể thói quen, yên tâm. Tiếp theo là phương duyệt hàm xúc bình luận, đều là người một nhà, phân như vậy thanh làm gì? Còn có một đống trước nay đều chỉ cho hắn điểm tán đồng hành, ngươi muội muội hảo đáng yêu a, khi nào có thời gian, có thể đi nhà ngươi ăn cơm sao? Chỉ chuyện. Thỉnh các ngươi trợn to mắt chó nhìn xem ta này bình luận nội dung hảo sao? Rốt cuộc có hay không người để ý ta? Bằng hưu vòng phía dưới bình luận còn ở lục tục gia tăng, Chi Triệt cũng chưa mắt thấy. Ngày thường không đều rất chán ghét người khác ở bằng hưu trong giới tú hoa sao? Như thế nào lúc này một đám đều thúc giục hắn tú, hắn liền không tú. Chi Triệt quyết định đến chính mình lấy bổ phía dưới tìm kiếm ăn ủi tuy rằng fans đều là nhắm mắt lại đem hắn thổi đến ba hoa chích trè, nhưng ai không thích bị thổi đâu? Xem song tâm tình đều hảo, hắn mỹ tư tư mà mở ra hơi bù, trên mặt không tự giác lộ ra muội muội cùng khoản xú thí biểu tình, chính mình cũng không phát hiện. Truyền phát tiết mù cọc phỉ xỉ ổ hấy bù hấy bù, bù phía dưới, bình luận rất nhiều, điểm tán rất nhiều, truyền phát cùng tin nhắn cũng rất nhiều. Thực hảo. Chi triệt cảm thấy Mỹ mãn địa điểm khai hồi bù, đi xem chính mình bình luận u Trên cùng một cái chính là Hậu viện hội phía chính phủ lời nói khách sáo, không tồi, thực bình thường. Chi triệt đi xuống xem. Chiệt đến sơn trước tất có chỉ, ca ca suy xét nhiều phát mấy cái muội muội mỹ chiếu sao. Vĩnh viễn ái ngươi u, thiểu tâm tâm. Chi triệt trong lòng một cái lộ bộng. Cái này fans hắn có ấn tượng, là trong vòng kỹ thuật lưu đại phấn, thường xuyên cho hắn vẽ, còn có rất nhiều lần chuyển phát ra vòng quá, cho nên hắn có ấn tượng. Hắn thận trọng địa điểm khai cái này fans suối bù. Trên cùng trí đỉnh đã thay đổi, che chở bảo bảo khỏe mạnh trưởng thành, yêu quý tiểu cây non, từ ta làm khởi trì muội muội bảo hộ kế hoạch. Chi triệt! Nay không phải trì muội muội phía chính phủ hậu viên đoàn phát sao. Xuống chút nữa mặt một lay, cái này fans thế nhưng nhiệt tình như thế dư thừa, ngắn ngủn hai cái giờ nội. Vẽ một cái quy bản anh anh, còn đã phát một trường chân nhân anh anh bản nhắc đổ Tiếp tục đi xuống lây, cho hắn ra đồ tốc độ cơ bản là một tuần một trường. Chi triệt. Lại một đổi mới, triệt đến sơn trước tất có chỉ liền tên đều sửa lại, đổi thành muốn ăn anh anh anh. Chi triệt, An tiểu hài tử phạm pháp có biết hay không, An thí. Hắn thu hồi di động, nhìn ban công bên ngoài ngựa xe như nước, thật sâu thở dài, trở lại phòng khách. Tiết mục đã ba xong rồi, chỉ anh cao hứng đâu, tiểu thân mình đoàn ở trên sofa. Phát ra cười Khanh khách thanh, ngây ngốc. Chi triệt nhắc tới áo ngủ hai thỏ hỏi nàng, cao hứng cái gì đâu. Chi anh nhìn hắn một cái, đôi mắt cong cong mà che lại cái miệng nhỏ, lại thật sự không nín được cười, đành phải cười Khanh khách nói, ca ca quá ngốc lạc. Chi triệt meo lại đôi mắt, anh anh nói cái gì. Chi anh quơ quơ thân mình, đem hai thỏ từ trong tay hắn kéo xuống tới, liền miệng cười nói, anh anh không có nói nga, giai di tỉ tỉ nói, di động thượng cũng thật nhiều người nói như vậy đâu, bím tóc biển quá buồn cười lạc. Lý Giai Di thích người đặc biệt nhiều, nhưng chỉ triệt nhớ rõ nhà nàng cũng dán có chính mình tốt sơ tơ, như thế nào cũng coi như nửa cái fans, hiện tại liền hắn fans đều nói hắn ngốc, Chỉ triệt đều mau khí cười, cái gì bím tóc biện, kia còn không phải người biên. Chỉ anh ngốc nhiên điểm điểm đầu, đối nga. Lại cười tùng tìm nói, đại gia cùng nhau cảm thấy ngốc, liền buồn cười lạc. Đối với có thần tượng tay nải người tới nói, những lời này tuyệt đối là cái siêu đại kích thích, chỉ triệt nhau mắt, cả người đều mau thăng thiên. Chí anh không biết chính mình trong lúc lơ đãng một câu sẽ như vậy có uy lực, nói xong lúc sau, phùng tiểu thủ thủ chờ mong mà nói, ca ca, anh anh muốn đi công viên giải trí, còn chưa có đi qua đâu. Chi triệt, an thí. Chí anh lắc lắc đầu, anh anh không ăn cái gì, đi công viên giải trí. Chi triệt phản ứng lại đây, đi cái gì công viên giải trí, đi đi học. Đối phó tiểu tể tử tốt nhất biện pháp chính là làm nàng đi đi học. Chí anh khuôn mặt nhỏ sập xuống, bạch mềm mại một đoàn, cùng kẹo đông gòn giống nhau. Đôi mắt lại sáng lấp lánh mắt trông mong, giống vô tội này con. Chi triệt không mắt thấy, bất đắc dĩ nói, hảo đi, vậy cuối tuần đi, trước đi học. Chi anh vui vẻ mà nâng lên tay nhỏ, con con mắt to, ca ca tốt nhất ra. Chi triệt xoa xoa nàng đầu, vậy nghe lời, chạy nhanh đi rửa mặt ngủ. Chi anh ngoan ngoắn mà xoay người, cùng cái nắm tựa lăn xuống sofa, phóng đi phòng vệ sinh. Chi triệt tổng cảm thấy hôm nay trong nhà có điểm lãnh. Chi anh trong phòng ngủ tế một đống tiểu quỳ đầu. Tò mò mà tả hữu nhìn. chỉ anh đem thú đông chia sẻ cho bọn hắn, dặn dò nói, các bạn nhỏ ngoan ngoãn Nga, quá mấy ngày mang các ngươi đi công viên giải trí, ngàn vạn không cần chạy loạn, sẽ bị hắc bạch thúc thúc phát hiện. Tiểu quỷ đầu nhóm nghe lời mà ngoan ngoãn gật đầu. Bọn họ còn không có chơi đủ, không nghĩ đi xuống, anh anh liền đáp ứng rồi, thật là quá tốt rồi. Chí triệt nhớ tới chính mình có cái bằng hữu chính là khai nhạc viên, nếu muốn hảo hảo chơi, phỏng chừng đến trước tiên liên hệ một chút, vì thế là mở là c� Nghĩ nghĩ còn có điểm không cam lòng, lại cờ lạc mở với bù. Kết quả mới vừa cờ lạc mở liền nhìn đến cái truyền pháp, khi dễ tiểu khả ai không phấn nhi, quả thực không mắt thấy, có bản lĩnh cho nàng khai vầy bộ à. Chi triệt. Nhóm người này tinh lực còn rất tràn đầy, tiết mục tổ an bài nhược trí nhiệm vụ như thế nào liền không ai đảo. Trường 28 đệ 28 chương, Trí anh trước kia cũng là cá nhân duyên hảo tiểu bằng hữu chủ yếu là nàng không khóc ngáo, lại cả ngày cười tủm tỉm, làm gì đều giống như thực đáng tin cậy các bạn nhỏ đều hãy cùng nàng chơi. Khá vậy không giống hiện tại như vậy được hoan nên Chỉ anh anh tiểu bằng hữu một lần nữa nhập học ngày đầu tiên, đại nhất ban bị người vây quanh cái số tiết không thông, tiểu học bộ sơ trung bộ cao trung bộ các tiền bối đều tới trẻ nhỏ bộ xem náo nhiệt, còn có người dơ nàng tay phúc cùng hốt sờ tơ lại đây, hô to mụ mụ ái người, ngẫu nhiên hôn loạn mấy cái đặt đi. Sâm viên viên đem này giúp muốn làm người cha mẹ mười mấy tuổi tiểu thí hài nhi đổi đi, yên lặng chửi thầm. Liền tính đương mẹ cũng nên là nàng cái này tuổi tôi a tiểu thí hại không hảo hảo học tập cả ngày tưởng còn rất nhiều. Vương tranh tranh hương phấn cực kỳ, ngồi ở bên cạnh nói, anh anh hiện tại cũng là cái tiểu minh tinh lạc. chị anh méo mó đầu nhỏ nói, chính là anh anh không ca hát, cũng không diễn cực nha. Vương tranh tranh nghĩ nghĩ, vậy ngươi chính là tổng nghệ già, chỉ tham gia game show cái loại này. chị anh mới biết được có loại này cách nói, liệt cái miệng nhỏ cười cười. Cuối tuần vừa đến, chị anh liền chờ mong nổi lên đi chơi trò chơi đoàn sự. Ở trường học động tính đều như vậy đại, đi công viên giải trí đương nhiên cũng không dễ dàng. Làm kinh nghiệm phong phú tiền bối, trì triệt đã sớm nghỉ kỹ rồi, lánh muội muội đi phía trước, chuyên môn cùng chính mình huynh đệ gọi điện thoại, nhận cầu hắn nhạc viên một ngày, miễn cho đến lúc đó tỉnh bị người vây xem, chơi cũng chơi không vui. Trì anh liền ăn ăn ngủ ngủ, hương phấn mà chờ chính mình nhạc viên trì lữ. tri triệt huynh đệ kêu tạ nguyên câu, là cái phú nhị đại, trong nhà rất có tiền, chính hắn cũng mân mê mấy cái sản nghiệp Sau đó cả ngày đương buông tay chuẩn quài. Cũng chính là chi triệt nhắc tới tới, hắn mới nhớ tới chính mình cái kia cơ hồ ở vào nuôi thả trạng thái nhạc viên. Sau đó tha hắn một bữa cơm lúc sau, bàn tay vung lên, liền đem nhạc viên phê cho hắn một ngày. Chi triệt thu thập thứ tốt, chuẩn bị mang theo muội muội đi bạch phiêu một ngày nhạc viên. Chi anh hôm nay ăn mặc màu nâu áo tràng quần đùi, bên hai cái thấp thấp bánh quai trèo biện, còn đeo cái trinh thắng ngũ, phương tiện hoạt động lại đẹp. Hết thảy thu thập hào lúc sau. Chí anh liền đi theo cà cà lên xe. Chi triệt ngồi ở xe tòa thượng, đem khẩu trang cùng ô che nắng đặt ở một bên. sờ sờ cánh tay nói, rõ ràng bên ngoài Thái Dương như vậy đại, như thế nào như vậy lãnh đâu? Có phải hay không thời tiết thay đổi? Bọn họ từ 24 lâu trực tiếp đi vào ngầm Gaza, Gaza âm lành ảm đạm, giống như bên ngoài thiên chân liền âm. Kết quả khai ra đi vừa thấy, vẫn là cái kia mặt trời rực rỡ thiên. Bạch Hữu Lam đôi mắt giật giật, nhìn về phía trong xe tè tệ nhôn nháo mười mấy tiểu quỷ đầu. Tiểu quỷ đầu nhóm đều sợ hắn, cho nên ly đến có điểm xa, đều ở chỉ anh huynh muội bên kia. Phương Duệ ở lái xe, chí anh chuyên môn dặn dò bọn họ ly hàng phía trước xa một ít, và không muốn xảy ra chuyện. Tiểu quỷ đầu nhóm ma lưu ngoan ngoãn gật đầu. chỉ anh bị ca ca ôm, cho nên tiểu quỷ đầu nhóm chính tế chỉ triệt xếp hàng ngồi. Có một con tiểu quỷ đầu bị tế đến không được, chậm chạp mà nâng nâng đầu, nhìn thoáng qua chỉ triệt bối, tay nhỏ một tún bò đi lên. Một khắc chỉ tiểu quỷ đầu học theo, cũng đi theo bò lên trên đi. Hai chỉ tiểu quỷ đầu ghé vào chỉ triệt trên vai, tâm nhìn cùng không gian lập tức chống trải rất nhiều, nhẹ hưu khẩu khí, an mặc màu đỏ hiếm đâu hoảng khởi càng chân. Chỉ triệt cảm thấy càng thêm lạnh, đánh cái hát xì, có chút buồn bực, Thái Dương lớn như vậy, không nên à. Chỉ anh xoay chuyển trong mắt, nhấp khởi cái miệng nhỏ cười trộm. Phương Duệ cũng cảm thấy có điểm lãnh, nhưng không như vậy nghiêm trọng, hắn suy đoán lao bản có thể là bị Thái Dương phơi đến đánh hát xì, vì thế đem cửa sổ xe khép lại, ngăn cách ánh mặt trời triệt mau điên rồi Vội vàng lại đem cửa sổ xe riêu hạ tới Liên như vậy một đường tới rồi nhạc viên Chi triệt lòng nóng như lửa đốt lao xuống xe Bị đại thái dương một phơi Quả nhiên liền không như vậy lạnh Trong xe tình huống như thế nào Quả thực gặp quỷ Chi triệt buồn bực Hôm nay nhạc viên không có du khách tiến vào, Nơi nơi đều trống giống Bất quá quản lý viên nhóm đều ở Có thể giúp bọn hắn khởi động thiết bị Chi anh ở mỗi một con tiểu quỷ đầu trên người đều dán phủ, Cho nên bọn họ một chút đều không sợ thái dương Xuống xe lúc sau liền giải hoàn chạy ra đi, mới lạ mà chạy về phía các chơi trò chơi phương tiện. Quản lý viên nhóm đều nhận ra chị anh, đối nàng cười đến đặc biệt hòa ái, "Anh anh, tưởng chơi cái gì nha?" Chị anh con tiểu thủ thủ từ bọn họ trước mặt đi qua, lại cái gì cũng chưa chơi, mà là làm cho bọn họ đem phương tiện đều mở ra, sau đó đối với đất trống lẩm bẩm lẩm bẩm, một bộ nhọc lòng tiểu bộ dáng. Quản lý viên nhóm nhạc không được, ánh mắt càng thêm mềm mại. Tuy rằng bọn họ sờ không được đầu óc Bất quá nếu nhân ra đều đem nhạc viên bao, cũng không đừng du khách, liền làm theo. Phương tiện liên tục không ngừng vận hành, tiểu quỷ đầu nhóm hương phấn cực kỳ, dựa theo chỉ anh lời nói, bài đội đi chơi mấy thứ này. Ngửa gỗ xoay tròn, thuyền hải tặc bánh xe quay. Quản lý viên nhóm không cần cho người ta phục vụ, chán đến chết mà ở bên cạnh thủ, thấy chạy tới chạy lui tiểu ra hỏa, có chút ngao ngoe dục dịch. Có thể hay không đi muốn cái chụp ảnh chung. Ta tưởng xoa bót mặt nàng, xúc cảm nhất định thực hào. Ta như thế nào cảm giác bánh xe quay cửa mở một chút. Canh giữ ở bánh xe quay bên cạnh quản lý viên đỡ đỡ mắt kính, ngửa đầu nhìn thoáng qua, cái gì cũng chưa thấy. Hắn chút nào không biết có một con tiểu quỷ đầu mới vừa ăn mặc yếm đâu từ mấy chục mét trời cao rơi xuống xuống dưới, vùi vào trong đất, lại cười khúc khích, tứ chi cùng sử dụng bò ra tới. Chi triệt đang chuẩn bị mang theo muội muội hảo hảo chơi chơi, cách đó không xa bỗng nhiên chuyển đến một tiếng kêu, chi triệt. Nhìn kỹ, thế nhưng là tạ nguyên câu. Chi triệt buồn bực Ngươi không phải không thế nào tới sao, hôm nay rất nhàn a. Ta không phải vẫn luôn đều thực nhàn sao, ngươi lời này nói. Tạ nguyên câu ánh mắt đã chuyển hướng về phía chị anh, ai u một tiếng đi ra phía trước, đây là ta muội đi, tiểu bộ dáng trường thật tốt, khả khả ái ái. Tới, làm ca ca ôm một cái. Chị anh chấp chớp mắt to, còn không có bắt đầu nhấp miệng nhì cười đâu, cổ áo căng thẳng, đống nhiên bị nhà mình ca ca cấp nhắc lên. Chi triệt đem muội muội ôm đến trong lòng ngực, đuổi rồi bỏ giống nhau phất phất tay, cái gì ta muội Ta muội liền một cái ca ca, đường thượng vội vàng loạn nhận thân. Muốn muội mội, trở về làm cha mẹ ngươi tái sinh một cái A. Tạ nguyên câu, cha ta mẹ không như vậy càng già càng dẻo dai. Nói nữa, liền tính thật sinh hạ tới, cũng không nhất định có như vậy đáng yêu. Hắn nhìn gần trong gang tức khuôn mặt nhỏ, luôn muốn ruôi ruôi tay, kết quả chỉ triệt để phòng cướp giống nhau ô muội muội, chính là không cho hắn chạm vào. Tạ nguyên câu tức điên, ngươi người này cũng quá không điệu đạo, tới chơi một ngày tịch thu ngươi tiền như thế nào liền biết một chút đều không cho đâu. Có người loại này ca ca tại bên người, ngươi muội còn có thể khỏe mạnh trưởng thành sao. Chi triệt lập tức lấy ra di động, đem tiền cho hắn chuyển qua. Hơn nữa vì chính mình biện giải, nhà trẻ tiểu nam sinh tìm ta muội chơi, ta nhưng chưa từng ngăn đón á nhân ra tuổi sắp xỉ xoa bóp ôm một cái là thanh mai trúc mã, khả khả ái ái, người loại này đâu, chính là quái đại thúc, có điểm tự mình hiểu lấy không có. Chi anh không biết bọn họ đang nói cái gì, liền cảm giác hai người đều bổ nhào gà tựa đặc biệt buồn cười, cười khanh khách lên. Tạ Nguyên Câu tâm tình thoải mái, không cùng Trì Triệt So đo, cười tủng tìm lấy ra nhạc viên Du Ngoạn sổ tay cho nàng. Anh anh nếu là không biết chơi cái gì, liền trước nhìn xem sổ tay, sổ tay so ngươi cả đáng tin tuệ. Chí Anh tiếp nhận sổ tay, hoa ở ca ca trong lòng ngực hự hự nhỏ giọng cười, một bộ anh hùng ý kiến giống nhau tiểu bộ dáng. Chi Triệt mặt đen. Chí Anh vốn dĩ cũng không có tới quá nhạc viên, đây là đầu một hồi, nàng ôm sổ tay phiên phiên, thấy nhà ma hai chữ. Đột nhiên mới lạ mà gì một tiếng. Tạ Nguyên Câu không biết nàng biết chữ, đang chuẩn bị mở miệng, Tiểu Gia Hỏa bỗng nhiên chỉ vào kia hai chữ, hai mắt vụ sáng lên hỏi, "Anh anh, có thể đi nhà ma sao?" Tạ Nguyên Câu sững sốt một chút, "Có thể a?" Bất quá hắn vừa rồi mới vừa tra sang sổ, nhà ma là nhạc viên hiệu quả và lợi ích thấp nhất hạng mục, cơ bản không có gì người chơi, quản lý viên nói đều cảm thấy nhàm chán. Tuy rằng nhàm chán, nhưng ứng phó Tiểu Gia Hỏa hẳn là không thành vấn đề, chỉ mong nàng đừng bị doa khóc. Tạ Nguyên Câu đuổi theo hai kỳ cùng nhau thám hiểm đi, đã trở thành chỉ anh mụ mụ phấn. Lúc này tận mắt nhìn thấy nàng, tâm thái thập phần từ ái bình thản, còn không có kết hôn, trước tiên thể nghiệm xong xuôi mẹ tâm tình. Trong đàn tính cách khác nhau đại lao gia nhi, cũng bắt đầu dùng tiểu gia hỏa biểu tình bao, vẫn luôn quán triệt độc thân chủ nghĩa không kết hôn bằng hữu đều bắt đầu dao động. Giữ ngại con tiết mục xúc tiến quách gia sinh dục suất tăng lên. Bất quá đại gia mặc kệ nam nữ, đều treo chọc chính mình là mụ mụ phấn. Bởi vì liền tính lại thẳng đại Lao ra Nhi, thấy Tiểu Gia Hòa lúc sau, đều sẽ nở rộ ra thập phần từ ái mẫu tính quan huy. Tạ nguyên câu hôm nay vẫn là gạt trong đàn những cái đó mụ mụ phấn lại đây, chuẩn bị cọ thượng mấy chương chụp ảnh chung, như nguyện xoa bóp khuôn mặt nhỏ lúc sau, lại đến trong đàn khoe ra. Chỉ anh không biết mọi người đều mơ ước nàng khuôn mặt nhỏ, hương phấn cùng ca ca cùng nhau tới rồi nhà ma. Tiểu quỷ đầu nhóm nhìn không thấy nàng, sôi nổi giống thể thao vận động viên giống nhau tự do vật rơi. Từ những cái đó phương tiện thượng rơi xuống, sau đó chui ra thổ lắc lắc đầu, mại động chân ngắn nhỏ cùng qua đi. Vài phút sau, trí anh từ nhà ma ra tới, lắc lắc đầu nói, nhà ma căn bản không có quỷ, một chút đều không dò người, bất quá các bạn nhỏ thích, có thể cho bọn họ trước ở nơi này sao. Tạng nguyên câu hướng bên trong nhìn thoáng qua. Suy nghĩ vừa rồi bọn họ cùng nhau đi vào, xác thật chỉ có nàng một cái tiểu bằng hữu, chỗ nào tới nhóm. Bất quá khuê nữ nếu đưa ra yêu cầu kia tự nhiên không có không ứng. Tạ nguyên câu dùng giáo viên mầm non ngữ khi nói, đương nhiên có thể làm. Chỉ anh cong lên mắt to, cảm ơn Kaka, các, các bạn nhỏ đều sẽ cảm tạ ngươi. Tạ nguyên câu. Tiểu quỷ đầu nhóm tuy rằng thực thích ở bên ngoài chơi, nhưng bọn hắn nhìn đến người sống, luôn là cảm thấy chính mình không giống nhau, kỳ kỳ quái quái. Nhưng nhà ma liền không giống nhau lạc. Đầu lâu, quan tài, âm ú ánh đèn. Mấy thứ này đều làm cho bọn họ cảm thấy thực an tâm còn có hai cái theo chân bọn họ lớn lên rất giống đại quỷ. Tuy rằng không biết vì cái gì kia hai chỉ đại quỷ không để ý tới bọn họ, nhưng tiểu quỷ đầu nhóm không thèm để ý. Nhà ma có thể so đại mộ thú vị nhiều lạc. Trước khi rời đi, chí anh lặng lẽ cấp nhà ma hạ cái cấm chế, làm các bạn nhỏ không thể dễ dàng bị hắc bạch thúc thúc phát hiện, mới yên tâm mà đi theo ca lên xe trở về nhà. Hết thảy đều thực thuận lợi. chí anh cấp các bạn nhỏ tìm được rồi chỗ ở phương, hôm nay chơi cũng thực vui vẻ. Buổi tối ăn cơm khi cẳng chân nhi lắc qua lắc lại, con lên mắt to lộ ra ánh sáng. Tiểu gia hỏa thường xuyên vui vẻ, nhưng rất ít như vậy vui vẻ. ăn một bữa cơm đều mỹ tư tư. Chi triệt đem một khối hương tô cá cạo thứ kẹp cho nàng, lại gấp một khối lớn hơn nữa cho chính mình, hỏi: đi ra ngoài chơi một ngày như vậy cao hứng a? Chi anh lắc lắc đầu nhỏ, đương nhiên cao hứng lạc. lại chưa nói càng nhiều. Chi triệt thần kinh khá lớn điều, không để bụng. Gần nhất hắn muốn ra một trương elbow, lại lâm vào bận rộn. Khoảng cách tiếp theo tiết mục bắt đầu quay còn có một vòng, hắn đạt được dây tất tranh, cơm nước xong liền chui vào phòng làm việc. Chí anh ôm chính mình điện thoại đồng hồ đi tìm Phương Duệ. Tiểu Phương, anh anh cũng muốn tài khoản. Tài khoản. Phương Duệ tiếp nhận nàng hồng nhạt điện thoại đồng hồ, nghi hoặc hỏi, cái gì tài khoản? Chí anh cũng làm không rõ, quay quay đầu, nhăn lại tiểu giữa mày. Giai Di tỉ tỉ cùng nàng cùng nhau xem TV thời điểm, nói nàng bước lên tài khoản đã phát mấy cái hội bù, còn chướng một ít fans. Nàng muốn fans, hẳn là cũng đến có tài khoản. Nghe xong tiểu gia hỏa miêu tả, Phương Duệ bật cười, anh anh điện thoại đồng hồ chỉ có thể gọi điện thoại định đồng hồ báo thức, không thể đăng tài khoản, muốn tài khoản, đến có di động. Chỉ anh biết di động là cái gì, nhưng nàng cảm thấy chính mình tay nhỏ biểu cũng rất lợi hại, chính là anh anh đồng hồ cũng có thể gọi điện thoại nha. Phương Duệ giải thích, không phải có thể gọi điện thoại là có thể đăng nhập phần mềm, chỉ có di động mới có thể, điện thoại đồng hồ cùng di động là không giống nhau Nga chí anh vẫn là không nghe không rõ, bất quá nàng đã hiểu, nàng đến có một cái di động. vì thế ngày hôm sau, chí anh liền có một cái phấn nộn nộn bản tay to cơ. chí triệt không biết muội muội ý đồ, chỉ đương nàng ham chơi, khiến cho phương duệ lánh đi mua, còn dặn dò một câu không cần chơi lâu lắm. trong phòng khách, phương duệ ngồi ở trên sofa thiết trí di động, chí anh liền ghé vào một bên nhìn, mắt to chớp thá chớp, xem không rõ. phương duệ hạ hảo phần mềm lúc sau, cho nàng xin một cái tài khoản, hỏi. Anh anh nghĩ muốn cái gì tên? Đặt tên chính là kiện đại sự. Chí anh đột nhiên ngồi dậy, trắng non bánh bao mặt thoạt nhìn rất thâm trầm, sau đó móc ra đồng tiền, lên lên xuống xuống bắt mấy cái qua lại. Phương Duệ bị nàng hù dọa, không khỏi cũng ngồi thẳng một ít, thật cẩn thận hỏi, tính hảo sao? Chí anh bắt đồng tiền, điểm điểm đầu, ngai Thanh nói, anh anh tính hảo. Phương Duệ, cái gì? Chí anh mắt to sáng ngời, chí anh hùng. Phương Duệ, hắn lau đem trên đầu mồ hôi lạnh, giới cười nói. Anh anh bảo bồi đáng yêu lại xinh đẹp, vẫn là đổi cái tên đi. Ta đừng dùng như vậy tháo biết không. Chí anh nghiêng đầu lại nghĩ nghĩ, nghĩ không ra cái manh mối. Phương Duệ dứt khoát cho nàng xem người khác vong danh, tranh quả bưởi trà, ngày mai liền phát nhanh, ta tưởng sửa tên. Chí anh chỉ vào ta tưởng sửa tên hỏi, hắn vì cái gì không thay đổi nha. Phương Duệ, bởi vì hắn vong danh đã kêu ta tưởng sửa tên, vong danh cùng tên là không giống nhau, có thể để lộ ra chính mình yêu thích, cũng có thể tùy tiện loạn lấy. Trí anh là cái thông minh bảo bảo, nghe xong hắn giải thích liền minh bạch, sau đó sống học sống dùng, thử thăm giò nói, anh anh thích cá. Được rồi. Nay quả thực so trí anh hùng không biết hảo nhiều ít lần. Phương Duệ cho nàng xin xuống dưới tài khoản, sau đó cho nàng giải thích một chút công năng cơ bản. Trí anh ôm di động nhìn trầm chầm, chầm trong chốc lát, thấy phèn nơi đó vẫn là một, cũng chưa biến quá, bẹp bẹp cái miệng nhỏ lẩm bầm nói, anh anh muốn mất mặt. Phương Duệ lại bật cười, làm sao vậy? Trí anh tăng hề hề. Anh anh không có fans. Nàng tùy tiện cờ lật mở một cái, người khác fans đều so nàng nhiều, có chút người đặc biệt lợi hại, con số mặt sau còn chế cái vạn, thật nhiều thật nhiều fans. Chỉ anh chỉ có lẻ loi một cái. Nàng có điểm trột dạ hỏi, ca ca có bao nhiêu fans. Phương Duệ tùy tiện xem xét liếc mắt một cái, 8.000 nhiều vạn. Chị anh. Ngu ngốc ca ca thế nhưng có nhiều như vậy fans. Nàng căng tang, chân ngắn nhỏ nằm liệt xuống dưới, mắt to lô trống mà nhìn màn hình di động, trắng non khuôn mặt nhỏ không có sinh khí. Phản phất nhân sinh mất đi hy vọng. Phương Duệ nghẹn cười cho nàng chụp một trương ảnh chụp, Sau đó nhìn không được, đi phòng làm việc dò hỏi lão bản, anh anh muốn phèn có thể cho nàng xin cái tài khoản sao? Chi triệt chính mang thai nghe, cũng không nghe rõ, vây vây tay thuận miệng nói, ngươi xem làm. Phương Duệ suy nghĩ đây là đáp ứng rồi ý tứ, liền trở lại phòng khách cấp tiểu gia hỏa đã phát điều cá nhân nội bộ. Dung vẫn là vừa rồi kia trương xứng đồ. Anh anh thích ăn cá, đại gia hảo nha ủ rũ anh anh gì vờ gờ. Tài khoản không có tiến hành thật danh chứng thực, vừa mới bắt đầu cũng không ai chú ý, vẫn là có mẹ phấn thói quen tính mà hướng tìm tỏi khung đánh cái anh anh, lại nhàn không có việc gì điểm đến người dùng lan, muốn tìm người cùng sở thích, mới cho lay ra tới. Mẹ phấn đôi mắt lập tức sáng, chưa thấy qua đủ, Đáng yêu. ưu tú. Rốt cuộc là cái nào phèn như vậy ưu tú. Này danh mẹ phấn trước điểm cái chú ý, mới ngạc nhiên phát hiện này tài khoản là tân khai, chỉ có này một cái động thái, hơn nữa không có phèn xí. Người nhàn thời điểm cái gì đều có thể làm, mẹ phấn không biết này đồ là từ đâu như tới, sợ bỏ lỡ bảo bối cái gì hoạt động, lại hoặc là cái gì thường xuyên phát đồ fan tài khoản. Cấp anh anh thích ăn cá để lại cái bình luận do hỏi sau, lại bay nhanh quải đến siêu thoại do hỏi, còn mở ra công cụ tìm kiếm thức đồ đối lập. Kết quả mọi người đều không biết, lục soát đồ cũng lục soát không đến. Các fan ngo ngoe rục dịch mà ngắm lại đây, này tài khoản có vấn đề A. Mặc kệ ăn cơm vẫn là ngủ trưa chí anh đều phải ngắm liếc mắt một cái chính mình di động, hồn vía lên mây, năm cái giờ sau, tiểu biểu tình rốt cuộc có gợn sóng, anh anh có phiên lạc. Phương duệ cười, nhiều ít. Chí anh nhìn không ngừng tăng trưởng con số, vừa định nói mấy trăm, miệng còn không coi trường đâu, lại biến thành 1000 suốt đầu, sau đó 2000 nhiều. Chí anh miệng nhỏ nửa về dương, như là ấn nút tạm dừng, mắt to mau biến thành nhang ngôi mắt. Sau đó nhắm lại cái miệng nhỏ, tập đi một chút, ngáp một cái. Cái miệng nhỏ lẩm bẩm nói Nó còn không có đỉnh đâu, chờ dừng lại, anh anh lại cùng tiểu phương nói. Vừa rồi fans không núp ních, nàng muốn nhìn chằm chằm vào, hiện tại động, nàng liền an tâm rồi, tay nhỏ chọc địa phương khắc xem. Chọc tới chọc đi chọc tới rồi bản địa. Có một cái hủy bù hấp dẫn nàng lực chú ý. Cái này nhà ma thật siêu tuyệt kích thích. Ban tổ chức tuyệt đối là dung tâm, không biết từ chỗ nào làm ra một đám giống mô giống dạng tiểu quỷ, còn chỉnh công nghệ cao, chui vào tường liền không ảnh, dọa chúng ta nhảy dựng, quá tuyệt. Phía dưới có người hỏi, thật sao? Cái này nhà ma ta cũng đi qua, thực không thú vị a Bác chủ hồi phục nói, thật, vốn là nhàm chán mới đi vào, nhưng không nghĩ tới như vậy mạo hiểm. Tiểu quỷ mặt là thanh, liền trong mắt đều không có, còn ăn mặc đỏ thầm yếm, như vậy ám ánh sáng a Thật rất quỷ dị. Chí anh cắn ngón tay, nghi hoặc mà vai vai đầu. Công nghệ cao. Các bạn nhỏ không phải công nghệ cao nha. Không bao lâu, chị triệt bỗng nhiên nhận được cái điện thoại. Tạ nguyên câu thanh âm nơm nớp lo sợ, chỉ triệt, ta nơi này náo quỷ. Trước mấy tháng ngươi không phải ra quá chuyện này sao, nghe nói có cao nhân tương trợ, mau cho ta cái liên hệ phương thức. Chỉ triệt, ngươi đừng nội, tình huống như thế nào a? nói rõ ràng. Tạ nguyên câu ai u một tiếng, liền hôm nay, nhà ma hiệu quả và lợi ích không phải đột nhiên biến hảo sao. Sau đó kia người phụ trách cho ta gọi điện thoại vớt mông ngựa, nói ta công tác làm tốt lắm, những cái đó tiểu quỷ đặc biệt có ý tứ, du khách bảo trướng. Nhưng ngươi cũng biết, ta chỗ nào đã làm cái gì công tác ta cũng mơ hồ đâu, liền đi nhìn nhìn. Kết quả vừa vào cửa, đầu tiên là bị gai gai ông quần, lại hướng trong vừa thấy, quan tài còn nằm cái vô lại tiểu quỷ, bị ta một hiên cái nắp, trực tiếp bỏ không có. Trên dưới một hồi khí, ai cũng chưa chỉnh quá mấy thứ này, ngươi nói không phải quỷ còn có thể là cái gì. Việc này còn không có xong. Chi triệt nói hôm nay chậm, ngày mai lại mang theo đại sư qua đi xem, kết quả vong hưu phản ứng tốc độ còn rất nhanh. Bất quá một ngày thời gian, liền soát nổi lên mục tử. Tạ thị kỳ hạ nhạc viên thuê lao động trẻ em. Còn có phóng viên đi phỏng vấn, bởi vì ăn bế muôn canh, liền đứng ở cửa giống trống khuya chiêng mà bà báo, ngày gần đây có bộ phận vong hưu phản ánh, nhà này nhạc viên thuê lao động trẻ em, hơn nữa thuê không ngừng một người, đều là 3 4 tuổi trên dưới tiểu hoa nhi. trừ cái này ra, còn không màng khỏe mạnh vấn đề, cho bọn hắn thượng màu xanh lá phấn nền, mang màu trắng mỹ đồng, này rốt cuộc là nhân tính vật mẹo, vẫn là đạo đức luân tang. Hạ thành báo chiều đem vì ngài liên tục chú ý. Tạ nguyên câu quản đều không thế nào diễn tấu nhạc khí viên liền như vậy đỏ, vẫn là hắc hồng. Chi triệt ngày hôm sau lãnh nhà mình muội muội qua đi, tiểu gia hỏa nghe minh bạch, nhấp miệng nhỏ trứng mắt, tiểu bộ dáng khiếp sợ cực kỳ, một đường không hẽ răng. Đến nhà ma phía trước, thấy thượng tạ nguyên câu, mới cong tay nhỏ rũ xuống đầu, ngại thanh mại khi mà xin lỗi, ca ca, anh anh sai rồi. Hai cái ca ca đều đốc. Tạ nguyên câu không nhìn thấy đại sư, sốt ruột đầu bị xin lỗi sở không được đầu óc. Tri Triệt nhớ tới trong tin tức miêu tả, bỗng nhiên trong lòng ngảy dự. Chỉ anh nói xin lỗi xong, cuột cuột cộp chạy tiến nhà ma. Tạ Nguyên câu cùng Tri Triệt vội vàng theo vào đi, sau đó liền nghe thấy tiểu gia hỏa nãi hô hô thanh âm, các bạn nhỏ nhanh lên ra tới nga. Tiểu quỷ đầu chính dấu ở các nơi chơi đùa, nghe thấy chỉ anh thanh âm, vui vui vẻ vẻ mà chạy ra tới. Trong lúc nhất thời, nhỏ hẹp nhà ma chen đầy ăn mặc kiếm đâu vô lại tiểu quỷ, Bạch Đồng chiều bên này một trương vọng thiếu chút nữa không đem Tạ Nguyên câu dọa ngất xỉu đi. Chỉ anh rũ xuống đầu nhỏ, dầu dĩ mà nói, các bạn nhỏ thực thích nơi này, anh anh khiến cho bọn họ chủ hạ, kết quả cấp ca ca trọc phiền toái, thực xin lỗi. Làm một cái đủ tư cách mụ mụ phấn. Tạ Nguyên câu như thế nào nhẫn tâm xem khuê nữ ủ rũ heo vữa. Vừa thấy nàng dầu dĩ không vui, khuôn mặt nhỏ ủy ủy khuất khuất, Tạ Nguyên câu liền cái gì sợ hãi đều vứt tới rồi trên chín tầng mây, vội vàng an ủi. Anh anh không sai, là những người đó ít thấy việc lạ. Bất quá một ít tiểu quỷ, thật là chuyện bé xé ra to. Hơn nữa ngươi cũng trưng cầu qua Kaka ý kiến, là Kaka không nghe hiểu, không trách ngươi. Chí Triệt, ngươi lặp lại lần nữa, tối hôm qua là ai sợ thanh em run lên tới? Chỉ Anh đen nhánh viên lưu mắt to trừng lên, chính là Kaka nói ngươi gặp gỡ đại phiền toái, muốn anh anh hỗ trợ giải quyết lặc. Tiểu quỷ đầu đứng ở nơi này lâu như vậy, cái gì cũng chưa phát sinh, Tạ Nguyên Câu xem như xem minh bạch, bàn tay vung lên nói, anh anh yên tâm không phải cái gì đại phiền toái. Buổi tối thời điểm, lao động trẻ em sự kiện chú ý giả càng nhiều, bị soát thượng Hoseok, còn có người phát ngôn bữa bãi muốn tới nhạc viên tạ bãi. Tạ Nguyên Câu đã phát điều với bù, đại gia tạm thời đừng nóng nảy, chúng ta nhạc viên tuyệt đối không có dưỡng lao động trẻ em, về những cái đó tiểu quỷ, kỳ thật là chúng ta tân tiến cử 3D hình chiếu kỹ thuật, nghĩ hình thập phần rất thật. Vì biểu đạt chiếm dụng đại gia thời gian xin lỗi, liên tục 3 ngày nhạc viên nhà ma nửa giá mở ra. Hoang Ninh đại gia tiến đến thể nghiệm du ngoạn. Chi triệt hỗ trợ chuyển pháp. Anh anh thích ăn cá hỗ trợ chuyển pháp. Tạ nguyên câu nhất nhất đến bình luận khu tỏ vẻ càng tạng. Các võng hữu lại phát hiện xôn sao điểm, anh anh thích gắn cá. Chương 29 đệ 29 chương. Nếu là bình thường fans tài khoản, lấy Tạ nguyên câu như vậy thân ra, căn bản không cần đến nổi bổ phía dưới chuyên môn trí tạ. Lại điểm đi vào vừa thấy, 8.000 phấn, không nhiều không ít, tân đăng ký tài khoản chỉ đã phát 2 điều tân nội bổ Tặng nguyên câu về, cảm ơn anh anh Bảo Bảo. Này thật là anh anh Bảo Bảo ha. Mụ mụ các fan không nghĩ tới Tiểu Bảo bối vô thanh vô tức liền có tài khoản, lập tức giống ngồi hỏa tiễn giống nhau chạy như bay lại đây. Trước điểm chú ý, lại điểm tán bình luận, gào xong đối Tiểu gia hỏa yêu thích lúc sau, nhanh chóng tồn đồ chuyển phát ở bạn tốt trong giới buôn tẩu bẩm báo. Nhà ta nhãi con có phải bù. Đại gia hướng, không cần cấp chỉ triệt lưu mặt nhi, hung hăng đánh cái này cẩu so mặt. Không có bất luận cái gì ác ma kết tinh đi đầu dự nhiệt. Một hồi thanh thế to lớn hoạt động liền như vậy bắt đầu rồi. Mấy cái giờ công phu anh anh thích ăn cá liền xông lên hot ấp, tùy theo mà đến là chỉ triệt tương quan mục tử. 8.000 văn phèn xe. Cậu tệ đỉnh lưu xem ngươi bao lâu xong. Chỉ triệt. Tưởng xoán vị như thế nào tích. Hắn nhìn mắt bên người cái gì cũng không biết muội muội cảm thấy nàng nếu là xuyên hồi cổ đại, thực sự có trở thành họa quốc yêu phi tiềm chất, 4 tuổi nhiều liền như vậy sẽ cổ người, 24 còn được. Chỉ anh chính cầm nĩa nhỏ ăn bánh kem. Tạng nguyên câu mới vừa cho nàng mua, trái cây chiếm một nửa, bơ cùng bánh kem phân lượng hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, bảo bảo ăn thực thỏa mãn. Chí anh cắn miếng nhỏ nheo lại đôi mắt, tâm tình càng vui sướng, giật nhẹ Kaka ca, ca gốc áo, ca, ca di động, anh anh hiện tại nhiều ít phiền lạp. Chi triệt cất dấu nàng di động không cho xem, ngón tay gõ bàn phím, giả bộ một bộ vội công tác bộ dáng, xem quá nhiều di động đối tiểu bằng hữu thị lực không tốt, ngày mai lại xem, ngoan. Chí anh ác một tiếng, lại đi ăn bánh kem Ăn xong bánh kem quá nhàm chán, trong lòng ngứa luôn muốn biết chính mình fans đến chỗ nào rồi. Vì thế dứt khoát chạy tới hỏi Phương Duệ. Tiểu Phương, anh anh hiện tại nhiều ít fans làm. Phương Duệ trực tiếp lấy ra di động ngắm liếc mắt một cái, kinh ngạc nói, đều hơn một ngàn vạn fans. Không phải hắn kiến thức đoạn, thực sự là bởi vì bọn họ từ tạ nguyên câu chỗ đó trở về mới bốn cái giờ, khoảng cách thượng một cái làm sáng tỏ hầy bộ không qua đi khi nào. Mới vừa mở tài khoản trướng nhiều như vậy phấn, tiểu gia hỏa là muốn phiên tiên A. Chí anh tự động xem nhẹ rất mặt sau ngàn vạn, đếm trên đầu ngón tay tính tính, nâng lên đầu nhỏ, mắt to nở rộ ra quan mang, Mai Thanh nói, còn kém 7 cái ngàn vạn, anh anh liền phải đuổi kịp ca ca đâu. Phương Duệ hàng ngày sẽ giúp lão bản quản lý hơi bù, nghĩ đến bên trong về điểm này miêu nhị, ha ha cười gượng một tiếng, gãi gãi đầu. Đến buổi tối thời điểm, trí anh fans đã tăng tới 2000 nhiều vạn, đến lúc này, chứng phấn tốc độ bắt đầu dần dần chậm lại, nhưng còn ở liên tục không ngừng mà nhảy nhót. Chiếu cái này tốc độ Sớm hay muộn muốn tăng tới 8.000 vạn. Chi triệt nhìn này lệnh người đỏ mắt số liệu, yên lặng thở phào, cảm giác chính mình khả năng ly công khai xử tội không xa. Hắn như thế nào liền ở mội mội trước mặt quản không được miệng đâu, cái này hảo, muốn trở thành khán giả thích nghe ngóng bị và mặt rác độc nam xứng. Hắn cơ hồ có thể dự kiến đến sau đó không lâu hót xệ ở mục tử. Trước đỉnh lưu trì mỗ mỗi chịu khổ và mặt. Giang Sơn Đại có tải người ra đem trước lãng chụp chết ở trên bờ cát. Bi ai? Chi triệt Phương Duệ trải qua ban công, nhìn thấy lao bản ưu sầu bóng dáng, khó được đối hắn nổi lên thương hại chi tình, lộ chân tướng nói, lao bản, anh anh phèn nếu muốn vượt qua ngài, kỳ thật không quá dễ dàng. Chi triệt cảm thấy hắn rốt cuộc nói câu tiếng người, tâm tình hơi chút hảo điểm, nhướng mày nói, đó là, nói như thế nào ta đều là sướng nhảy đỉnh lưu, diễn viên thân phận cũng ở trên đường, chỗ nào có dễ dàng như vậy bị siêu. Phương Duệ trầm mặc một cái trước mắt, nặn ra cái che dấu cười, giải thích nói, kỳ thật đi. Nếu không mua thủy quân, không cô ý lây tiểu hào thêm chú ý, vậy bộ thượng ngắn hạn sinh động người dùng khả năng còn chưa đủ 8.000 vạn. Gặp phải đại ngôn hợp tác, thương gia sẽ cho ngài mua một đợt thủy quân, số liệu bẻ đầu thời điểm, các fan cũng sẽ cho ngài mua một ít, như vậy tính xuống dưới, có thể có 7.000 vạn chân thật fans liền không tồi, này còn không bao gồm các fan phân liệt đi ra ngoài các loại tiểu hào. Dư lại lời nói hắn chưa nói, hào chút thanh nhàn fans, trong tay tiểu hào có thể có mười mấy hai mươi cái, Thay phiên lấy tới làm số liệu, mà lấy lao bản nhân khí cùng thể lượng, như vậy cuồng nhiệt phấn đến có vài vạn. Càng thủy, cho nên anh anh bảo bối không có hợp tác thương duy trì, không có ham thích làm số liệu tay giả đời fans, tưởng ở fans lượng thượng đánh bại lao bản, cơ hội là không có khả năng. Phương Duệ nói xong liền đi rồi, chỉ triệt thanh thanh lỗ thai, chỉ đương chính mình không nghe thấy. Thủy lại làm sao vậy, giả dối phồn vinh cũng là phồn vinh, chỉ cần người khác không biết, hắn liền vẫn là sao lãng nàng ca, vinh viễn đỉnh lưu. Bất quá hắn vẫn là lần đầu tiên biết, chính mình lại là như vậy Thủy. Cam. Chí anh tài khoản mới vẫn luôn ở trường phấn, bên kia, nhạc viên nhà ma sự tình được đến giải thích lúc sau, hát hot xệ cũng thực mau đi xuống, tạ nguyên câu dù sao cũng không kém tiền, rèn sắc khi còn nóng lại mua cái hot xệ ợp đi lên, tới một đợt tuyên truyền. Nhà ma ba ngày nửa giá, nhạc viên kín người hết chỗ. Vốn dĩ mọi người đều là buôn nhà ma tới, nhìn đến mặt khác phương tiện, dứt khoát lại mua toàn phiếu, đồng loạt thể nghiệm một phen. Chơi một vòng xuống dưới, cảm thấy tuy rằng không những cái đó thế giới xích nhạc viên mức độ nổi tiếng cao, nhưng thiết bị đều thực không tồi, bầu không khí cũng hữu hảo, vì thế đảm đương nước máy, ở ấy bù hoè chặt các gia tộc đàn an lợi một vòng, nói thật không sai lần sau còn tới. Còn có gan lớn vào nhà ma lúc sau mang theo di động, mơ mơ hồ hồ chụp được mấy chương tiểu quỷ ảnh chụp. Khuôn mặt nhưng thật ra không chụp được tới, chỉ chụp đến ăn mặc kiếm đỏ vô lại tiểu quỷ, kia cũng đủ kinh tủng. Tạ Nguyên Câu vốn dĩ không nghĩ như thế nào kiếm tiền. Nhìn đến nhạc viên này 3 ngày nước chảy đều mau kinh ngạc, vì thế cũng sinh ra một fan hùng tâm trang trí, cấp mấy cái chứ danh sản phẩm trong nước mản gà ạ niềm phát đi hợp tác ý đồ, chuẩn bị hảo hảo động một fan công trình, đem cái này bản thổ nhạc viên làm đại. Không chừng còn có thể lao ra châu Á đâu. Đến lúc đó hắn cha liền không phải hắn cha, tạ ra hắn mới là cha. Ngắn ngủn trong vòng 3 ngày, trí anh fans tăng tới 3.000 nhiều vạn, cái này không chỉ có là vong Hưu cùng hoan, liền trong nghề đều chấn kinh rồi. Nàng chướng 3 ngày fans, cũng chiếm 3 ngày đứng đầu, có chút nghệ sĩ lấy lòng nhiệt độ không đi lên, bị đoạt nổi bật, không cao hứng. Vong view chỗ nào có như vậy nhàn, có thể đem một cái tiểu thí hài nhi liên tục phùng 3 ngày. Nghệ sĩ nhóm đều không tin, cảm thấy tiểu thí hài tử biết cái gì, khẳng định đều là nàng cái kia đỉnh lưu ca một tay kế hoạch. Còn bán cái gì ngu đần thanh tuyển người thiếu niên thiết, dùng 4 tuổi nhiều muội muội cho chính mình gây chú ý, tâm cơ thật trọng. Đem cái tiểu thí hài đẩy ra. Quang Minh chính đại làm marketing, ước lượng người khác không dám mắng tiểu hài nhi đúng không? Hành đi, vậy mắng ngươi. Vì thế không thể hiểu được, trì triệt đã bị nhất ba ngạc marketing cấp mắng. Giải trí mới mẻ sự vê, gần nhất mỗi tổng nghệ hỏa đến rối tinh dối mù, tuy rằng chủ đề là thám hiểm, nhưng tin tưởng đại gia mục đều giống nhau, vì xem manh hoa. Manh hoa chân nhân tú năm trước đã hỏa quá một đợt, còn mang ra không ít tranh luận tính vấn đề, Tỷ như, như vậy tiểu thượng TV có phải hay không đối hài tử có không hào ảnh hưởng. Gia trưởng có phải hay không hiệu quả và lợi ích tâm quá nặng? Kỳ thật này cũng không gọi tranh luận, đại gia trong lòng đều minh bạch. Thiệt tình ái hải tử gia trưởng đều ước gì tàng hào đâu, chỗ nào có thể làm hài tử tranh vũng nước đục này. Không tin ngài liền nhìn một cái mô ảnh đế tàng đến kín mít con thứ ba, không gặp trước hai khuê nữ con này đãi ngộ, như vậy vấn đề tới, chúng ta đỉnh lưu mang muội mỗi thượng tổng nghệ liền tính, làm ra lớn như vậy nhiệt độ là vì cái gì? Đã sớm chuẩn bị tốt văn án, mới vừa phát ra đi Nhật Bình liền nguyên bộ đội kịp. bọn họ loại này lưu lượng minh tinh nhất yêu cầu lưu lượng gần nhất chuyển đầu phim truyền hình không có gì cho hấp thụ ánh sáng khả năng nóng này đi lấy Tiểu hài Nhi xào lưu lượng thật ăn tương khó coi, kỳ thật hắn kiếm hẳn là không ít đi, vì cái gì một hai phải đem muội muội cũng kéo vào tới, thật không biết tiết mục tổ cho nhiều ít thông cáo phí, tổng cảm thấy không đến mức trên lầu ngươi sai rồi, ai sẽ ngại tiền nhiều đâu? Lần này Hạ Thủy quân lực độ có điểm đại. Trì triệt fans không nghĩ tới sẽ có như vậy một hồi thai bay vả gió, đuổi tới hiện trường thời điểm, thế cục đã cứu không đứng dậy, mặt trên rậm rạp tất cả đều là mắng nhà mình idol. Fans đều ngốc. Vốn gì hết thể cũng khỏe, thủy quân nhóm mắng mắng Chỉ triệt, an Dương người qua đường quét liếc mắt một cái liền đóng lại, cũng không trốn lẫn, mang chiến nhiệt độ thường thường. Thẳng đến Chỉ triệt chân chính an, tỷ fan thấy một màn này, hương phấn, cảm thấy chính mình xuất đầu ngày muốn tới, bắt đầu ở bình luận khu đi theo thủy quân một khối nục mạng. Liên quan chỉ anh một khối mắng đi vào. Chi đỉnh lưu tuổi già sắc suy, bắt đầu xuống tay bồi dưỡng tiếp theo cái tiểu đỉnh lưu sao. Dù sao đều họ trì, túi tiền hướng chỗ nào khai không kém, bất quá thủy quân có thể hay không thiếu mua điểm, thật tờ mờ ảnh hưởng quan cảm. Đối trọng mỗi ngày vừa lên võng liền thấy như vậy hai khuôn mặt, không ngã ăn uống cũng phiền, thỉnh đỉnh lưu nhìn thẳng vào chính mình gương mặt kia, không phải mỗi người đều thích ngươi, yêu ai yêu cả đường đi còn phải thích ngươi muội, chạy nhanh từ đứng đầu thượng bò. Thủy quân nhóm đều sợ ngây người, đây là cái nào đàn huynh đệ tỉ muội nói chuyện đủ sắc bén tuyển rượu, bọn họ như thế nào liền không nghĩ ra được như vậy tuyệt đẹp văn án đâu. Đương nhiên là bởi vì bọn họ đối chỉ triệt không có cái loại này chân thành tha thiết mà nóng cháy tình cảm. Nhưng hãn tì fan nhóm mang quá đầu nhập, cũng thu nhận chỉ anh mụ mụ phân bất mãn. An dưa người qua đường nhóm chính mới mẻ đâu, đối chỉ anh thích không được, thấy bọn họ mang đến như vậy xú, đương nhiên không vui, một người một cái tán, liền đem thủy quân yêm đi xuống. Chúng ta chính là muốn xem anh anh bảo bảo, làm sao vậy? Đừng mắng đừng mắng, đem chỉ triệt mắng đi ngươi cho ta một con như vậy đáng yêu nhãi con sao? Cái gì đúng lúc không kiếm cơm, làm hắn đúng lúc? Có phải hay không đồng loại liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, thủy quân nhóm phát hiện, này đó ăn dưa người qua đường là thật thực nhàn. Kiếm cơm marketing phiền không được, ngẫm lại chính mình không hoàn thành tì, bắt đầu cầm thủy quân sổ tay, đem những cái đó không ở danh sách thượng lệ khí bình luận một đám xóa rớt, lịch chuyển hương gió. Chờ đến bình luận khu chỉ còn lại có chỉ triệt thời điểm, an dưa quần chúng nghịch phản tâm lý cũng không như vậy trọng, vô vô ngông chạy lấy người. Chí anh toàn bộ hành trình không bắt được chính mình di động, không biết đã xảy ra cái gì, nghe được fans đã tăng tới 4.000 vạn, kinh ngạc che che miệng nhỏ, tiểu phương nói sẽ rất chấm đâu. Lão bản ở bên cạnh, phương Duệ không quá dám cười đến ra tới. Đã xảy ra một ít ngoài ý muốn tình huống. Chi triệt thở dài, lắc đầu, anh anh, người này 1.000 vạn fans. Chính là đạp ca ca huyết cùng nước mắt trướng đi lên. Chỉ anh tay nhỏ nắm lên ca ca thủ đoạn, nhéo nhéo mạch đập, ngoài khởi đầu, chính là ca ca không có bị thương nha. Chỉ triệt. Chỉ là cái so sánh. Chỉ anh lại vui vẻ, ác. Không cần bị thương, kia hẳn là có thể nhiều tới vài lần. Chỉ anh Mỹ tư tư mà nghĩ, tiểu nại âm dơ lên tới, anh anh phèn thực mau liền có thể vượt qua ca ca lạp. Chỉ triệt, tưởng thi ăn. Ngươi lại phôn vinh có thể so sánh đến quá ngươi ca giả dối phồn vinh sao. Chi triệt ước lượng chính mình phèn vốn dĩ liền nhiều, ở trong giới đầu một phần nhi, hơn nữa những cái đó thủy quân, như thế nào cũng không thể bị này tiểu thí hài tử đội kịp, vì thế liền an tâm rồi. Hắn nhìn thấy đứng đầu thượng có một cái cùng chính mình không tương quan vệ bồ, vẫn là kinh tế tài chính phân loại, chọc đi vào. An dưa bà báo bê, trước đây có người nói cựu nguyên lương thân thể ôm bệnh nhẹ, liền dường đều hạ không được xem ra không rất hợp ai nhân ra mới vừa cùng Thái Thái từ nước ngoài nghỉ phép trở về trạng vướng hào đâu mới hơn 40 tuổi phòng trưng lại chấp trưởng cựu thị tập đoàn vài thập niên không thành vấn đề mọi người đều tan đi xứng đủ hơi hơi có chút mập ra trung niên Nam nhân mọi người đều thuộc không thể lại chín mới phát phần mềm ngành sản xuất long đầu người có quyền cựu nguyên lương kỳ hạ bao dung nhiều khoản trước mặt nhất hỏa bạo trò chơi cùng phần mềm còn đặt chân địa ốc chờ nhiều ngành sản xuất là các vong hữu quen thuộc nhất ba ba trí nhất mà hắn bên cạnh là làm bạn nhiều năm lão bà nhiệm tư tuệ, hai người phu thê tình thầm, liền cái tình ái tin tức đều không có, rất được người cực kỳ hâm mộ. Chi triệt tùy tiện nhìn lướt qua liền hoa khai. Tuy rằng đỉnh lưu nghe tới rất lợi hại, nhưng hắn chỉ nghĩ kiếm đủ dưỡng lao tiền chạy nhanh về hưu, cùng những người này căn bản là không phải một cái thế giới, cũng không như vậy dã tâm lớn đi phản quan hệ. Bên cạnh tiểu gia hỏa lại đột nhiên bỏ lại đây, chọc chọc hắn màn hình di động, không chọc đến vừa rồi ảnh chụp, tiểu mày nhíu lại. Chi triệt cười. Ngươi muốn xem cái gì đâu, còn nhớ thương phên số. Chí anh lắc lắc đầu, anh anh ở tìm ca ca ba ba mụ mụ đâu. Ba ba mụ mụ. Tiểu thí hài tử không phải lại ở đâu nhìn cái gì không nên xem đi. Chi triệt nhớ tới tiểu gia hỏa ở nhà trẻ khóc kia một lần, lòng có điểm nắm lên, chọc chọc nàng đầu. Cái gì ba ba mụ mụ, gần nhất di động xem quá nhiều đúng không, muốn tịch thu. Chí anh không nghĩ tới chính mình thế nhưng muốn thừa nhận như vậy thay bay vạ gió, chấn kinh rồi một chút, bẹp khởi miệng nhỏ, mắt to ngập nước dùng muốn hoảng ra một vòng cuộn sóng tuyến anh anh chỉ là hảo tâm lạc ca ca người xấu tiểu tể tử bị khuất ba ba trì chi triệt không biết chính mình làm cái gì trừng mắt lên dứt khoát trước làm đầu hàng tư thái xin lỗi ca ca sai rồi không nên tịch thu anh anh di động không tịch thu anh anh muốn làm gì đều được được không tiểu gia hỏa bả vai một suy sụt nhanh chóng từ muốn khóc tư thế rút ra cong lên mắt to anh anh thấy ca ca ba ba mụ mụ lạc. trì triệt nhiễm tư tuệ đem trang tân mai bước ra tới liên lần trước giới thiệu bác sĩ sự tỏ vẻ cảm tạ uống khởi buổi chiều trà uống trà trong quá trình trang tân mai liên tiếp nhìn về phía di động cùng nàng luôn luôn cường thế giỏi giang hình tượng có chút không hợp nhiễm tư tuệ tò mò nhìn cái gì đâu trang tân mai vẻ mặt đu hòa nhìn xem nhà ta trên lầu cái kia tiểu hàng sống đâu ngươi biết khoảng thời gian trước ta nhi tử cùng ta chi gian ra điểm vấn đề lớn ta cũng không dám lại nhàn nhọc lòng vừa vặn gần nhất nhìn đến cái tổng nghệ trùng hợp tiểu hàng sống thượng liền nhàn nhìn xem Thật là đáng yêu. Nàng trở nên rất nhanh, nhiễm tư tuệ đều kinh ngạc. Trang Tân Mai không chế dục luôn luôn rất mạnh, về hưu không có chuyện gì liền cả ngày quản thúc nhi tử, không nghĩ tới hiện tại như vậy xem đến khai. Nàng cũng không hỏi nhiều, nhìn đến Trang Tân Mai bình bảo khi, đống nhiên gì một tiếng, này không phải ngày đó cho ta phủ triện tiểu nha đầu sao, nàng chủ ngươi trên lầu A. Nàng cho ngươi phụ triện. Trang Tân Mai ngay vậy, sắc mặt một chút nghiêm túc lên, còn nói cái gì không có. Nhiễm tư tuệ cẩn thận nghĩ nghĩ. Nói là xem ở ca ca mặt mũi thượng, kia không phải chỉ trên sao, giống như cùng nhà ta không có gì giao thoa. Bất quá lại nói tiếp, ta tổng cảm thấy hắn cùng ta lão công lớn lên có điểm giống. Trang tân mai biết nàng lão công trông như thế nào, sắc mặt kỳ quái, đầy mặt dấu chấm hỏi. Nhiễm tư tuệ xấu hổ bổ sung nói, tuổi trẻ thời điểm nguyên lương còn không có mập ra. Thật quá giống, ta còn hoài nghi quá hắn có phải hay không. Bất quá nếu hắn có muội muội vậy hẳn là không phải. Trang Tân Mai nhớ tới tiểu gia hỏa chủ động cho nàng phụ triện, vẫn là cảm thấy không đúng, lại hỏi nàng lao công bệnh tình. Nhiễm tư tuệ, Xuân ngoại mấy ngày hôm trước giống như bỗng nhiên hảo, bất quá vẫn là đi nhìn nhìn, nói không có vấn đề lớn, cũng không kiểm tra ra nguyên do. Trang Tân Mai hỏi, kia trương phủ đâu? Nhiễm tư tuệ, nhét vào trong bao liền đã quên, lại nói tiếp kỳ quái, hướng bệnh viện đi rồi một chuyến, không biết ném chỗ nào rồi, nhưng thật ra trong bao lấy ra tới một đoàn hôi. Nhìn Trang Tân Mai ánh mắt Nhi, cũng bắt đầu cảm thấy không đúng rồi, dần dần dừng lại. Ta lão công bệnh có vấn đề. Sợ không ngừng là như thế này. Trang Tân Mai sắc mặt cổ quái, ta còn cảm thấy không như vậy xảo. Nhưng nếu tiểu gia hỏa đề ra, hẳn là có chút vấn đề. Không cùng ngươi nói, nàng cùng trì triệt kia hải tử đều là một cái lao đạo sĩ nuôi lớn cô Nhi, không huyết thống quan hệ. Còn có, tiểu gia hỏa sẽ đoán mệnh, rất có bản lĩnh. Cùng nhau thám hiểm đi đệ tam kỳ đúng hẹn ba gia. Trên mạng nhiệt độ vẫn như cũ rất cao. Tuy rằng thượng kỳ nhiệm vụ không bao nhiêu người chú ý, nhưng vì chỉ triệt huynh muội đại gia vẫn là trước tiên ngồi xuống TV bên. Nhưng mà vừa thấy tiết mục, cả người đều sợ ngây người, số 7 mộ. Trực tiếp đi vào. Tiết mục cũng quá bỏ được hạ buồn đi. Vốn đang có người tưởng nghi ngờ, nhưng nhân gia hạ hoa đại học giáo thụ hướng chỗ đó vừa đứng, khiến cho người rất là kính nghệ, nói không nên lời cái gì phản bác lời nói. Chuyên gia cũng chưa nói cái gì. Thuyết Minh bảo hộ thi thố xác thật đúng chỗ, đi vào vài người không thành vấn đề. Nói nữa, bọn họ cũng đều muốn nhìn một chút cổ mộ bên trong cái rằng gì, nếu là hiện tại liền bắt đầu mắng, về sau tiết mục tổ không cho an bài làm sao bây giờ. Khán giả nhìn nhìn, bắt đầu cảm thấy không đúng rồi, này đó màu xanh lá tiểu quỷ cùng hạ thành nhạc viên kia mười mấy chỉ có điểm giống A, nhìn xem này quen thuộc vô lại cùng yếm, quả thực một cái mẹ sinh. Lúc này, tiết mục tổ quay bù chuyên gia đứng ra nói chuyện, gần nhất học thuật giới ở nghiên cứu công nghệ cao cùng cổ mộ nghiên cứu tương kết hợp khả năng tính tiến cử một ít kỹ thuật mọi người xem cái nhà ga đi nga nguyên lai like lại là cái kia ba d hình chiếu kỹ thuật tranh đài thực sự có tiền người xem tiếp tục đi xuống xem biên xem cổ mộ văn vật biên xem nhân loại ấu thể mỹ tư tư đến mặt sau lại ra tới một ngụm tảng đá lớn quan trình diễn vừa ra tiểu bảo bồi cứu hai đại đạo phái cùng mặt khách khách quý tuồng người xem đều cấp xem ngây người Này như thế nào biến thành huyền huyết thiến, biên kịch dùng chân viết kịch bản. Bất quá nhãi con suất diễn ta thực vừa lòng, thỉnh biên kịch tiếp tục. Đúng đúng, gia tình đảm đương nên bị sùng ái, thân thân ta bảo mua. Chi triệt ngồi ở tivi phía trước, mới vừa uống lên nước miếng, nhìn thấy kia ra kính 10 cái đạo sĩ, đông nhiên sặc đến ho khan ra tới, khu đến đỏ mặt. Chi anh không nghĩ tới người chủ trì thúc thúc nói không thể bá đồ vật đều bá, đen lúng liếng mắt to trường, ôm tiểu hải báo đoàn giống cái cầu, hoa. Lại quăng lên mắt to nhẹ nhàng đông đưa, Ka ca, anh anh thoạt nhìn thật là lợi hại nha. Chi triệt vứt bỏ giấy vệ sinh, thanh âm còn có điểm phát ách, lợi hại, thật là lợi hại. Tiết mục tổ thật tờ mở lợi hại. Không nên bá toàn bá. May mắn người xem đối đạo phái loại đồ vật này không phải rất quen thuộc, phân không rõ bọn họ trên người xuyên là ảnh lâu trang vẫn là thật đạo bảo, bằng không hai đại đạo phái này cần phải mất mặt ném về đến nhà. Trên mạng thật là có người đã phát cái kỹ thuật dán tham thảo mộ trung tiểu quỷ cùng với thạch quan lệ quỷ tồn tại chân thật tính. Gián chính và phụ các góc độ xuất phát, dùng lưu loát 3.000 tự nghiệm chứng TV thượng phóng là thật quỷ, những cái đó đạo sĩ cũng có vấn đề, bất quá không biết có phải hay không sợ gây hỏa thượng thân, gián chủ không có chọc phá bọn họ thân phận. Đương nhiên, An Dưa quần chúng nhóm là sẽ không tin tưởng hắn, bởi vì những cái đó cảnh tượng phóng tới TV thượng lúc sau thoạt nhìn quá nao tàn, nếu không phải bởi vì trì anh cổ mộ cùng với đinh giáo thụ tồn tại cùng nhau thám hiểm đi phòng trường đã bị đầu niên độ nhất não tàn tổng nghệ thưởng. cuối cùng gian chủ còn bị đánh thành tiết mục tổ hạ phóng não tàn thủy quân chỉ anh mụ mụ phân đánh một cây gậy cấp cái táo tuy rằng thủy quân chất lượng không được nhưng đặc hiệu vẫn là rất tuyệt hy vọng tiết mục tổ càng thêm nỗ lực cho chúng ta anh anh bảo bảo an bài cái chất lượng cao một chút kịch bản nga còn có thủy quân siêng năng mà bôi đen trì triệt huynh muội ca ca màn ảnh cũng quá nhiều trì triệt không thiếu hạ bổn đi Hắn gần nhất có phải hay không thực thiếu tiền thiếu cho hấp thụ ánh sáng? Sắc thật rất thiếu tiền đi, 16 liền bắt đầu hôn giới giải trí, hiện tại lại mang theo muội muội đánh lao động trẻ em, hy vọng đừng quá áp bức bảo bảo. Chi triệt đều bị này đi hướng làm cho sợ ngây người. 9 giờ nhiều tiết mục liền bá xong rồi, chi triệt sách lên ở vào hưng phấn trạng thái trung muội muội ném vào phòng vệ sinh, đừng vui vẻ, chạy nhanh tẩy tẩy ngủ, ngày mai sáng sớm tiết mục tổ muốn phái xe lại đây. Chí anh anh tiểu bằng hữu hiện tại đối thu tiết mục chuyện này tràn ngập nhiệt tình mỹ tư tư mà phao tắm xót nhà, an mặc điện chùa tháo ngủ bò lên trên giường sau đó đống nhiên cùng lên mãi mãi khí mà nói tiểu thất hắc anh anh ngày mai muốn lục tiết mục không thể mang theo ngươi ngươi ở nhà muốn ngoan ngoãn nga trong phòng ngủ một mảnh yên tĩnh Chí anh nói xong tứ chi một tháp đem bụng nhỏ đạn đến tiểu hải báo thượng ôm thành một cái cầu ngủ bạch Hữu ở phòng khách sao động mà nâng nâng mong ngước đối tiểu tổ tông quả thực bất đắc dĩ mang về tới một đống thiên kỳ bách quái đồ vật, lại còn trốn không được. May có tiểu tổ tông đẹ nặng. Chí anh tham ngủ, ngày hôm sau sáng sớm bị ca ca từ trên giường đảo ra tới. Áo ngủ tiểu ra hỏa híp mắt tác miệng nhỏ, còn ngủ ngon lành, chỉ triệt một chút không do dự, cầm ớt nước lạnh khăn lông, liền đắp lên nàng trắng non khuôn mặt nhỏ. Chí anh, tiểu ra hỏa cái gì đều nhìn không thấy, lại bị bừng tỉnh, tứ chi đạn đằng lên, trong lúc vô ý nhéo ca ca tóc, dùng ra ăn mãi kính nhi tốn một chút. T. Thổ tông, ca ca tiếng gầm gừ vang lên. Khăn lông không có, chỉ anh ngốc một chút buông ra tay, liền thấy ca ca xoa ra đầu biểu tình vặn vẹo nói, đại lười trứng, chạy nhanh thay quần áo lên đường, đạo diễn thúc thúc đã tới. Ác, chỉ anh bị hắn dẫn theo, lại ngốc vài giây, mới chậm gì gì nắm lên xúc miệng ly cùng bảo bảo bàn chải đánh răng, chậm gì gì mà rửa mặt. Sau đó thu thập hảo, đi theo ca ca xuống lầu ngồi trên tiết mục tổ xe. Bọn họ rời đi sau không lâu tư tuệ làm đủ tâm lý xây dựng tới đến thăm lại chỉ phải đến hai anh em vừa mới rời đi tin tức chương 30 đại 30 Trương ừ. tiểu gia hỏa vẫn là có điểmây mềm khô héo thá thắp, thắp mà dán ở ngạ biên hơi mỏng mí mắt cũng rú xuống tới đem lại trong mắt che một nửa ngắp một cái ở kaka trong lòng ngực mềm hô hô mà hòa thành một đoàn nàng bị kak bế lên xe đã phát một lát nốc ánh vàng rực rỡ ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu tiến vào lúc sau mới giống ấn động nào đó chốt mở đen lúng liếng mắt to bỗng dưng trừng khai tinh thần tỉnh táo, Chí anh xoa xoa mắt to thấy quen thuộc đạo diễn thúc thúc nắm lên tay nhỏ hướng hắn chào hỏi thúc thúc hảo nga hai tuần đi qua phố lập không nghĩ tới tiểu gia hỏa liếc mắt một cái là có thể nhận ra chính mình kinh hỉ mà phất phất tay cười hỏi anh anh như vậy cao hứng à Chí anh lộ ra gạo cây nha mắt to cong cong anh anh mỗi ngày đều thật cao hứng nha hoàn mỹ mở màn phố lập tâm tình vui sướng mà chụp được nàng gương mặt tươi cười Chi triệt không quên bẩn thỉu muội muội, vừa rồi không biết cái nào bảo bảo héo tháp thác, lười giác ngủ đến liền giường đều không muốn khởi, đạo diễn thúc thúc đều chụp được tới, thật mất mặt u. Chi anh trột dạ mà chớp chớp mắt to, hàng mi dài du xuống, nhỏ giọng nói, anh anh mới không có ngủ lười rất đâu, anh anh đúng giờ ngồi trên đạo diễn thúc thúc xe. Chi triệt ngẹn cười, nghĩ thầm chính mình rốt cuộc hòa nhau một ván. Chi anh không hề răng, nhấp miệng nhỏ sờ sờ túi đâu, lấy ra một viên thỏ trắng kẹo sữa, thật cẩn thận mà đưa cho đạo diễn thúc thúc chớp chớp mắt to. Phổ Lập chỉ anh không biết như thế nào mở miệng, mềm mượt mà nghẹn ra tới một câu. Anh anh không có ngủ lười giấc nga. Phô Lập một hồi lâu mới hiểu được lại đây, buồn cười, vươn tay thế xò cái ok. Tiểu gia hỏa thế nhưng còn biết thu mua người đâu. Chí anh không nghĩ tới đạo diễn thúc thúc như vậy thông minh, bắt được đường liền biết nàng có ý tứ gì, còn như vậy phối hợp, hơi chút kinh ngạc một chút. Thông minh thúc thúc thật làm người bất lo nha. Chí anh nhìn chính mình ngu ngốc kaka. Lắc đầu thở phào. Tiểu thí hải tử ngươi có ý tứ gì? Chi triệt mạc danh cảm thấy chính mình bị nội hàm. Chính thức ngồi vào trên xe lúc sau, hai anh em bắt được nhiệm vụ lần này tạm. Cùng lần trước bất đồng, lần này bọn họ yêu cầu đi địa phương là một cái khách sạn, ở trên mạng giống như có chút danh khí. Quân hoa khách sạn. Chi triệt tổng cảm thấy có điểm quen hay, lại không quá nghĩ đến lên, hắn ngày thường tương đối bội, không thường xem tin tức. Phố lập nghe thế bốn chữ, lòng bàn tay lại ra đem mồ hôi lạnh. Cường cười một chút. Anh anh có thể ở khách sạn ra. Chí anh hoàng chính mình chân ngắn nhỏ, mang theo ngọt ngào cười, ghé vào ca ca bên người xem đồ. Tiết mục tổ trước tiên đem quân hoa khách sạn ảnh chụp phát lại đây, bởi vì phòng đủ nhiều, đệ nhất kỳ lại đã thí nghiệm quá các khách quý trình độ, lần này không lại làm cái gì trò chơi nhỏ, tới rồi lúc sau trực tiếp chọn phòng vào ở. Chí anh nhìn tiết mục tổ phát tới đồ, hàng mi dài chấp cũng không chấp, nại thanh nói, thật xinh đẹp nha. chi triệt cũng gật đầu. Cái này khách sạn giống như trước cái loại này nhà Tây công quán, phục cổ lại thời thượng, trang hoàng thực tinh xảo, giường lớn phòng, cửa sổ sắt đất, không gian rộng mở, đủ 10 cái anh anh ở trên giường lăn Trừ cái này ra, nhà ăn yến hội thính đầy đủ mọi thứ, thoạt nhìn không phải muốn đi thắng hiểm, ngược lại như là nghỉ phép. Chi anh mắt to đều sáng, chi triệt cũng nhẹ nhàng thở ra. Trời xanh phù hộ, hắn không bao giờ muốn đi cổ mộ loại địa phương kia, làm hắn cái này một lệ xuyến khẩu khí đi. Thu hiện trường. Nhân viên công tác một mảnh hỉ khí dương dương, tiết mục bá ra tham kỳ, dạ tỉnh kế tiếp bò lên, không có một chút mềm nhún dấu hiệu. đối bọn họ tuyệt đối là cái hảo dấu hiệu a. Chí anh đi theo ca, ca lại đây, liền thấy mọi người đều vui vui vẻ vẻ. Người chủ trì thực thích cái này nhóc con, thừa dịp khách quý còn chưa tới tề, trước xoa xoa nàng đầu, cười cùng nàng chào hỏi. Chí anh thật cẩn thận mà nhìn hắn một cái, mới hỏi, thúc thúc, ngươi không thương tâm sao? Công trạng tốt như vậy, người chủ trì rất cao hứng, thương tâm cái gì? Chí anh do dự một chút, nhũ vừa nói, thúc thúc thích xuẩn chứng thượng tivi, hảo mất mặt nga. Người chủ trì cười tức khắc cương ở trên mặt. Hắn che miệng lại ho khan một tiếng, tả hữu nhìn xem không ai, đưa lô thai nói, kỳ thật đi, thúc thúc đã không thích bọn họ, lần trước cùng anh anh nói giỡn. Chí anh tròn xoe đôi mắt trừng lên, không rõ hắn như thế nào nhanh như vậy liền không thích, ngay sau đó điểm điểm đầu, biểu tình vui mừng. Nguyên lai like thúc thúc là mỡ heo che tâm. Người chủ trì còn không có vì chính mình được đến chính danh mà vui sướng, liền nghe thấy tiểu gia hỏa nãi hô hô một câu, trên trán không khỏi toát ra một đoàn hát tuyến. Hắn bật cười, anh anh có biết hay không mỡ heo che tâm có ý tứ gì? Chỉ anh nghiêm trang mà nói, viên viên lão sư nói, chính là nhìn lầm người, làm sai sự, bị ma quỷ ám ảnh. Bất quá không quan hệ, sửa lại trở về chính là hảo hài tử Nga. Người chủ trì, nhân viên công tác nhóm đều thực thích tiểu gia hỏa, thấy nàng tới. Xôi nổi lại đây cùng nàng chào hỏi, còn đưa cho nàng một đống đồ ăn vặt. Chí Anh thu hoạch tràn đầy, đặc biệt vui vẻ, thấy cơ thanh niên tỉ tỉ tới, lại cuộn cuộn cộp chạy tới, đem yếm, kẹo phân cho nàng một ít. Cơ thanh niên cao hứng mà nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, anh anh thật tốt. Chí Anh thấy tiểu hồ ly chép chép miệng, miệng nhỏ một liệt cười, có chút vui sướng khi người gặp họa, tiểu hồ ly không thể ăn đường đường liệt. Tiểu hồ ly hừ một tiếng. Theo sau, ảo thuật gia cũng tới, bên người đi theo hắn người đại diện là trung niên tây trang năm kẹp cái công văn bao tiểu vong hồng cùng mụ mụ lại không lại đến chí anh lúc này mới nhớ tới tiết mục tổ quy tắc khách quý là sẽ bị đào thải rớt một bên có cái đại nam hải nhi đứng hồi lâu đống nhiên tới gần nàng bước lên một cái cười anh anh chí anh nhìn hắn liếc mắt một cái bước đi cẳng chân dịch khai hai bước phồng lên gương mặt ôm lấy ca ca chân trộm xem hắn con nhỏ thanh lẩm bẩm cùng anh anh giả cười khẳng định là xuẩn trứng hàng nhạc biết này tiểu hải tử không sợ sinh Vốn đang kỳ quái nàng vì cái gì trốn chính mình, nghe thấy lời này, lập tức sừng sốt. Đứa nhỏ này như vậy ngại bén A. Trong lúc nhất thời bị đáng yêu tới rồi, giờ khóc dở cười, ta không phải xuẩn trứng, ta là mới tới khách quý hàng nhạc, trước mắt đại học ở đọc, ngươi hảo. Hán thái độ không tồi, như là đem nàng đặt ở cùng cái trục hành thượng trao hỏi, chỉ anh anh thực vừa lòng, lại vẫn là tránh ở ca ca chân mặt sau, chậm dại đánh giá hán. Ngươi cũng hảo. Chỉ anh nhớ tới tiểu bằng hưu nói chuyện, to mò hỏi. Ngươi là làm những cái đó để tiến bảo sao Hàng nhạc lắp đầu Thanh âm cũng không tự giác đi theo mềm xuống dưới Ta là đặc triều tiến bảo Nga Chỉ anh nghe không hiểu Đặc triều Hàng nhạc cười cười Đúng vậy, chính là trực tiếp liên hệ ta lại đây Trên mạng kêu 3000 tự phân tích chính là hắn viết Tuy rằng bị vong hữu phun Nhưng phát ra đi lúc sau Tiết mục tổ trước tiên liên hệ hắn Biết được hắn có âm dương nhãn Hơn nữa duyệt quỷ kinh diễm phong phú lúc sau Tiết mục tổ lập tức cho hắn đã phát thư mời mà hắn cũng rốt cuộc biết cái này tiết mục là chuyện như thế nào. Các vong hữu đều cảm thấy đệ tam kỳ tiết mục là cái bản, nhưng hàng nhạc một bước một bức bái quá, cảm thấy kia hẳn là thật. Hắn đối tiểu ra hỏa tràn ngập tò mò. Chỉ anh minh bạch, điểm điểm đâu, tò mò mà nhìn hắn, vậy ngươi cùng anh anh giống nhau lợi hại đâu. Hàng nhạc cái chán lau một phen mồ hôi lạnh, tâm nói kia không dám, hắn thật đúng là không bản lĩnh đối phó những cái đó tiểu quỷ cùng thạch quan lệ quỷ. Nghĩ đến những cái đó quỷ. Hàng nhạc không khỏi hỏi ra trong lòng nghi vấn, anh anh, những cái đó quỷ thật đều là người giải quyết sao. Chỉ anh điểm điểm đầu, là anh anh na, xuẩn chứng nhóm không tin, đều hối hận lạc. Chỉ triệt thấy này nam vẫn luôn cùng chính mình muội muội nói chuyện, có điểm không vui, đem tiểu gia hỏa sách lên tới nhét vào trong lòng ngực, nhắc nhở nói, khai đi lại. Hàng nhạc sờ sờ cái mũi tránh ra. Khách quý đến đông đủ, người chủ trì trước đem tân khách quý đơn giản giới thiệu, sau đó nghiêng người, làm mọi người xem thanh phía sau khách sạn. Quân hoa khách sạn kiến với trước thế kỷ, cự nay đã có hơn 30 năm, bất quá bởi vì một ít ngoài ý muốn, sinh ý vẫn luôn không tốt. Chúng ta lần này nhận được chủ tiệm ủy thác, đến nơi đây tới, chính là vì giúp nàng điều tra rõ nguyên nhân, giải quyết quân hoa khách sạn phiền thoái. Hắn nói xong lúc sau, trí anh cái thứ nhất đặc biệt cổ động mà vỗ tay. Người chủ trì cười, như vậy kế tiếp, liền thỉnh đại gia phân biệt lựa chọn chính mình thích phòng đi. Lần này phòng sung túc, đem hành lý buông lúc sau, các khách quý liền có thể tự do hoạt động. Chi Chi không nghĩ tới tiết mục tổ lần này tốt như vậy, trên vai khiêng thật mạnh ba lô, nhẹ nhàng thở ra. Sau đó trực tiếp nắm muội muội đi vào khách sạn. Đi vào lúc sau đầu tiên là rộng mở sáng ngời đại đường cùng trước đài, tuy rằng phong cách phục cổ, nhưng bởi vì người tới không nhiều lắm, hết thảy đều có vẻ thực tân. Trước đài ngồi cái ngủ gật lao thái thái, chỉ anh đen lùng liếng đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, tiến lên dùng sức ghé vào đài thượng, cùng nàng chào hỏi, mãi mãi. Lao thái thái có điểm láo thị, lại đôi mắt cẩn thận nhìn. Mới thấy đài phía trước toát ra tới nửa cái tiểu nào xác. Chi triệt bật cười, một phen đem muội muội bế lên tới. Lão thái thái chưa thấy qua như vậy đẹp tiểu ra hỏa, ai u một tiếng, trên mặt nếp nhăn đều răng ra, cười tùng tịm, tới chủ khách sàn nột. Nhân viên công tác ở phía sau nhỏ giọng nhắc nhở, a gì, chúng ta tới làm tiết mục, ngài đã quên. Lão thái thái lúc này mới nhớ tới, một phách sọ so não, ai, đối, thiếu chút nữa đã quên. Nhân viên công tác. Ha ha. Ngài cũng quá dễ quên. Chí anh đánh xong tiếp đón lúc sau, lao thái thái đưa cho nàng một phen đường, còn nói làm nàng nhiều ra tới chơi. Hàng nhạc tiến vào lúc sau liền bắt đầu ra đầu tê dại, thấy hai anh em đều lao thần khắp nơi, một chút không sợ hãi, nhịn không được tiến lên hỏi, các ngươi một chút đều không lo lắng à. Chí anh căn bản không sợ, Mỹ tư tư mà suy một tiếng kẹo, chính cao hứng đâu. Chi triệt cũng cảm thấy này khách sạn không riêng điều kiện hảo, chủ nhân cũng thân thiết, không có gì nhưng chí suyết mắt thấy chi triệt ôm muội muội khí định thần nhàn mà quải hướng bên trái hành lang, hàng nhạc đều kinh ngạc, cảm thấy vị này đỉnh lưu nói không chừng so muội muội còn lợi hại, là cái đại ẩn ẩn hậu thế lợi hại nhân vật đâu. hắn năng lực không quá có thể tự bảo vệ mình, vốn dĩ tưởng theo sau, nhìn xem mặt sau hai cái khách quý, lại thả chậm bước chân. tri triệt ôm muội muội đi vào bên trái hành lang, dưới lòng bàn chân trải thảm, cho nên cơ hồ nghe không thấy tiếng bước chân. phòng rất nhiều, hắn có điểm hoa cả mắt, anh anh, ngươi tưởng trụ nào gian? Chi anh chính cắn cây kẹo que, trắng non má sườn phình thình, hướng tới hai bên nhìn vài lần, con lên mắt to nói: Kaka tuyển thì tốt rồi. Chi triệt đương nhiên sẽ không bạc đái chính mình cùng muội muội. Này đó phòng kiến sớm, cũng không trang bị phòng tạm, bởi vì tiết mục tổ ăn bài trước tiên đều là mở ra, nhẹ nhàng đẩy là có thể đi vào. Chi triệt tuyển một gian phòng xếp, hai bên đều có cửa sổ lớn hộ, hướng ra ngoài là có thể thấy xanh lún hoa viên, còn chiều nam phòng trong giường đặc biệt đại, bạch sơn khắc hoa chính là tiểu gia hỏa nhất thích chí cái kia. Chỉ anh đối ca ca lựa chọn thực vừa lòng, cởi dây, ôm túi sách đi lên lăn hai hạ, thoải mái nheo lại đôi mắt, lại xoay người ngồi dậy. Anh anh còn có thể tại nơi này làm bài tập đâu? Chỉ triệt đi vào tới, kiểm tra nàng túi sách. Đúng rồi, viên viên lão sư nói tuy rằng ở trụ tổng nghệ, nhưng là tác nghiệp cũng không thể đã quên, đều mang về đi. Hắn một kiện một kiện móc ra tới kiểm tra. Túi sách rất ra tới một bộ viên kính dâm, chỉ anh sờ qua tới treo ở chính mình trên lỗ thay, gơ que đầu, chi chết cười, anh anh là tiểu đoán mệnh người mù a, huynh muội bên này bầu không khí cực kỳ thanh thản, còn muốn kêu miêu miêu cùng trợ lý lại đây, thật liền cùng nghỉ phép giống nhau. Hàng nhạc trải qua ngoài cửa biên, chiu chiu khoe miệng, Cảm thấy bọn họ khẳng định rất lợi hại, vì an toàn, dứt khoát liền trụ đến bọn họ bên cạnh. bữa tối ở khách sạn nhà ăn ăn, bởi vì khách sạn đã ở vào nửa đóng cửa trạng thái, liền thanh khiết đều là thỉnh người giúp việc. Thượng đồ ăn này đó bề mặt sống đều là nhân viên công tác tiến hành. Không biết có phải hay không bởi vì muốn thỉnh người làm việc, tiết mục tổ an bài bữa tối đặc biệt phong phú. Hai mươi mấy người khay theo thứ tự mang lên bàn giải, xúc lên lúc sau, mùi hương nhi nháy mắt phát mãn toàn bộ nhà ăn, người xem ngón trỏ đại động. Chí anh đã thèm, bởi vì không có nhi đồng cơm ghế, với không tới cao cao bàn ăn, chỉ có thể bị ca ca ôm ăn. Tiểu gia hỏa gấp đến độ không được, chi triệt dứt khoát liền trước cho nàng uy uy nàng ăn vài phút Táp nàng tràn đầy hai má thịt lúc sau, mới đem nàng phóng tới bên cạnh ghế trên, chính mình bắt đầu ăn. Chi triệt là thật không uy quá bảo bảo ăn cơm. Chí anh trước nay không như vậy thô bạo mà ăn qua đồ vật, bị ca ca phóng tới cách vách chỗ ngồi thời điểm, hóa nghiệm mà phiên cái tiểu Bạch Nhãn, hắn cũng không chú ý. Nàng đem thịt thịt nuốt xuống đi, cái miệng nhỏ uống nước trái cây, lắc đầu thở dài, ngu ngốc ca ca. Các khách quý ăn đến độ thực thỏa mãn, nhưng ảo thuật ra toàn bộ hành trình đều không có ăn cơm. Chí anh nghi hoặc mà nghiêng đầu xem qua đi. Ảo thuật ra thực mau chú ý tới nàng tầm mắt, hồi nhìn thoáng qua, gật gật đầu, có vẻ thực hữu hảo, cùng hắn toàn thân đen như mực bề ngoài một chút đều không giống nhau. Chí anh đen lúng liếng mắt to nhấp nháy đông nhiên thử thăm dò hướng hắn làm cái mặt quỷ. Ảo thuật ra cương một chút, toàn thân tản mát ra nhu hòa hơi thở, nhưng bởi vì bị khẩu trang kính dâm che đậy, cái gì đều nhìn không thấy. Cơm nước xong lúc sau, chí anh đi theo ca ca trở lại phòng, vốt chính mình bụng nhỏ nói ảo thuật gia hảo kỳ quái anh anh đều không có gặp qua hắn chi triệt không để bụng kaka ca ca cũng chưa thấy qua hắn nha chi anh lắc lắc đầu giải thích nói không đúng anh anh chưa thấy qua hắn loại người này chi triệt cảm thấy không đúng dừng lại bước chân hỏi nàng hắn làm sao vậy chi anh oai khởi đầu hắn không như thế nào chi triệt chi anh đầu nhỏ tử xoay trong chốc lát rốt cuộc nhớ tới chính mình nói là cái gì vò đầu bức thai nghĩ nghĩ mắt to sáng ngời. anh anh cùng kaka là người Miêu Miêu là yêu quái, nhưng nào thuật ra không phải người cũng không phải yêu quái. Hắn giống như cương thi a. Chi Triệt bước chân một đốn, trên mặt tươi cười cứng đờ lên. Chi Anh không chú ý Kaka phản ứng, nói xong liền ghé vào hắn đầu vai, nâng đầu tìm kiếm giấu đi camera. Chi Triệt cứng đờ một lát, bỗng nhiên lau trên trán mồ hôi lạnh mở miệng, "Anh anh, ngươi trong phòng có cái sofa đúng không?" Chi Anh gật gật đầu, "Đúng rồi." Chi Triệt, "Kaka đêm nay không ngủ bên ngoài, ngủ sofa?" Hắn cảm thấy cai hốt có điểm lệnh cả người, ôm muội muội bay nhanh trở lại phòng. Đúng lúc này, Lý Sản xuất cũng ở khách quý trong đàn đã phát nhiệm vụ. Lý Sản xuất, lần này không như vậy phiền thoái, nói vậy đại gia cũng đã biết. Quân hoa khách sạn từng phát sinh quá nhiều lần giết người án, bởi vậy sinh ý tiêu điều, nhưng những cái đó hung thủ cùng bị giết giả cũng không có cái gì thù hận, càng như là tinh thần thất thường mới thất thủ giết người, xong việc còn trạng nếu điên khủng nói thấy quỷ. Như vậy sự đã phát sinh quá rất nhiều lần. Trở thành các vong Hữu nói chuyện say xưa chưa giải chi mê Lý sản xuất, nhiệm vụ này tương đối khó làm Hẳn là có phi tự nhiên lực lượng thăm ra Hy vọng các vị khách quý cố lên Tiết mục tổ đều nói như vậy kia chẳng phải là có quỷ sao Chi triệt tâm đều lạnh Hắn gõ gõ mội mội xó náo Anh anh Chi anh nâng lên đầu nhỏ Chi triệt, đêm nay chúng ta có thể không ngủ sao Ăn ăn ngủ ngủ là chi anh trong sinh hoạt hạng nhất đại sự Nghe thấy ca ca nói như vậy Nàng đôi mắt lập tức trợn tròn, đầy mặt không có khả năng. Còn nói năng hùng hồn đầy lý le nói, bảo bảo con nhỏ, là không thể không ngủ được, ca ca có thể không ngủ nga. Chi triệt! Hắn là thất tâm phong mới đến tham gia cái này tổng nghệ đi. Chi anh cảm thấy chính mình là khách du lịch, cho nên buổi tối đến hảo hảo ngủ một giấc, vì thế từ yếm móc ra một đống hoàng phủ giấy cấp ca ca xem. Buổi tối đem lá bùa đặt ở trong phòng, liền sẽ không có đồ tội quấy dậy chúng ta ngủ nga, ca ca yên tâm. Chi triệt bị này lá bùa đã cứu, đông nhiên nhẹ nhàng thở ra, tiếp nhận tới liền bắt đầu ở trong phòng bố trí, rậm rạp mà vòng quanh nhà ở thả một vòng. Nhưng mà phóng hào lúc sau, như thế nào giống như càng dò người. Vốn dĩ chính là phục cổ phong cách khách sạn, bị như vậy một chuyển, lộ ra một cổ nói không nên lời quỷ dị. Chi triệt đổ mồ hôi, nhưng mà buổi sáng thức dậy qua sớm, buổi tối không ngủ là không được, hắn tuy rằng có điểm hoảng, đến dạng sáng khi, vẫn là nằm nghiêng ở trên sofa ngủ rồi. Miêu miêu bọn họ ở gian ngoài nằm, toàn bộ khách sạn an an tính tĩnh. Tiểu gia hỏa quá vây, sớm tại 8 giờ thời điểm liền ngủ, cho nên Kaka nhắm mắt lại khi, nàng đang ngủ ngon lành đâu. Hàng nhạc ngủ phía trước đêm trong phòng sở hữu đèn đều mở ra, bức màn kéo chặt, dù vậy, ngủ đến cũng thực không yên ổn. Đến sau nửa đêm khi, hắn mơ mơ màng màng bị tiếng đập cửa đánh thức. Thịch thịch thịch, Mở nhạc ánh đèn sáng lên, hàng nhạc mở mắt ra, theo bản năng muốn đi mở cửa, hai chân ai mà khi. Ra bên ngoài hỏi một câu, ai à. Quân hoa khách sạn đều là kiểu cũ môn, nói một tiếng bên ngoài thực mau là có thể nghe được, hắn hỏi lúc sau, bên ngoài lại không ai đáp lại. Hàng nhạc một cái giật mình tỉnh táo lại, nhìn mắt di động, mới vừa mãn 4 điểm. Cái này con số thực sự không may mắn, hàng nhạc trong lòng đánh cái đột, lấy ra Đức Dương xem cầu phụ chuyện lại hỏi một lần, ai. Vẫn là không ai đáp lại. Hàng nhạc biết môn tường là phòng không được quỷ, ngoài cửa muốn thật là kia đồ vật. Hắn trốn ở trong phòng cũng vô dụng, vì thế làm tốt tâm lý xây dựng, bắt lấy phủ triện đi mở cửa. Bên ngoài không ai, trên hành lang đèn nhưng thật ra đều chói lọi, hàng nhạc cổ họng lăn lăn. Một lần nữa đóng cửa lại trở lại trong phòng, chỉ đương cái gì cũng chưa phát sinh, ngồi trở lại trên giường, che giấu mà lẩm bẩm nói: Ai à, đã trễ thế này trò đùa dai. Nói đến một nửa, hắn sờ sờ trên giường, đống nhiên cứng đờ, liền hướng môn bên kia đi rồi vài bước, cũng không thanh âm, không biết khi nào. Hắn trên giường nhiều một đại than thủy, chí anh ngủ đến sớm tỉnh đến sớm. Bên ngoài còn chỉ là mây mông bạch. Nàng nhớ tới viên viên lão sư dặn dò, xoa xoa đôi mắt, từ trên giường ngồi dậy, chậm di gì, gì dịch xuống giường, đi phòng vệ sinh, đánh răng rửa mặt. Khách sạn không có bảo bảo buồn rửa tay, nàng đầu mới vừa vượt qua mặt bàn một chút, đánh răng rửa mặt quá cố hết sức, rứt khoát liền đem ghế nhỏ dọn lại đây đứng xoát Nàng mới vừa tỉnh thời điểm luôn là có điểm mơ hồ, sụp mí mắt xoát nhà, càng soát càng chậm đầu mau tài đi xuống thời điểm đống nhiên lại đột nhiên nâng lên tới hoàn toàn thanh tỉnh. sau đó nhìn đối diện gương nhăn lại tiểu mày chí anh tiểu nắm tay nắm chặt bảo bảo bàn chải đánh răng đầy mặt không vui đối với gương mại thanh nói không chuẩn trộm lại đây nga tính ngươi vẫn là lại đây anh anh chạy trốn thật nhanh chí anh ngốc hai giây lại bắt đầu đánh răng rửa mặt xong rồi trở lại phòng móc ra sách bài tập chuẩn bị hoàn thành viên viên lão sư bố trí nhiệm vụ kết quả vừa mở ra thư mí mắt lại bắt đầu đánh nhau, mắt to mau biến thành nhang ngụi. Chí anh đem thư khép lại, không buồn ngủ. Mở ra, hảo buồn ngủ. Như vậy qua lại hai lần, chí anh quyết định không vì khó chính mình, trả qua túi sách đem thư thu hồi tới. Tác nghiệp loại đồ vật này chỉ có thể ở trường học hoàn thành. Nàng là khách du lịch, không phải tới làm bài tập. Kaka còn không có tỉnh. Chí anh nghĩ đến vừa rồi đồ tuổi, cảm thấy Kaka nếu là gặp phải, khẳng định muốn sợ hãi. Anh anh nói qua phải bảo vệ Kaka không thể làm hắn sợ hãi, đối. Chí Anh đầu nhỏ xoay chuyển, cục cục cục chạy đến mép giường, lấy ra hành lý dương bỏ túi tiểu bút, đặt ở đầu lưới thượng liêm liếm, lại chấm chút xa, bò lên trên sofa, bắt đầu ở ca ca trên mặt động tác. Mặt trời ở trên cao, hòa đối với em cười. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ tiến vào phòng ngủ, chỉ triệt ngủ cái tự nhiên tỉnh, nghe thấy điểu kêu côn trùng kêu vang, còn có muội muội lại hô hô ca hát thanh âm, tâm tình cực hảo. Hắn rũi người Gõ gõ nàng tiểu não sắc, hôm nay như thế nào tỉnh sớm như vậy. Chi anh đang ở trên giấy luận họa, dừng lại ca hát thanh, bởi vì anh anh ngủ đến sớm nha. Chi triệt muốn vào phòng vệ sinh. Chi anh bỗng nhiên nhớ tới cái gì, cộp cộp cộp chạy tới ôm lấy hắn chân, ngữ khí nghiêm túc khởi, ca ca, không thể rửa mặt nga. Chi triệt cười, trên đùi mang theo nàng dịch tiến phòng vệ sinh, như thế nào liền không thể. Hắn nhìn đến trong gương chính mình, thanh âm bỗng nhiên dừng lại, không thể tin tưởng mà nâng lên tay hướng trên mặt sở soạn một chút. Chi anh anh. Chi anh bị hắn giống đến đầu co rụt lại, tước át mắt to đều run một chút, phản ứng lại đây lúc sau, bẹp khởi cái miệng nhỏ nói. Khách sạn có đồ tuổi, anh anh là vì ca ca không sợ hãi. Ca ca không nói cảm ơn, còn mắng anh anh, người xấu. Chi triệt ngạnh một chút, nhìn chính mình đầy mặt màu đỏ quỷ vép đùa dở khóc dở cười, vậy ngươi liền không thể họa ở đường địa phương A, vẽ đến ca ca trên mặt làm gì, này còn như thế nào gặp người. Chi anh cắn cắn ngón tay nhìn hắn nói, Kaka đừng địa phương đều chống đỡ, đồ tôi nhìn không thấy, còn sẽ quát tới, họa ở trên mặt lập tức liền đem bọn họ dọa chạy. thật đúng là không phải trò đùa dai a. Chi Triệt cảm thấy nàng nói được có đạo lý, nghĩ nghĩ đi thay đổi một kiện ngăn tay, hống nàng cấp vẽ đến cánh tay thượng. Kaka còn phải ôm anh anh đâu, trên mặt họa đến như vậy xấu, anh anh nguyện ý cùng Kaka ra cửa sao? Chi anh không nghĩ tới này cha, đen lung liếng mắt to chừng, nhìn thấy Kaka gương mặt kia, cảm thấy sắc thật rất xấu. Sau đó tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, Kaka nói đúng, vốn dĩ liền không anh anh đẹp, cái này càng xấu. Chi Triệt không mang theo nhân thân công kích. Chương 31 canh một. Chi Triệt đem mặt rửa sạch sẽ, chỉ anh cầm lấy tiểu bút đem phủ chuyện vẽ đến KK cánh tay thượng, nhàn nhạt, nhạt kim quang qua đi, trên văn liền kề sắt trên da, giống lớn lên ở mặt trên giống nhau. Mặt sau Phương Duệ cùng Đậu Hưng An nhìn thấy, cũng đều một người tới một cái, đi đến một khối, ba điều cánh tay đồng thời lượng ra tới quả thực giống một đám xã hội đen. bất quá khó coi tổng so ném mệnh muốn hảo a. cảm giác này quả thực tựa như bắt được miễn tử kim bài. chi chia tiên tâm, ôm muội muội ra cửa, mặt sau đi theo giống như không như thế nào ngủ ngon phu lập. phu lập đôi mắt đỏ bừng đỏ bừng, trong trắng mắt thượng che kín tơ máu. hắn tối hôm qua cũng ở khách sạn ngủ, vì an tâm cùng nhân viên công tác khác cùng nhau ngủ đại giường chung, một phòng tẻ bảy tám cá nhân, chưa thấy được cái quỷ gì động tĩnh, cũng không biết vì cái gì không ngủ hảo. Một nhìn qua thoáng nhìn trì triệt cánh tay thượng nhiều cái xăm mình dạng đồ vật, hắn bất mãn mở miệng nói, sao lại thế này a chính thu đâu, trên người nhiều xăm mình không tốt lắm đâu. Trì triệt thân là đỉnh lưu, còn không có cái gì nhân viên công tác cùng hắn nói như vậy nói chuyện, càng đừng nói là trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở chung rất tốt cùng chủ đạo diễn. Nghe thấy hắn hơi hơi mang theo đốt lửa, dược vị nhi sạt thành, trì triệt đều sửng sốt. Bất quá nhân ra không ngủ hảo, khả năng mang theo rời dường khí, trì triệt cũng không để ý. Người thanh giải thích nói, "Lý ca xem cẩn thận, đây là anh anh ở ta cánh tay thượng loạn đồ, không phải cái gì sang mình." Phó lập Nga một tiếng, đem nhân gia hiểu lầm, cũng không thấy ra nửa điểm ngượng ngùng, sau đó vừa nhấc đầu, đối thượng một đôi đen nhánh viên lưu mắt to. Chí anh nho đen giống nhau mắt to nhìn chằm chằm hắn nhìn, ghé vào ca ca đầu vai nho nhỏ một đoàn, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo mềm mại, như là thành tinh vân đoàn. phố lập sững sốt một chút, cả người như là từ một loại kỳ quái trạng thái rút ra. Thể sắc và tinh thần đều nhẹ nhàng, hắn hướng về phía tiểu gia hỏa chào hỏi, thanh âm mang cười, anh anh sớm A. Chi triệt. Hai giây công phu, một thay đổi người ngài trên người hỏa dược mùi vị liền không có. Chưa thấy qua rời giường khí còn mang nhằm vào A. Chỉ anh nghiêng đầu nhìn chầm chầm hắn nhìn vài lần, nại thanh đáp lại, thúc thúc cũng sớm. phố lập cả người đều rộng thoáng, đánh xong tiếp đón còn nhớ rõ chính mình là cái không thể ra tiếng công cụ người, bế gặt lúa mạch thanh nhi. Chí anh lại từ ca ca trên vai nâng lên đầu nói, thúc thúc, anh anh cho ngươi cũng hỏa cái phủ hỏa xong lúc sau đổ tồi liền sẽ không quấy dày ngươi lạp. Nói xong liền đem tay vói vào hiếm, móc ra một chi tiểu bút cùng một hộp chu sa, muốn hắn đem cánh tay rối lại đây. phố lập ánh mắt ở nàng bụng phía trước hiếm thượng ngừng một cái trước mắt, có chút giở khóc giở cười, anh anh đây là đỏ dạ e mẩn túi sao, như thế nào cái gì đều có. Chí anh cong cong đôi mắt, có chút tiểu đắc ý, vì thế lại từ hiếm móc ra tiểu viên kính dâm treo ở trên lô thai, giả bộ một bộ cao thâm khó đoán tiểu bộ dáng, thúc thúc nhanh lên làm, anh anh phủ rất lợi hại lạc. Phố lộc bị nàng cho cười, rứt khoát liền đem cánh tay vói qua cho nàng hoạn. Các khách quý đều tụ tập ở nhà ăn chờ bữa sáng. Hàng nhạc tối hôm qua bị kinh, thẳng đến hưởng đông cũng chưa ngủ, không lớn dám cùng nào thuật ra đến gần, liền do hỏi cơ thanh niên, nghiên tỷ, ngươi tối hôm qua có hay không nghe thấy cái gì tiếng đập cửa? Tiếng đập cửa. Cơ thanh niên lắc lắc đầu. Bất quá ta cấp tiên nhi dâng hương hỏa thiếu chút nữa bị người động may mắn tiên nhi vẫn luôn thủ, mới không làm đồ ăn bị đoạt. Hàng nhạc có thể thấy nàng kia chỉ tiểu hồ ly, nhìn nhiều liếc mắt một cái, tiểu hồ ly liền phải hướng hắn nghe răng vì thế vội vàng dịch khai tầm mắt. Cơ thanh niên tiếp tục nói với hắn, tầm thường kính thần Phật đều là điểm ba nén hương, nhưng tiên nhi không giống nhau, nó là ta bảo ra tiên, chúng ta muốn cùng nhau tu luyện, cho nên ta phải điểm bốn chú hương. Những cái đó dơ đồ vật không dám đoạt thần Phật hương khói Liền tới đoạt tiên nhi, bất quá bọn họ tưởng khi dễ người, cũng coi như đi xóa mắt, chúng ta tiên nhi cũng không phải là ăn chay. Tiểu hồ ly đắc ý rào rạt mà nâng nâng cảm. Nó tổ tông vẫn luôn bảo hộ cơ thanh niên tổ tông, cho nên nó mấy năm trước ra đời xuống dưới, cũng vẫn luôn thủ cơ thanh niên, một người một hồ ở chung thật sự vui sướng. Tiểu hồ ly còn không có đắc ý bao lâu, cúc áo tựa trong mắt vừa chuyển, liền nhìn thấy mội chỉ chán ghét nhân loại hấu tể bị ca ca ôm lại đây. Nó còn nhớ thương giàu mẹ sự. Cái mũi phun tin tức, quay hàm phồng lên, vòng hồi cơ thanh niên phía sau đi. Chí anh còn cong lên mắt to cùng nó chào hỏi, tiểu hồ ly sớm nhà Tiểu hồ ly cầm dương lên, đầu vai đến một bên đi. Cơ thanh niên cười sờ sờ nó đầu, cùng chị anh nói, tiên nhi 14 bốn tuổi, cũng là cái bảo bảo đâu, còn không có anh anh hiểu chuyện. Chí anh kinh ngạc mà trừng khởi mắt to, nguyên lai tiểu hồ ly là muội muội nha. Tiểu hồ ly ngượng ngùng ngạo kiều mà trốn đến cơ thanh niên phía sau, thấp thấp ngao vài tiếng thực khó chịu bộ dáng. Cơ thanh niên vui vẻ, cùng Chi Anh truyền đạt. Tiên Nhi nói chúng nó cùng người không giống nhau. Bốn tuổi chính là Đại Hồ Ly, anh anh mới là muội muội đâu. Chi Anh cười mắt cong cong, trên mặt mang theo tiểu đắc ý, chính là anh anh so Tiểu Hồ Ly hiểu chuyện nha, không hiểu chuyện Bảo Bảo mới là muội muội. Tiểu Hồ Ly khí tạc, nổi giận đùng đùng mà cố lấy cúc áo mắt, nghĩ đến chính mình không thể đương muội muội, mới thu liêm khởi tính tình, ngạo kiều mà hừ một tiếng. Nó mới không bằng muội muội so đâu. Đi vào cái này tiết mục lúc sau, tiên nhi vẫn luôn bị người nhắc tới, cho nên cơ thanh niên liền tùy thân mang theo cái hồ ly công tử. Tán gâu thời điểm, nhập kính chính là tiểu gia hỏa cùng công tử, nàng lại trộn lẫn hai câu, liền cùng cùng tiểu gia hỏa cùng nhau chơi đóng vai gia đình giống nhau, không đến mức đối với không khí nói chuyện. Nào đó nhân viên công tác tuy rằng sở không được đầu óc nhưng cũng cảm giác cái này nữ minh tinh giống như cùng phong bình không giống nhau à, cùng tiểu bảo bảo đều có thể liêu đến như vậy nghiêm túc, còn rất đâu. Hàng nhạc thì tại tưởng mặt khác sự tình. Các khách quý giống như đều rất bình tĩnh, Nghiên tỷ đều không sợ hãi, càng miễn bản cái kia ảo thuật ra, chỉ có hắn giải quá một đôi có thể gặp quỷ đôi mắt lại không có tự bảo vệ mình năng lực, suốt ngày dựa vào số tiền lớn mua phù an ủi, thật không biết ông trời cho hắn một đôi âm dương nhãn làm gì. Có chút quỷ chết bình thản, không có gì uy hiếp, hắn ngẫu nhiên còn có thể thay người ra mang cái lời nhắn, nhưng đi vào cái này khách sạn lúc sau, hắn trực giác này đó quỷ không giống nhau. Ngắm lại những cái đó giết người án liền biết không phải cái gì hảo quỷ. Hàng nhạc sơ sơ tạc lên cái ốc, hỏi một vòng, ánh mắt đống nhiên định ở chỉ triệt cánh tay thượng. Hắn từ nhỏ đến lớn mua quá không ít phụ triệt, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra này chữ triệt thủ pháp lão đạo, bản lĩnh vương chắc, so đức dương xem đều không kém bao nhiêu. Hàng nhạc đuổi theo qua đi, ở chỉ triệt vẻ mặt không phải người tốt ánh mắt, hư hư mở miệng, ngày này chữ triệt, là chính mình hòa sao. Chỉ anh lại làm thành một đơn sinh ý, Mỹ tứ tư thang đến đặt bút, hàng nhạc cũng không dám tin tưởng như vậy hoàn mỹ chữ truyện sẽ là cái tiểu gia hỏa họa giật mình không thôi. hắn nhìn chăm chăm chữ truyện nhìn nửa ngày, khiếp sợ hỏi, anh anh, ngươi đây là từ chỗ nào học? chí anh chính mang người mù kính dâm chờ bữa sáng, nghe vậy méo mó đầu nói, anh anh vốn dĩ liền sẽ nha. hàng nhạc không tin, loại đồ vật này đều đến có truyền thừa đi, sao có thể vốn dĩ liền sẽ? nhưng anh anh chính là vốn dĩ liền sẽ nha. hàng nhạc từ bỏ cùng nàng tham thảo cái này, ngược lại hỏi. Ngài thu đổ đệ sao. Lời này vừa ra, bên cạnh ca mê gia đại ca, các khách quý, còn có nhân viên công tác đều sợ ngây người, không nghĩ tới hắn như vậy bỏ được hạ thể diện. Chí anh lại cảm thấy hắn biết hàng, cái miệng nhỏ một liệt, rất cao hứng, người muốn học cái gì nha. Hàng nhạc không dám tưởng quá nhiều, chỉ vào cánh tay nói, vẽ bồn nha. Chí anh thoạt nhìn có chút buồn dầu, cắn cắn ngón tay, cái này có điểm khó. Hàng nhạc đặc biệt thành khẩn, ngài yên tâm đi, ta người này đừng không nói. Chính là thừa nhận năng lực cường, đặc biệt có thể chịu khổ, chỉ cần ngài chịu giáo, họa ra tới nhiều ít phế giấy ta đều có thể luyện. Chỉ anh ác một tiếng, vẫn là có điểm buồn rầu. Nàng đầu nhỏ chuyển, chờ bữa sáng lại đây, nắm lên béo cái muỗng, ngao ô tắc một ngụm cháo tiến trong miệng, giật nhẹ hàng nhạc góp áo. Hàng nhạc túi đầu xem nàng, vẫn luôn duy trì chính mình thành khẩn biểu tình, làm sao vậy? Chỉ anh hiện trường dạy học, hàng hàng người xem. Nàng đem bữa sáng nuốt vào trong bụng, liếm liếm khỏe môi sau đó trừng mắt đen lung liếng mắt to nhìn hắn, hàng nhạc, chí anh không lại làm hắn nhìn, no no ăn một ngụm ngõ cháo, nheo lại đôi mắt nói, anh anh vẽ bừa liền cùng ăn cơm giống nhau nha, trời sinh liền biết, hàng hàng học không được, hàng nhạc, này thật đúng là vô pháp học, lại cùng tiểu gia hỏa Hàn Huyên trong chốc lát, hắn mới hiểu được, người khác vẽ bừa đều là phải dùng chữ truyện đương môi giới, phong ấn nguyên khí lúc sau chuyển hóa ra có thể áp chế quỷ quái lực lượng, cho nên thực dễ dàng đem phủ hòa hủy nhưng là tiểu gia hỏa không cần đối nàng mà nói nguyên khí tồn tại liền cùng không khí giống nhau là có thể bị nàng hạ bút thành văn đồ vật nguyên khí lôi kéo lại đây đối nàng ngoan ngoãn lại thân mật tùy tiện họa một lá bừa đều là hữu dụng chỉ nào đánh nào nếu không phải đồ tùy tay ném văng ra phương tiện liền lá bừa loại này môi giới đều không cần trực tiếp dẫn nguyên khí hư không vẽ bừa là được hư không vẽ bùa chính là trong truyền thuyết đồ vật hàng nhạc lần này liền không chỉ là chấn kinh rồi hắn cảm giác chính mình thế giới quan bị đánh sâu vào này so với kia chút đạo phái trong miệng trời sinh đạo cốt đều như phế a tiểu tổ tông ngài là thiên đạo hắn khuê nữ sao hàng nhạc không có hoài nghi tiểu gia hỏa trong miệng nửa câu lời nói bởi vì vừa rồi nàng vẽ vừa khi chính là một bút thành kiểu nguyên khí thập phần tràn đầy trung gian liền cái do dự đều không có chí anh đối hắn khiếp sợ lại sùng bái ánh mắt thực hưởng thụ rốt cuộc loại này không thêm hoài nghi liền lập tức tín nhiệm nàng đại bảo bối thật sự quá ít vì thế rụt rẽ mà mở miệng nói tuy rằng không thể giáo người Nhưng nếu hàng hàng yêu cầu phụ triện, anh anh còn có thể cho người rất nhiều nga. Hàng nhạc thụ sùng nhược kinh, cảm ơn anh anh, anh anh chuẩn bị bán bao nhiêu tiền một trường. Chỉ anh dùng phụ triện thời điểm đều là thiên nữ tán hoa giống nhau giải một phen, cùng không cần tiền tựa, chưa từng nghĩ tới tiền vấn đề. Nghe vậy nàng do dự một chút, từ hiếm móc ra một tấm phụ triện, hỏi hàng nhạc, hàng hàng, cái này có thể bán bao nhiêu tiền. Hàng nhạc thể chất đặc thù đối nguyên khí cũng có chút thân cận, tới tay một sở, cả người đều phải hôn mê Ta cũng sở không chuẩn. Hàng nhạc nói lấy ra một lá bùa cho nàng xem, đây là ta trong tay tốt nhất phủ, 5 vạn đồng tiền một trường, anh anh nhìn xem. Chỉ anh một giờ, liền ghét bỏ mà nhăn lại cái mũi nhỏ, nàng ngộng du đều sẽ không hỏa ra như vậy là phủ. Phu càng lạn nàng càng tò mò, 5 vạn đồng tiền là nhiều ít. Chi triệt cắm câu miệng, đổi thành nàng có thể nghe hiểu, có thể mua 250 cái hạn lượng mà trượng, 1 ngàn cái tiểu hải báo, còn có vô số kẹo, dọn về trong nhà. Ngươi phòng ngủ đều không bỏ xuống được. Chị anh chấn kinh rồi. Nàng không nghĩ tới trong tay rác rưởi lá bùa lại là như vậy đắc giá, vẻ ngón tay tính tính, căm giận nói, anh anh lá bùa so hàng hàng lợi hại 100 lần lặc. Nàng hiện tại học con số không nhiều lắm, nhà trẻ giáo đến lớn nhất số chính là 100. Chi Triệt tan cơm cái muỗng một đốn, không thể tin tưởng mà nhìn về phía nàng, thật. Chỉ anh dơ lên tiểu nai âm, đương nhiên rồi. Chi Triệt tính tính nàng ném văng ra vô số kể giấy vàng phù. Chấn kinh rồi, tiểu tổ tông, vậy ngươi đây là ném nhiều ít cái 500 vạn A. Nói như vậy, tùy tay một cái vẽ xấu là có thể kiếm 500 vạn, hắn mỗi hút kim năng lực tuyệt đối so với hắn cường A. Kia còn lo lắng cái gì tiền dưỡng lão? Vài người ở chỗ này nhỏ giọng nói chuyện, cơm cũng chưa như thế nào ăn, trên bàn cơm, lao thái thái cũng lại đây ăn cơm. Tiết mục tổ làm nàng giới thiệu một chút khách sạn sự tình, vừa vặn nàng cũng thích bên này người nhiều, đi tới đi tới liền tới đây, ngồi vào bàn dài bên cạnh. Lão thái thái một đầu tóc bạc, thoạt nhìn là thượng tuổi, trang điểm sạch sẽ một mạ, chút nào không giống như là lớn như vậy khách sạn chủ nhân. Tuy rằng này khách sạn cũng thật sự không có gì tiến bộ. Chi Triệt làm duy nhất một lễ, chủ động cùng nàng chào hỏi, nãi nãi, ngài này khách sạn khai đã bao nhiêu năm?" Lão thái thái có điểm hồ đồ, tính không cẩn thận, nghĩ nghĩ nói, "Hơn 30 năm đi." Các khách quý cũng đều dừng lại, từ từ ăn, nghe nàng nói chuyện. Lão thái thái không yêu bị trở thành bữa lao nhân, nói xong lúc sau lại nói, Ta là quá nhàn mới canh giữ ở nơi này, con cái đều thành ra lập nghiệp lạc, ở nước ngoài ngốc, nói muốn tiếp ta qua đi, ta không vui, dương lời nói đều sẽ không nói, qua đi tỉnh bị tội. Chỉ anh nghe thấy nàng nói cái này, tiểu như mày, đi theo lẩm bầm nói, anh anh cũng không thích nói dương lời nói. Nghe nói tiểu học còn có tiếng anh hóa, thật là phiền tói nha, vì cái gì không thể mọi người đều nói tiếng phổ thông đâu. Trên bàn cơm mọi người đều cười, ảo thuật gia méo mó đầu. lão thái thái đặc biệt thích chị anh. Thấy nàng đáp lời, cười một chút, nhấp khẩu nước trà, nếp nhăn đều giãn ra khai, đối lạc, thật là phiền thoái. Nàng tiếp tục đi xuống nói, ta bạn già thời trẻ là làm buôn bán, trong nhà rất sung túc, khách sạn mới vừa kiến thành lúc ấy, hắn đặc biệt cao hứng, nói không quan tâm hải tử tưởng hướng chỗ nào đi, về sau chúng ta hai vợ chồng liền ở chỗ này dưỡng Lao. Chỉ anh ăn nước miếng quả, khuôn mặt nhỏ phình phình, nhanh như chớp mắt to vọng qua đi, cùng các ca ca tỷ tỷ cùng nhau nghe. Lão thái thái nói tới đây, lắc đầu. Tựa hầu nghĩ đến một ít không muốn nhắc tới sự tình. Kết quả mới vừa kiến thành không bao lâu, kẻ thù liền tới cửa, một dương du đem khách sạn thiếu cái sạch sẽ. Khách qua đường đồ mới mẻ, chu tiến vào không ít, ta bạn già khi đó cũng ở khách sạn đợi lý. Lời này nói xong, trên bàn cơm một mảnh yên tĩnh. Chi triệt trong lòng có điểm nặng chiếu, há miệng thở dốc, dẫn đầu đánh vỡ hiên lặng, phía trước giống như chưa từng nghe qua chuyện này. Lao thái thái lắc đầu, trước kia trong nhà ti vi thiếu. Một cái thiêu hủy khách sạn có thể có bao nhiêu người chú ý. Hiện tại nơi này là bọn nhỏ tiền đồ lúc sau một lần nữa trù hoạch kiến lập, cùng trước kia một cái dạng. Cho nên này khách sạn lịch sử còn phải đi phía trước dịch cái mười mấy năm. Lao thái thái thở dài, xảy ra chuyện lúc sau của cải bồi cái sạch sẽ, một lần nữa cái lên không dễ dàng, hài tử biết ta nhớ thương, vốn dĩ cũng không nghĩ kiếm bao nhiêu tiền, không nghĩ tới ra nhiều chuyện như vậy. Người nói kỳ quái không, 4 năm khởi án tử cứu trở về tới hai người. Như thế nào theo ta cái này, lao bà tử không xảy ra việc gì đâu. Kia lúc sau này khách sạn liền nửa đóng cửa, ta một cái ở chỗ này thủ. Vốn dĩ liền đủ không dễ dàng, khi cách nhiều năm như vậy lại trên lưng mấy cái mạng người, ai có thể thống khoái đâu. Mọi người đều có chút hụt hâm nhi. Chỉ anh cái gì cũng đều không hiểu đâu, người khác nói chuyện công phu, nàng đã đem bữa sáng ăn xong rồi, chính hướng trong bụng điển cơm sau trái cây. Nàng ăn viên quả nho, mắt to nhấp nháy nhấp nháy nói, nãi nãi, người ở khổ sở nhà. Lão thái thái chớp trước mắt, đem chua xót chớp trở về, vẫn đục trong mắt lộ ra từ ái, nhiều năm như vậy qua đi, không khổ sở. Chỉ anh cảm thấy nàng vẫn là khổ sở, ác một tiếng, hỏi nàng, mãi mãi muốn gặp ra ra sao. Lão thái thái đều cấp hỏi ngốc, chẳng sợ đầu góc lại hồ đồ, đều cảm thấy nàng ở nói giỡn, xua xua tay nói, đi rồi như vậy nhiều năm, thấy hắn làm gì. Lại vui đầu lẩm bầm nói, Lao Đông Tây đi rồi 800 năm, không chừng đã sớm một lần nữa đầu thai làm người. Cưới xinh đẹp tiểu cô nương đâu, xem vải mặt sau có cái đầu tóc hoa dâm bóng dáng lóe một chút, hàng nhạc cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, thật mạnh cụ một tiếng. Trên bàn cơm người đều nhìn về phía hắn. Hàng nhạc vội vàng xua tay, không, không, đại gia ăn cơm. Nghe láo thái thái nói xong lúc sau, các khách quý trong lòng đều có phổ. Xem ra khách sạn tắc quái đồ vật, cùng vài thập niên trước kia chàng hỏa hoạn thoát không được căn hệ. Buổi tối hàng nhạc cầm từ chỉ anh chô đó thuận tới mấy phù phụ Cảm giác cả người đều phải bành trướng. Trên giường tất cả đều là thủy, tối hôm qua kia gian phòng vô pháp ngủ, hắn từ hai anh em bên trái dọn đến bên phải, cũng không buồn ngủ, hương phấn mà chờ quỷ gõ cửa. Con dám tới hù dọa người, lần này không nên chết ngươi. Hàng nhạc từ nhỏ là có thể gặp quỷ, đối với quỷ sợ hai vốn dĩ liền không bằng thường nhân tâm, lần này sợ hãi, cũng chỉ lo lắng khách sạn là lệ quỷ. Bất quá chỉ cần có này đó phụ triện, hết thảy đều không phải chuyện này. Dạ sáng 2 điểm. Quả nhiên có cái gì tới gọi hắn môn. Hàng Nhạc không biết chính mình như thế nào liền như vậy chiêu dơ đổ vật đai thấy, suy đầy người phụ chuyện vọt qua đi, kết quả đối phương chạy trốn so với hắn còn nhanh, một mở cửa liền không ảnh. Hàng Nhạc không tin tà, trực tiếp cầm cái đèn tin ra cửa, quyết tâm muốn đem quỷ tìm ra. Toàn bộ trên hành lang đều không có người, hắn mang theo đèn tin quải lên cầu thang, chiều thượng đi đến. Mặt trên không có người trụ, nhân viên công tác cũng không có bật đèn, đen như mực, Hàng Nhạc gấn một chút chốt mở. Phát hiện liền đèn đều báo hỏng, đành phải cầm đèn tin đi phía trước đi. Chỉ là không biết khi nào, hắn giống như đi tới một mảnh phế tích. Vẫn là hành lang, hai bên vách tường lại bị thiêu đến không thành bộ dáng, nửa sụp xuống trên vách tường treo đầy hắc hôi, ánh đèn hướng bên trong một chiếu, đen nhánh, nơi nơi đều là hủy hoại gạch thạch quê quán cũ. Khách sạn là trung kiến, sạch sẽ ngăn nắp, sẽ không có thiêu sụp địa phương. Hàng nhạc trong lòng một đột, gặp quỷ nhiều năm như vậy, hắn giống như không gặp được quá loại tình huống này a. Trí anh vốn là đi theo Kaka nghỉ phép, nghĩ đến ban ngày loại loạn như vậy thương tâm, quyết định vẫn là đem đồ tội nhóm giải quyết lại nói. Kaka cùng Tiểu Phương bọn họ đều đang ngủ. Chí anh từ trên giường cùng lên, mang lên tròn tròn người mù kính dâm, đem chính mình lại hắc lại lượng mắt to che quất, đối với gương chiếu chiếu, cảm giác đặc có khí phái, đặc quy nghiêm, miệng nhỏ một liệt, cầm miêu chảo chảo ma trượng ra cửa. Ngoài cửa liền có cả mạ rát. Trí anh đem cửa đóng lại lúc sau, ngẩng khuôn mặt nhỏ Đối với cả mạ giặt gãi gãi tay nhỏ, sau đó hai tay bối đến phía sau, nghiêm túc mà nói, anh anh hiện tại muốn đi bắt đồ tối Nga, đạo diễn thúc thúc không ở, cũng chưa cho camera đại gia không thể nhìn đến lợi hại anh anh. Nàng thu hồi đầu, vui đầu chạy lên lầu, lầm bầm nói, bất quá nãi nãi hảo thương tâm lạc, anh anh không thích, muốn giúp nãi nãi. Nãi hô hô tiểu bóng dáng biến mất ở thang lầu chỗ ngặt. Mặt trên phái tới người buổi tối cũng ở cả mạ giặt mặt sau nhìn chằm chằm, bị nàng đánh một hồi tiếp đón quả thực dở khóc dở cười. Chờ thấy nàng một người đi lên lâu, liền cái đại nhân cũng chưa mang, mới có điểm luống cuống. Vừa rồi hàng nhạc lên rồi đúng không, còn có người khác sao? Không có, hắn còn không có tiểu tổ tông lợi hại, đi theo đằng trước đi lên cũng vô dụng à, chạy nhanh liên hệ mặt khác khách quý qua đi, đường thật đã xảy ra chuyện. Trên lầu từ trường so phía dưới còn loạn, các mê ra đều trang không được, vấn đề khả năng có điểm đại, này vẫn là dạng sáng, không thật sự. Vốn dĩ đây là một cái hoàn toàn tự do tiết mục các khách quý tùy tâm sử dụng, nhân viên công tác không thể can thiệp, chỉ cần ở cả mạ giặt mặt sau quan sát là được. nhưng chỉ anh là ở là quá nhỏ, đi đến trên đường cái đều đến xuyên căn lôi kéo thẳng cái loại này. ấu thể liền tính lại lợi hại, ở nhân viên công tác trong mắt cũng chỉ là ấu thể. trong đầu tiểu gia hỏa bóng dáng vứt đi không được, giống như nhẹ nhàng mà là có thể bị hắc ám nuốt hết, bọn họ không dám chậm trễ, hoảng hoảng loạn loạn mà đi liên hệ mặt khác khách quý. chỉ anh bỏ đến lầu 2, mới phát hiện một cái nghiêm trọng vấn đề. Nàng không mang đèn Vì thế khí định thần nhằn mà ấn lượng miêu chảo chảo Tiếp tục hướng lên trên bò Hát cám đem nàng căn ướt Chỉ có người mù kính dâm phản xạ ra ánh sáng nhạt độ cung Hết thể đều ý mắng, Có thứ gì rất xuống dưới Loảng xoảng một tiếng Chỉ anh chiếu một chút Phát hiện là căn đốt thành than tay nhỏ chỉ Ngửa đầu chiều mặt trên nói Ra ra không cần lo lắng Anh anh ở giúp nãi nãi lý Nãi hô hô thanh âm phiêu đáng ở trong bóng tối Tạo nên tiếng vang Thanh triệt lại lệnh người sờn tóc gáy. Tiểu gia hỏa hỏa phảng giống như chưa giác, tiếp tục bước đi cẳng chân nhi hướng lên trên bò. Quân Hoa khách sạn tổng cộng có 3 tầng, yến hội thính liền ở cao nhất thượng, trừ cái này ra còn có cờ bài thất linh tinh đồ vật, ở trước niên đại thực thời thượng. Chỉ anh bò đến lầu 3, mỏng manh quang chỉ đủ chiếu sáng lên dưới chân một chút địa phương. Nơi nơi đều đen như mực, nàng rũi rũi tay nhỏ, lại giống phát hiện cái gì thần kỳ đồ vật, nho nhỏ mà phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán, oa. Này thanh hoa xuất hiện ở trong bóng tối thực sự có chút đột nột. Chí anh vóc dáng còn không có then cửa tay cao, đẩy ra lầu ba đại môn lúc sau, bước tiểu bước chân ngẩn đầu mà bước mà đi vào đi. Chính đi tới thời điểm, có một đôi lạnh như băng tay bỗng nhiên bế lên nàng. Chí anh bước chân treo không ngại hai bước, lấy lại tinh thần, dơ lên miêu chào chào, chiếu sáng lên một chương trang dung phục cổ nữ nhân mặt. Nữ nhân môi đỏ bạch diện, tóc mái là cuộn sóng hình, còn mang đỉnh đầu màu đen mũ xa, tươi cười mang theo mệt hoặc, cười không thành vấn đề. Ở ban đêm đột nhiên xuất hiện, vẫn luôn như vậy cười liền có vấn đề. Chí anh lại giống như không nhận thấy được nàng vấn đề, chiếu sáng lên lúc sau, dấu ở kính râm mặt sau mắt to đột nhiên chừng không nỡ nhìn thẳng. Người thật xấu Nga. Nữ nhân cười đột nhiên cứng đở, từ hàm răng bài trừ một câu. Người lặp lại lần nữa. Chí anh nhỏ giọng bức bức, thật xấu Nga, anh anh đều phải bị xấu khóc. Vậy ngươi nhưng thật ra khóc ca. Nữ nhân khí cực, con ngươi chỗ sâu trong tiềm tàng hung ác, trên mặt biểu tình lại không thay đổi, vẫn là kia trương cứng đở gương mặt tươi cười Nhưng mà này trương trang dung hoàn mỹ mặt, lại từ nhỏ dài đuôi mắt khởi, bắt đầu lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ thối giữa sinh ngủ. chương 32 đệ 32 chương Chí anh cái miệng nhỏ một bẹp, vốn gì đều phải bị xấu khóc, sắp đến đầu lại chạy nhanh ngẹn lại. Ở đồ tồi trước mặt không thể khóc, quá mất mặt. Nữ quỷ thấy nàng phấn nộn miệng nhỏ một bẹp một bẹp, chắc chắn nàng khẳng định muốn khóc, có chút đắc ý mà duỗi tay đi trích nàng kính dâm. Tiểu hai tử gì đó, khóc lên đáng yêu nhất đâu. Chí anh thấy nàng muốn trích chính mình kính dâm, đôi mắt chừng, ngại thanh trách mắng, đồ tồi, không cho phép lúc ních. Nữ quỷ mới mặc kệ nàng, lạn trên mặt cười lại đắc ý lên. Chí anh thở phì phì mà dơ lên miêu chảo chảo. Nữ quỷ mặt lộ vẻ khinh thường. Chí anh mánh dùng một chút lực, đem miêu chảo chảo nện ở nàng trên đầu. Loảng xoảng một tiếng, nữ quỷ đầu rớt đến trên mặt đất, nhanh như chớp lăn hướng góc tường. Chí anh đem nàng áo choàng túm xuống dưới, cẩn thận cái ở hư thối có mùi thúi trên cổ. Toàn bộ che khuất lúc sau, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra vừa lòng, điểm điểm đầu. Đồ tối ngoan ngoãn, mang anh anh đi tìm mặt khác đồ tồi. Nữ quỷ thân thể bước cứng đờ nện bước đi phía trước đi. Góc tường chỗ, nữ quỷ trên mặt biểu tình hoàn toàn cứng đờ, cái này liền cười đều không có. Nàng lạng yên không một tiếng động lăn hướng thân thể của mình, bị trì anh nhận thấy được, lại là một tiếng nai mắng. Ngoan ngoãn ngốc tại nơi này, không cần làm chuyện xấu, anh anh liền đưa người đi xuống Nga. Quỷ tai tưởng đi xuống. Chờ thân thể mang theo chỉ anh đi phía trước đi thời điểm, nữ quỷ tiếp tục tới gần. chỉ anh nhận thấy được, tiểu mày dựng thẳng lên tới, bá ném ra một tấm phụ triện, chiều mặt đất tật bắn mà đi. Trong bóng tối, nữ quỷ đầu đống nhiên một tiếng thét trói thai, thịt thối cùng ngủ sang tất cả đều rút đi, chỉ để lại cho đen đầu lâu. Đầu trực tiếp không có. Nữ quỷ nuốt ăn qua sinh hồn, có điểm bản lĩnh, lúc này hồn phách biến mất rất một nửa, ừ. sợ đến cả người run rẩy, ôm chỉ anh cánh tay đều ở đánh nhau. Chỉ anh buông ra che lại lỗ hai tay nhỏ, vô vô nàng bả vai, chúng ta đi thôi. Nữ quỷ ôm nàng đi phía trước đi, cũng không dám nữa xin cái gì vài chủ ý. Tiến hội thính ở hành lang chính giữa nhất, nữ quỷ ôm tiểu ra hỏa qua đi, bắt lấy rách nát then cửa tay nhẹ nhàng đẩy, thế nhưng có ánh sáng từ bên trong toát ra tới. Bàn dài mặt trên, mỹ vị đồ ăn tản ra hương khí, góc tường an trí tiểu cũ máy quay đĩa, chính phóng tiểu diễm nhạc khúc. Tiến hội đại sảnh đèn đuốc sáng trưng một mảnh náo nhiệt. Nữ quỷ ôm mềm thành vân đoàn trì anh đi vào, bên cạnh còn có cái áo choàng nam cùng nàng chào hỏi, ngươi đầu như thế nào lộn rớt. Hảo tươi mới tiểu ra hỏa, đã trễ thế này, như thế nào bị ngươi hống đi lên. Áo choàng nam liếm liếm đầu lưới, nhìn về phía trì anh ánh mắt giống đang xem cái gì đồ ăn. Trì anh trên mặt không có nửa điểm sợ hãi, trắng non khuôn mặt nhỏ vững vàng, giống như thực không cao hứng. Áo choàng nam cảm thấy mới lạ, muốn đi trích nàng kính dâm, bị nữ quỷ đánh run một phen đè lại. Trì anh nhìn chung quanh, đống nhiên nói một câu quỷ lâu lâu nữ quỷ cùng áo choàng nam đồng thời cứng đờ toàn bộ yến hội thính đều an tĩnh xuống dưới vừa rồi còn ngụy trang thành nhân loại một đám quỷ nhìn phía bên này con ngươi cất giấu âm oan có điều bàn dài thượng đống nhiên truyền đến tiếng la anh anh chạy mau hàng nhạc bị trói ở bàn dài mặt trên chán thượng dán phụ triện, nhưng mà phụ triện lực lượng đang ở một chút một chút tiêu hao lệ quỷ nhóm rõ ràng không có chạm vào hắn cái này địa phương lại ở một chút tiêu ma phụ truyện lực lượng quá kỳ quái Hàng nhạc có chút nôn nóng, này đó lệ quỷ hung thật sự. Chào hắn lại phí chút sức lực, chờ phụ triện mất đi hiệu lực lúc sau, khẳng định muốn đem hắn liền người mang hồn cấp nuốt ăn. Chí anh nói xong lúc sau, thấy này đó quỷ thế nhưng còn tưởng tới gần nàng, tiểu lông mày dựng thẳng lên tới, ném ra một chồng phụ triện, hai chỉ tay nhỏ nhanh trong véo khởi chỉ quyết, rồi sau đó theo miệng nàng mặc niệm, phụ triện nhóm chia làm hai liệt, xiềng xích sâu chuỗi mà đi. Bôi đỏ tươi giấy vàng phù ở không trung tới lui tuần tra đi qua thực mau liền ngưng tụ thành một cái bát quái hình dạng kim quang dung lên ở toàn bộ trong không gian tản mát ra dày đặc quý áp hàng nhạc nhìn này chấn động một màn cổ họng giật giật quả thực không dám tin tưởng đồng dạng đều là phụ kiện ở trong tay hắn giống phế giấy ở nhân gia trong tay như thế nào liền như vậy ngoan hoàn toàn là người mua sâu hình và người bán sâu hình khác nhau a nhưng mà cẩn thận phân biệt bọn họ dùng đích xác thật là một loại phụ kiện hàng nhạc hoàn toàn chịu phục ở kim quang bát quái bao phủ hạ Nguyên bản phồn hoa yến hội thính không chỗ nào che giấu, hoàn toàn hiển lộ ra nó nguyên bản bộ dáng. Cháy đen vải rèn cùng với đầu gỗ sụp xuống xuống dưới, bàn dài cùng máy quay đĩa đôi ở góc tường, bộ dáng cũ xưa. Này đó còn không có xong, cùng với kim quang chiếu rọi, tầng này cháy hỏng không gian cũng dần dần biến mất, trong không khí không chỗ không ở lạnh lẽo rốt cuộc mất đi, trở về thành nguyên bản độ ấm. Hàng nhạc đánh lượng đèn tin chiếu hương bốn phía, phát hiện nơi này đã thành bình thường yến hội thính, vách tường là rất bạch. Nhưng bởi vì nhân viên công tác không có thu thập, còn lạc nhân thế. Quỷ lâu biến mất, Kim Quang Bắt Quái sứ mệnh còn không có hoàn thành. Lệ quỷ nhóm thét chói thai tứ tán mà đi, nhưng tụ thành Bắt Quái lá đùa lại lần nữa tới lui tuần tra khai, hóa thành vô số đoạn xiển xích, hướng tới lệ quỷ nhóm truy tìm mà đi. Tiến hội thính bên ngoài. Cơ thanh niên được đến tin tức đổi tới lầu 3, nhìn đến trước mắt một màn này, cả người đều ngây người, hảo nùng sắc khí. Thật là lợi hại Bắt Quái. Bắt Quái tuy rằng lợi hại Nhưng rốt cuộc số lượng hữu hạn, không thể vây khốn sở hữu lệ quỷ, tiểu hồ ly nhảy lên nhằm phía một con lệ quỷ, cắn hắn cổ, bên kia, ảo thuật gia trong tay cầm một cây pháp trượng, khẩu trang truyền ra âm tiết cổ quái chú ngữ, thực mau, hắn sở chỉ hướng lệ quỷ hoảng sợ phát hiện, chính mình cái gì cũng không có làm, lực lượng thế nhưng ở nhanh chóng biến mất. Lệ quỷ số lượng vẫn đa, nhưng không chịu nổi đối thủ lợi hại. Một nén nhang thời gian, lệ quỷ nhóm liền toàn bộ hóa thành bụi mù. Quanh mình bình tĩnh trở lại. Hàng nhạc ôm chỉ anh đi ra yến hội thính. Cơ thanh niên chiều mặt sau nhìn vài lần, không chờ đến những người khác, có chút chố mắt, anh anh, lại là ngươi à. Lần trước kia chỉ thạch quan lệ quỷ chính là nàng chính mình giải quyết, lần này đụng phải quỷ lâu, lại là nàng chính mình. tiểu gia hỏa này thực lực quả thực vượt quá nàng tưởng tượng. Nàng hiện tại dám cam đoan, chính là hai đại đạo phái trưởng môn nhân lại đây, cũng không nhất định có lợi hại như vậy, trách không được mặt trên nguyện ý thiên vị nàng, đem thượng kỳ video toàn thả ra Bọn họ là thấy được tiểu gia hỏa tiềm lực đi. Phong thủy huyền học cùng mặt khác đồ vật không giống nhau, một cái đại lão để được với vô số gà mờ, đại lão bày ra một cái phụ trận, liền đủ người khác toàn bộ môn phái uống một hồ. Cơ thanh niên trước kia chỉ là nghe thấy, hiện tại tận mắt nhìn thấy, trừ bỏ chấn động không còn hắn tưởng. Chỉ anh không biết chính mình đem người khác dọa tới rồi, ngáp một cái, nỗ lực nhấc lên mí mắt. Ảo thuật gia đứng ở bên cạnh, nghiêng thai nghe thấy động tĩnh gì, pháp trượng vừa nhấc, đương nhiên nghe thấy tiểu gia hỏa mềm mụ thanh âm không cần đánh hắn, hắn buông phát trượng. một cái tóc xám trắng lão nhân từ trong bóng tối đi ra, cùng mắt khác lệ quỷ so sánh với, hắn thực sự coi như là suy nhược, trên người không có một chút lệ khí, không giống ở chỗ này ẩn giấu vài thập niên giả quỷ, ngược lại giống trung âm thân. chỉ anh con con mắt to, ra ra. lão nhân thật lâu không cùng người sống nói chuyện qua, bị nàng tự quen thuộc lỗng lúc, rồi sau đó cười, từ hái gật gật đầu, quân hoa mấy năm nay bị làm ẩm ý không được. Nhà ta lão bà tử cũng không thiếu lo lắng hãi hùng, thật là đa tạ các ngươi. Cơ thanh niên ý thức được cái gì, ngươi là mãi mãi trượt phu. Lão nhân gật gật đầu, thở dài, là ta, năm đó cùng người kết thủ đều là ta sai, hại người nhà cùng vô tội người, nhiều năm như vậy không cái thanh tịnh. Lão bà tử oan uổng à, cũng nốc, không muốn từ nơi này rời đi, ta giấu ở chỗ này thủ nàng, miễn cho nàng sinh hồn cũng bị ăn luôn. Bọn họ bên trong không đơn thuần chỉ là là qua đi thiêu chết khách nhân. Còn có phụ cận bị đưa tới lệ quỷ, lấy treo chọc người sống làm vui, chơi xong còn muốn nuốt bọn họ hồn phách, trở nên càng ngày càng lợi hại. Khách sạn đóng cửa đã thật lâu, không khách nhân lại đây, nếu là các ngươi không có tới, chỉ sợ ta cùng lao bà tử cũng muốn bị bọn họ bắt. Chí anh điểm điểm đầu, giá quỷ không có phòng ở trụ, gặp phải quỷ lâu lâu liền sẽ lại đây. Quỷ lâu lâu giấu ở khách sạn, buổi tối mới ra tới, hát bạch thúc thúc đều không hảo phát hiện. Hàng nhạc ôm nàng, nghe nhất rõ ràng Hắn khỏe miệng chịu chịu, thử thăm dò hỏi, anh anh, ngươi nói không phải là hắc bạch vô thường đi. Chí anh chỉ có trong đầu một mặt tấn tượng, nghe vậy ngốc ngốc, nói, là hai cái cao cao thúc thúc, một cái màu trắng, một cái màu đen, bọn họ sẽ cho anh anh thứ tốt ăn. Nàng nói xong tắp tắp cái miệng nhỏ, tựa hầu nghĩ đến cái gì, một bộ thèm miêu dạng. Hàng nhạc ôm nàng, tay chân không nghe sai xử ngầm lâu. lão nhân ra giấc ngủ thiện, lúc này mới 3 giờ, nghe thấy bên ngoài tiếng bước chân. Lão Thái Thái đã đi lên. Nàng ăn mặc một thân áo ngủ, đẩy cửa ra tới, đục lỗ liền thấy trên hành lang một đám nhân viên công tác, tiết mục khách quý, còn có. Lão Thái Thái tay run lên, không gặp nhiều ít kinh hách, trong mắt đảo như là muốn lăn ra nước mắt. Lao nhân. Nàng đến gần qua đi, đánh giá nhà mình trợ phụ, vẫn là hơn 30 năm trước bộ dáng, lầm bầm nói, ta đây là làm mộng đi. Chỉ anh mãi thanh mở miệng, ra ra vẫn luôn ở khách sạn đâu, giúp mãi mãi ngăn đón đồ tồi. Không làm mãi mãi xảy ra chuyện. Lão thái thái cho rằng nhà mình bạn gia đã sớm đầu thai hoặc là hóa thành cho, lại không nghĩ rằng nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn bồi ở chính mình bên người, trong lúc nhất thời cánh môi run lên, lau lau nước mắt. Lao phu thê đóng cửa nói chuyện đi, cơ thanh niên trên vai khiêng tiểu hồ ly, cực kỳ hâm mộ lắc lắc đầu, ta lại tin tưởng tình yêu. Chỉ anh có điểm buồn ngủ, buồn bã hiểu xịu hỏi, như thế nào là lại tin tưởng, trước kia không tin sao. Tiểu gia hỏa nghiêm trang hỏi ra vấn đề này. Cơ thanh niên có điểm nhạc, vẫn là nghiêm túc trả lời nàng, là không quá tin tưởng, như vậy lâu dài làm bạn nhiều khó được nha, anh anh lớn lên sẽ biết. Chỉ anh ngấm lại cũng là, lão nhân chỉ bồi nàng 4 năm, cùng ra ra cùng ngãi nai so, hào đoàn nha. Bất quá không quan hệ, hắn bị nàng phong đến đạo quan. Quân hoa khách sạn sự tình được đến giải quyết, tiết mục tổ ở khách sạn mặt sau trên cỏ an bài một hồi thịt nướng yến, làm đối các khách quý khao. Cùng nhau kể vai chiến đấu quá, các khách quý quan hệ càng gần. Chỉ có ảo thuật gia như gần như xa, giống như không muốn cùng người tới gần. Hắn có vẻ quái gở, khách khách quý cũng không hảo cùng hắn chào hỏi, chỉ có chị Anh không sợ trời không sợ đất, bắt lấy một chuối thịt nướng liền chạy tới. Trí Anh cắn tiếp theo khối thịt nướng, hai má phình phình nhai động, ăn thật sự hương, nhanh như chớp mắt to nhìn chằm chằm ảo thuật gia xem. Ảo thuật gia không dao động. Trí Anh đi lên hai bước, nhẹ nhàng sờ soạn một chút hắn ống tay áo. Ảo thuật gia không tức giận, cũng không phản ứng, kính dâm hướng hơi hơi nghiêng hướng nàng. Chí anh mắt to sáng ngời, liệt khai cái miệng nhỏ cười nói, các ca ca tỉ tỉ ở chơi trò chơi. Ảo thuật ra nghiêng nghiêng đầu, chơi, cái gì? Thi đấu ăn thì thịt. Chí anh nhìn không được cùng hắn khoe ra, còn không có bắt đầu đâu, ca ca ta khả năng ăn, hắn nhất định sẽ thắng. phụ lập nghe thấy những lời này, đầy mặt không tin. Nếu là cái ca hát khiêu vũ thi đấu, nói chỉ triệt sẽ thắng hắn mới tin tưởng, ăn cái gì? Đừng nói lưu lượng nhóm ăn đều là giảm mèo cơm, sớm không có như vậy đại ăn uống. Liền trì triệt cái kia mảnh khảnh cao gầy thân hình, thoạt nhìn liền không phải có thể ăn. Bất quá tiểu gia hỏa lời này thực sự có điểm ta ca dám ăn phân kia mùi vị. Phố lọc nhạc không được, thay đổi màn ảnh, nhắm ngay trì triệt, lại kinh ngạc phát hiện hắn thế nhưng thật sự ở ăn, hơn nữa ăn không chậm. Cùng hắn thi đấu chính là khách quý duy nhất nam sinh viên hàng nhạc, vốn dĩ hẳn là nhất có thể ăn đám người chi nhất, kết quả ăn đến 10 xuyến lúc sau, bắt đầu trận trắng mắt, khiếp sợ không thôi mà nhìn khí định thần nhàn chỉ triệt. Những người khác đồng dạng thực khiếp sợ. Huynh đệ ngươi lượng cơm ăn lớn như vậy là như thế nào như vậy gầy. Ca mê ra các đại ca nhất trí cảm thấy cái này trường hợp khó gặp, có thể so với tinh diệu đại điển, phát ra đi lúc sau khẳng định sẽ đặc biệt hút tình, vì thế đồng thời vây tới rồi thi đấu hiện trường. Hàng nhạc trước kia vẫn luôn đối này đó tiểu thịt tươi vô cảm, cảm thấy bọn họ cũng là có thể sướng sướng nhảy nảy. lúc này liền sức ăn đều lọt vào toàn phương diện áp chế, cảm giác rất mất mặt, vì không rơi người sau chịu đựng ghê tởm hướng trong miệng tác. Chi triệt vẫn là khí định thần nhàn, đều tốc tiêu hóa rất nhất xuyến xuyến thịt nướng, làm người hoài nghi hắn bụng có phải hay không động không đấy. Thi đấu liền như vậy tiến hành rồi 15 phút. Chi anh theo những người khác hoan hô cùng nhau vô tay, mắt to một loan, tiểu nại âm vui sướng mà phiêu hướng giữa sân, ca ca ta còn có thể ăn đâu. Hàng nhạc đi phun ra, chi triệt nghe thấy muội muội những lời này, đồng nhiên nhớ tới chính mình thân phận. Thảo. Vô lương tiết mục tổ này kỳ vốn dĩ liền không chụp đến nhiều ít tư liệu sống, như thế rất tốt, khẳng định sẽ đem này đoạn cắt đi ra ngoài bốn phía marketing. Chi triệt chạy nhanh ném trong tay cái thẻ. Nhân viên công tác bắt đầu số thiêm, hàng nhạc, 17 xuyến. Chi triệt, 28 xuyến. Chi triệt tin tưởng hắn từ nhân viên công tác trong thanh âm nghe được khiếp sợ, khỏe miệng chịu chịu. Chi anh xem không hiểu ca ca biểu tình, còn rất cao hứng. Nàng ca rốt cuộc có hạng nhất có thể lấy đến ra tay đồ vật. Người chủ trì chính nhạc ga đâu, đồng nhiên nhận được hạng nhất thông trì, đục lô thoáng nhìn, mắt đều mau chừng rớt. Hắn kinh ngạc mà đi bên cạnh gọi điện thoại. Cứu Nguyên Lương. Bọn họ phu thê trước kia thượng quá cái gì tổng nghệ sao? Làm đầu tư cũng không dùng tới tiết mục đi, này không hướng xa ha ra giúp đỡ người nghèo đầu sao? Hành hành hành, dù sao đó chính là ta, ta cấp an bài an bài. chương 33 canh 1. Biết được cứu 33 muốn tới, tiết mục tổ từ trên xuống dưới đều chấn kinh rồi. Chi Triệt biết đây là cái cái gì tính chất tiết mục, trong lòng buồn bực, nghĩ thẩm cựu lao bản không phải cùng cách gia đạt thành cái gì chiến lược hợp tác đi, lại đây là muốn sở sở khách quý chi tiết, cựu nguyên lương phu thê còn không có tới đâu, Chi Triệt nghĩ đến muội muội tiền đồ, cùng năng nói, chờ lát nữa muốn tới hai cái đại lao bản, về sau có thể là ngươi cấp trên chi nhất, chờ lát nữa đến bọn họ trước mặt bán bán manh, biết không? Chi Anh méo mó đầu, đen lúng liếng mắt to lộ ra chút nghi hoặc, bán manh. Chi Triệt vừa lòng cực kỳ. Đúng vậy, cứ như vậy. Chí anh lại hỏi, cấp trên là cái gì? Chi triệt, chính là lão bản. Chí anh minh bạch, tiểu phương cấp ca ca công tác, luôn là kêu hắn lão bản, mới tới hai người là nàng lão bản, nàng đến cho nhân ra công tác. Công tác này hai tự nhi như thế nào đều lộ ra một cổ khổ bức ngụy vị. Chí anh một trương tiểu nộn mặt kéo suy sụp xuống dưới, anh anh có thể hay không không công tác nha? Chi triệt nỗ lực cấp muội mội làm tâm lý xây dựng, người bình thường công tác là rất mệt. Nhưng anh anh không giống nhau à anh anh nếu là đi công tác, hỏa mấy chương phủ chảo mấy chỉ quỷ là được, lao bản nhóm còn phải đem ngươi đương tổ tông giống nhau cung lên. Chỉ anh không nghĩ tới có tốt như vậy sự, đại trong mắt nhanh như chấp vừa chuyển, cắn ngón tay hỏi, thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự. Chi triệt lại cho nàng tìm cái ví dụ, tỉ như Giai Di Tỉ Tỉ cùng Trang Phạm KK trong nhà sự, anh anh đều là tùy tay làm, nhưng công tác lúc sau, đây đều là ngươi công trạng à, đến làm lao bản nhóm cho người phát tiền thưởng nghe là rất mỹ. Chỉ anh bị ca ca họa làm đồ hấp dẫn đến, mắt to một loan, bắt đầu chờ mong quá một lát muốn tới lão bản. Cứu nguyên lương cùng nhiễm tư tuệ hai vợ chồng lại đây, cũng là làm đủ tâm lý xây dựng. Nhiễm tư tuệ đầu mấy ngày đi tìm trì triệt, kỳ thật có điểm lỗ mãng, cũng có chút xúc động. Bởi vì không tìm được người, nàng nghĩ nghĩ, lại tìm người trung gian liên hệ trì triệt tạo hình sư, từ hắn chỗ đó lộng tới hai căn tóc, mang chân lông đầu tóc không hảo tìm, tạo hình sư lột vài đem chuyên dụng lượng mới từ mặt trên tìm tới hai căn, nhiễm tư tuệ sợ hy vọng thất bại, chính mình trước xủy tử lao công trên đầu kéo đầu tóc đi giám định trung tâm, bắt được báo cáo nhìn lúc sau, mới đem kết quả nói cho hắn. Nhìn đến báo cáo thời điểm, nàng quả thực không có biện pháp hình dung tâm tình của mình. Nhớ thương 20 năm hải tử nói có xa hay không, nói gần lại cách ti vi đâu, lớn lên cao lớn xoay khí, còn có như vậy nhiều người thích hắn, nhiễm tư tuệ vốn làn lên cao hứng, nghĩ đến giới giải trí cũng không hào hốn. Lại bắt đầu lo lắng hắn mấy năm nay một người lại đây, có phải hay không ăn rất nhiều khổ. 16 tuổi hài tử thư cũng không nhậm xong, chính mình chạy ra dưỡng ra sống tạm, ngẫm lại liền đau lòng. Đuổi tới tiết mục tổ còn cần chút thời gian, nhiễm tư tuệ liền ở trên di động lục soát hắn tin tức, vừa thấy mới nhất những cái đó bình luận, mày không khỏi nhíu chặt lên. Ta nhi tử nói như thế nào cũng coi như đỉnh cấp lưu lượng, thu vào cùng đề tài độ đều không thấp, như thế nào sẽ lấy tiểu hài nhi gây chú ý, này đó đại vệ có ý tứ gì. Nhiễm tư tuệ thấy này đó ạc marketing lời trong lời ngoài nội hàm nàng nhi tử mau quá khí liền sinh khí, mới 21 đầu, tôi mới nộn một cái đại tiểu hòa tử, ca hát khiêu vũ đều khá tốt, quá cái gì khí. Cứu nguyên lương cũng thập phần bất an, bất quá hắn thói quen tàng khởi chính mình cảm xúc, trên mặt giả bộ một bộ gặp biến bất kinh bộ dáng, này đó kết marketing cũng đừng nhìn, suốt ngày yêu ngôn hoặc chúng, chờ lát nữa ta liên hệ trợ lý đem chúng nó triệt. Nhiễm tư tuệ không vui, đừng chờ lát nữa, liền hiện tại, chạy nhanh Cửu Nguyên Lương đầu óc chính loạn đâu, nghe vậy khụ một tiếng, móc di động ra đánh cấp trợ lý, làm hắn đem chỉ triệt ở trên mạng mặt trái. Tin tức đều cấp thanh. Trợ lý không rõ nguyên do, cựu tổng, chúng ta kỳ hạ cái nào thẻ bài muốn thỉnh người phát ngôn sao, còn lao ngài tự mình liên hệ." Cửu Nguyên Lương đang muốn nói Cửu Thị Tập đoàn tổng đại ngôn tới một bộ, ngắm lại con của hắn đến kế thừa gia nghiệp, nghe nói liền cao trùng cũng chưa đọc xong, tốt nhất lại đưa đi nước ngoài niệm cái thư, liền bốc lấy. Quả như vậy nhiều làm gì? Làm ngươi làm liền đi làm Trợ lý nhà nhà treo điện thoại Nhiễm tư tuệ thở dài Hai tử chính là trên người nàng rơi xuống một miếng thịt ta Năm đó ở bệnh viện đánh mất Nàng suýt nữa tinh thần thất thường Mặt sau chính là người khác nói còn trẻ tái sinh một cái Nàng cũng không nghĩ muốn Tổng cảm thấy thực xin lỗi đứa bé đầu tiên Hiện giờ tìm trở về Nàng muốn đem mấy năm nay thiếu hụt đều cho hắn bù thượng Mau đến quân hoa khách sạn Nhiễm tư tuệ có chút khẩn trường Nắm lấy trượng phu tay Chờ lát nữa nhìn thấy hai tử. Chứa đừng chọc phá thân phận, miễn cho dọa đến hắn. Này Tiết Mục là cái cơ hội, chúng ta trước cùng hắn hảo hảo ở chung, chờ thuận mắt nhắc lại không mượn. Cựu Nguyên Lương cũng không có một tấc vông, giọng nói phát làm, liên tục gật đầu. Lớn như vậy Kim chủ khó gặp. Tiết Mục tổ sớm liền chờ ở khách sạn phía trước, đem bọn họ nên xuống dưới thời điểm. Hai mắt sáng lên, như là nhìn đến hai cái đại kim nguyên bảo. Cựu Nguyên Lương thói quen mang theo thê tử xuống xe, nhất nhất theo chân bọn họ bắt tay, nằm đến chỉ triệt trước mặt thời điểm lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, nhìn chằm chằm hắn gương mặt kia xuất thần, tay muốn nâng không nâng. Một con trắng trẻo mềm mại móng vuốt nhỏ đống nhiên nắm lấy hắn tay cu tiểu ngoại âm thượng tiểu, lao bàn hảo. Cựu nguyên lương lúc này mới chú ý tới trì triệt trong lòng ngực tiểu gia hỏa, Chí anh cũng là vừa thấy rõ hắn tướng mạo, hai người đồng thời trầm mặt xuống dưới. Cựu nguyên lương khẩn trương tan điểm, hồi nắm trở về cu cưa, nỗ lực làm chính mình có vẻ thân thiết, ngươi cũng hảo. Tiểu ra hỏa lại như là bị hắn dọa tới rồi. Đen nhánh mắt to xoay một chút, ôm lấy ca ca cổ lạng yên bối qua đi. Cứu nguyên lương thế nhưng ăn bẹp. Nhân viên công tắc một bên xem nhạc A, một bên ẩn ẩn lo lắng, này đại lao bản dưới sự giận dữ sẽ không chạy lấy người không chụp đi. Không trách nhân viên công tác như vậy lo lắng, còn trực tiếp suy đoán là hắn đem tiểu gia hỏa doa đến. Chủ yếu hắn thân cư thượng vị lâu rồi, khí chất độc đáo, trên người mang theo một cổ tùy thời có thể bỏ gánh không làm giáp phương ba ba mùi vị, làm nhân tâm kinh sợ Cũng may cựu nguyên lương không biểu hiện nhiều không cao hứng, còn tiếp tục cùng chỉ triệt bắt tay. Chi triệt một tay ôm muội muội, nhàn nhạt gật đầu cười một chút. Cựu tổng hảo, cùng những người khác so sánh với, thái độ của hắn tuyệt đối không tính là nhiều thân cận. Cựu nguyên lương lại kích động, hảo, hảo, hảo. Nhân viên công tác bắt đầu buồn bực, đỉnh lưu không làm gì đi, ngài kích động như vậy làm gì? Không biết còn tưởng rằng ngài hai vị thân phận trao đổi đâu. Niệm Tư Tuệ ở một bên nhìn, đã sớm chờ không kịp, không giấu vết đem lão công đẩy ra một bên thân thiết hữu hảo mà bắt tay, một bên gần gũi đánh giá hắn, khỏe môi độ cùng càng lúc càng lớn. Ngay sau đó, hai phu thê một tả một hưu ở hắn bên người chăm hạ, còn tệ đi rồi nguyên bản đứng ở nơi này hàng nhạc. Chi triệt có điểm buồn bực, không suy nghĩ cẩn thận đâu, cửu nguyên lương lại vô vô bờ vai của hắn, nhìn chăm chăm hắn liên tục gật đầu, vẻ mặt xem quốc gia lương đống nóng bỏng biểu tình. Chi triệt, thảo, gặp quỷ! Hai phu thê vẫn luôn đứng ở đỉnh lưu bên người, quấy giày tiết mục tổ nguyên bản kế hoạch. Người chủ trì không biết đây là nháo nào ra, cũng không có phương tiện hỏi, dứt khoát tiếp tục cù lưu trình. Hắn nỗ lực bỏ qua rớt hai cái đại kim nguyên bảo, lấy ra chính mình nhất dư thừa trạng thái tới chủ trì, nếu phi hành khách quý không cần nghỉ ngơi, như vậy chúng ta liền phải tiếp tục quay trụ, kế tiếp là hai người ba chân bên ngoài thi đấu, đại gia thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Loại này hạng mục trí anh tham gia không được, nàng bị ca ca đặt ở bên cạnh ghế mây thượng. Chỉ anh mắt to chuyển thấy Kaka ca ca cùng Kiều Nguyên Lương cột vào cùng nhau chuẩn bị thi đấu, rũi rũi cảng chân nhì, nỗ lực dịch đi xuống, cộp cột cộp chạy về khách sạn. Phương Duệ chính cầm khăn lông cùng nước khoáng đi ra ngoài, trên đùi lập tức đụng phải tới cái vật nhỏ, Chí Anh sờ sờ trắng non xó não, bị hắn bế lên tới. Phương Duệ cười, chạy trốn nhanh như vậy làm gì, liền lộ đều không xem. Chí Anh bẹp bẹp cái miệng nhỏ, ôm lấy cổ hắn, nhỏ giọng nói, tiểu Phương đương anh anh ba ba đi. Phương Duệ khẩn trương ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Thấy Lao Bản không ở chỗ này, giờ khóc giờ cười, tiểu tổ tông, loại này lời nói cũng không dám nói bậy, làm Lao Bản nghe thấy, hắn xác định vững chắc đến đem ta xào. Chỉ anh lầm bẩm nói, chính là tiểu Phương sẽ chiếu cố bảo bảo, làm cơm cơm cũng ăn ngon, nhưng lợi hại. Nghe thấy nàng lời nói, Phương Duệ lưng và thắt lưng lập tức thẳng lên, bất quá hắn cũng không thể tùy tiện cho người ta đương cha nha. Tuy rằng hắn rất vui. Phương Duệ đem khăn lông cùng nước khoáng giao cho một cái khác tiểu trợ lý, ôm tiểu tổ tông về phòng. Thanh âm thả chậm xuống dưới, anh anh như thế nào làm? Chí anh cắn cắn ngón tay, thử thăm do nói, ti vi thượng nói ba ba mụ mụ cùng bảo bảo mới là người một nhà, bảo bảo tìm được rồi thân sinh cha mẹ, liền phải đi trở về. Phương Duệ suy nghĩ này logic không sai, gật gật đầu, Sau đó đâu. Chí anh tiểu cảm xúc lập tức hỏng mất. Bạch Hữu ném cái đuôi lại đây, dùng miêu chảo sờ sờ nàng chán, buồn bực nói, như thế nào lại nhắc tới cái này, bằng không ta cho người đương cha. Chí anh không cao hứng mà đem hắn miêu chảo từ lời ra, miêu miêu là sùng vật. Phương Duệ cũng cười, Bạch Hữu ngươi hóa thành hình người đương đầu ca nhi tử đều đủ rồi, còn tưởng cho người ta làm cha đâu. Bạch Hữu trong lỗ mũi phun tin tức. Buổi chiều quay chụp hai cái trò chơi nhỏ, Cựu nguyên lương hai vợ chồng vẫn luôn ở thực tích cực mà tham dự, làm tiết mục tổ thực kinh ngạc. Bất quá càng kinh ngạc chính là, bọn họ đối trì triệt thật sự là quá mức thân cận. Ngay cả buổi tối ăn cơm thời điểm, đều phải ngồi ở cách hắn gần nhất địa phương. Tri Triệt không quá tự tại, bất quá quay chụp trong lúc, tổng không hảo hạ nhân ra mặt mũi. Cứu Nguyên Lương đi qua không ít bữa tiệc, cũng thượng qua kính, nhưng mặc kệ đến chỗ nào, đều có một đống người cùng hắn phản quan hệ, giống Tri Triệt loại này chỉ là mặt ngoài công phu, liền hắn danh thiếp cùng hệ chặt đều không chủ động muốn người trẻ tuổi, thật đúng là chưa thấy qua. Thuấn mắt, thật thuần mắt. Cứu Nguyên Lương không nghĩ tới nhi tử không riêng lớn lên cùng chính mình giống, liền trên người kia cổ không tiêu ngạo không xiểm lĩnh kính nhi đều cùng hắn tuổi trẻ thời điểm một cái dạng. Chi triệt cùng hai vợ chồng trò chuyện thiên, ánh mắt ra bên ngoài liệt tuần, Quét thấy cái gì, đồng nhiên phất phất tay, anh anh, nhanh lên lại đây ăn cơm. Hai vợ chồng theo hắn ánh mắt xem qua đi. Tiểu ra hỏa chính tránh ở bức màn mặt sau, chỉ lộ ra trắng non khuôn mặt nhỏ hướng bên này xem, bị ca ca thấy, đen lúng liếng mắt to chừng, chân nhỏ trên mặt đất cọ cọ, không chịu lại đây. Nàng đem chính mình mặt cũng tàng tiến bức màn mặt sau. Chi anh buồn đầu giấu ở nơi này, trong lòng nghe ẩm, chính khó chịu đâu. Kết quả bức màn đống nhiên bị người nhẹ nhàng kéo ra, đem nàng toàn bộ bại lộ ra tới. Nhiễm Tư Tuệ bế lên dầu dĩ không vui tiểu nãi hoa, bảo bảo như thế nào? Bất quá đi ăn cơm nha. Chí anh cắn cắn ngón tay, không hề răng, an an tĩnh tĩnh mà đánh giá nàng. Tiểu gia hỏa bạch bạch nột nột, cánh tay giống tiệt ngó sen, khuôn mặt giống đoàn vân. nhiễm Tư Tuệ ôm nàng tiến trong lòng ngực, nghe thấy kia cổ nãi mùi vị liền thích không được, hướng trên má nàng cọ cọ, mụ mụ mang anh anh đi ăn cơm được không? Chị anh méo mó đầu nhưng ngươi không phải anh anh mụ mụ nha, nhiễm tư tuệ hỏi, kia anh anh là chỉ triệt muội nguội sao? chỉ anh do dự địa điểm điểm đầu nhỏ, nhiễm tư tuệ cười, ta đây chính là anh anh mụ mụ nha, vẫn là anh anh không muốn. chỉ anh sợ nàng hiểu lầm chính mình ghét bỏ nàng, lắc đầu tiểu tâm mà nói, anh anh không có không muốn. kia anh anh nguyện ý đương mụ mụ bảo bảo sao? chỉ anh nghĩ nghĩ, chậm gì gì gật đầu. nhiễm tư tuệ không nghĩ tới nàng như vậy ngoan, kinh ngạc lại vui vẻ, lặng lẽ cùng nàng thì thầm vài câu ôm nàng hồi trên bàn cơm, nàng vốn dĩ liền muốn một nhi một nữ, mấy năm nay qua ấy nay mới không muốn hài tử, hiện giờ lại nhiều xinh đẹp đáng yêu tiểu nữ nhi, cao hứng còn không kịp. Chi anh khổ sở tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Nàng qua ở Nhiệm Tư Tuệ trong lòng ngực, cái mũi nhỏ ngửi thấy hương hương hương vị, miệng nhỏ một liệt, vui vẻ. Mụ mụ cùng ca ca không giống nhau, ôm ấp mềm mại, nói chuyện lại ôn nhu, nàng rất thích nha. Chi triệt một buổi trưa không thấy thế nào thấy muội muội, thấy Nhiệm Tư Tuệ đem nàng ôm lại đây. Có điểm ngượng ngùng, đứng dậy liền phải đem nàng tiếp nhận tới. Chí Anh ôm Nhiễm Tư Tuệ cổ không buông tay. Nhiễm Tư Tuệ cười, "Các ngươi ăn trước đi, ta cùng bảo bảo cùng nhau ăn." Chi Triệt, trong nháy mắt, hắn trong đầu hiện ra Tạ Nguyên Câu, cùng với trên mạng muội muội vô số mụ mụ phấn. Này hai vợ chồng vẫn luôn cùng hắn sát lại gần, không phải vì đoạt hắn muội đi. Chi Triệt lập tức cảnh giác lên. Này đó kẻ có tiền chính là bá đạo, chính mình không hài tử, liền muốn cướp nhà người khác. Phòng trừng cũng là trước tiên hỏi thăm hảo hắn muội không cha không mẹ lúc sau, mới bắt đầu động tâm tư. Chi triệt mỉm cười, không cần nhiệm nữ sĩ, anh anh vẫn luôn là ta huy, người khác ôm nàng sẽ không thói quen, vẫn là ta đến đây đi. Chi anh ngày hôm qua chính là bị hắn huy, nghĩ đến hắn tắc thịt thịt cùng nhồi cho vị tan tử giống nhau, hoảng sợ mà trừng mắt nhìn trừng mắt, càng thêm ôm lấy nhiệm tư tuệ cổ không buông tay, mụ mụ uy. Chi triệt. Mụ mụ đều kêu lên. Chi triệt khiếp sợ mà nhìn tiểu thí hài tử. Thật lâu nói không nên lời lời nói. Cựu nguyên lương chính cao hứng đầu, vỗ vô, vô bờ vai của hắn, đưa qua đi một chén lĩnh rượu, tới, ta ra hai uống một chén. Chi triệt, uống cái rắm Cái gì hủ bại bã bản tiệc văn hóa, tưởng cùng hắn sắp lại gần, hắn là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Nhân viên công tác. Vị này đình lưu, người sao lại thế này. Cựu nguyên lương bung chén rượu, lau đem trên đầu hãn. Xem ra con của hắn không chỉ có không tiêu ngạo không xiểm định, còn hành xử khác người à. Như thế nào đống nhiên liền sinh khí Bọn họ tư tưởng cùng người trẻ tuổi tiếp không thượng quỹ Xem ra sắp lại gần là không được Vẫn là nói thẳng minh bạch đi Sớm tại chi triệt câu nói kia ra tới thời điểm Các mê ra các đại ca thu liền đều ngừng Cựu nguyên lương vô vô chỉ triệt bả vai sắc mặt hòa hoãn Ý bảo hắn mượn một bước nói chuyện Chi triệt cũng đang chuẩn bị nói với hắn minh bạch Có tiền cũng không thể muốn làm gì thì làm Bán hải tử chuyện này hắn là sẽ không làm Hai người tìm cái phòng nói chuyện đi Nhân viên công tác đều sờ không được đầu óc. Nhiễm tư tuệ ôm trì anh, vốn dĩ muốn hỏi nàng một ít lão đạo sĩ sự tình, ngẫm lại tiểu gia hỏa khả năng sẽ thương tâm, liền không hỏi, quyết định vẫn là nhận thân lúc sau hỏi một chút nhi tử. Nàng bắt đầu dò hỏi hai anh em yêu thích cùng thói quen. Trong phòng, Tiểu nguyên lương nói xong lúc sau, thấy nhi tử thật lâu không có mở miệng, cảm khái nói, ngươi chịu khổ. Không chịu khổ. Chi chết nói, lão nhân không thiếu tiền, trừ bỏ bức ta học đồ vật, không bạc đãi quá ta. Cửu Nguyên Lương tạm một chút, theo hắn nói chuyện, có thể nhìn ra lão tiên sinh người không tuổi, đem người dưỡng thực hảo. Chỉ chia tân một tiếng, Cửu Nguyên Lương bắt óc tìm ngụy kế, nghĩ đến cái kia tiểu gia hỏa, ánh mắt sáng lên, đem anh anh cũng dưỡng thực hảo. Ân, Cửu Nguyên Lương vốn dĩ cho rằng tương nhận lúc sau sẽ là thực cảm động hình ảnh, liền tính hài tử lại khí, cũng đến một phen nước mũi một phen nước mắt mà ôm nhau, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ như vậy xấu hổ. Chỉ có hắn xấu hổ, hắn thở dài. Năm đó bệnh viện điều kiện không được, ngươi bị người ôm đi lúc sau, theo dõi cũng cha không được đầy đủ, mẹ ngươi một lần tinh thần thất thường, hảo chút năm tài hoa lý trở về. Mấy năm nay chúng ta vẫn luôn ở tìm ngươi, không nghĩ tới như vậy xảo. Chi triệt ánh mắt giật giật. Nhiễm tư tuệ đã rất nhiều năm không ôm quá tiểu hải tử, lúc này trong lòng ngực ôm cái tiểu nãi đoàn, thật cẩn thận, muốn đem cái muông đồ ăn thổi qua lúc sau mới đốt cho nàng. Chi anh ăn xong một viên cá viên, sợ nàng lại tắc lại đây một viên, hai má phình phình. Tưởng chạy nhanh ăn xong. Nhiễm tư tuệ cười, ăn từ từ. Chí anh khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, chậm gì gì ăn xong đi, tiêu hóa xong rồi, nhỏ giọng nói, ca ca cấp anh anh ăn đặc biệt mau. Nhiễm tư tuệ lắc lắc đầu, ai, đây là cái ngu ngốc nha. Chí anh miệng nhỏ một liệt, cảm giác cùng nàng có cộng đồng đề tài, kaka chính là cái ngu ngốc lặc. Vừa mới trở về trì triệt. Cựu nguyên lương vô vô vai hắn, lần này quay chụp xong trước cùng chúng ta trở về đi, có thời gian về quê một chuyến. Người nãi nãi cũng nhớ thương đâu. Chi triệt do dự một chút. Hành. Quân hoa khách sạn thu xem như hoàn thành. Buổi tối 7 giờ, người một nhà ngồi ở cùng nhau xem tổng nghệ. Chi triệt độc lập quán, bị tân nhận cha mẹ vây quanh ở trung gian, như thế nào đều cảm thấy quá dị, cảm giác cùng chính mình không thai sữa giống nhau. Hắn mang theo đầy người nổi ra gà ngồi xuống bên tiểu trên sofa, mới tự tại lên. Chi anh không sợ người lạ, đã cùng tân ba ba mụ mụ quen thuộc. Nàng ngồi ở sofa trung ứng nhất trong ánh mắt cũng chỉ có tivi, mỹ tư tư nhìn chính mình khuôn mặt nhỏ, nay kỳ là từ cổ mộ ra tới lúc sau, hướng trên núi tìm tòi bí mật, chỉ triệt đem muội muội phóng tới đường nhỏ phía dưới, chính mình một cái đi leo núi thời điểm, thọt nhìn đặc biệt có ca ca lực, làn đạn đều sôi trào, sôi nổi la hét muốn hắn đương ca, không qua khi nào, chờ hắn dùng khăn trải giường cùng cây gậy chúc lửa gạt muội muội thời điểm, làn đạn lại bắt đầu mang hắn, nói hắn không biết xấu hổ, kiếm như vậy nhiều tiền liền cấp tiểu khả ái mua cái lâu đài đều không muốn. Chỉ triệt suy nghĩ hắn đi chỗ nào mua lâu đài à, chiếu đồng thoại tiêu chuẩn, cho nhân ra ngày không rơi đế quốc hoàng thất đuổi ra tới. Bọn họ xem tổng nghệ dùng chính là trợ lý lâm thời đưa lại đây máy chiếu, tất cả đều có thể thấy làn đạn. chỉ anh ôm tiểu cá heo biển, thấy mắng nàng ca keo kiệt liền bắt đầu nhạc. Cá ca, ca, mọi người đều nói ngươi keo kiệt đâu. Đế lạc, trước tổng nghệ, hảo thanh danh không vứt được, rơi xuống hai ngoại hiệu. Một cái đại dạ dày vương, một cái thần dữ của... Chi triệt cảm thấy chính mình thần tượng tay ngoài đã vỡ thành cha. Người trưởng thành làm gì đều biến hữu, một nhà ba người chi gian bầu không khí vốn dĩ đặc biệt cứng đờ, bị làn đạn cùng tiểu ra hỏa một chỗ lẫn, đều vui vẻ, đi theo nói nói cười cười, bầu không khí dần dần hòa hợp lên. Chi triệt nhớ rõ chính mình tới quân hoa phía trước bị mắng đặc biệt tàn nhẫn, mấy ngày thời gian trôi qua, cũng không biết tình hình chiến đấu như thế nào. Hắn mở ra di động. Một lục soát tên của mình, tên viết tắt, các loại ngoại hiệu, trừ bỏ thổ lộ chính là khen bọn họ huynh muội đáng yêu, thế nhưng một cái mang dơ đều nhìn không thấy, âm dương quái khi kết marketing cũng ngừng nghỉ. chi triệt kinh ngạc, hắn biết chính mình công ty cái gì đức hạnh, vâng chịu hắc hồng cũng là hồng, bị mắng nhiệt độ càng cao giá trị thương mại lớn hơn nữa nguyên tắc, chưa bao giờ sẽ cho hắn thanh đề tài, lần này là làm sao vậy. Cựu Nguyên Lương vẫn luôn chú ý hắn, thật mạnh ho khan một tiếng, hấp dẫn tới hắn chú ý lúc sau, hoan thanh nói, phía trước ta xem trên mạng rất nhiều người nói hiệu nói vượng, khiến cho tiểu vương thanh một chút Ai tâm không phải thịt lớn lên, chúng ta nếu có vấn đề, bọn họ nếu muốn nghi ngờ, cũng đến chú ý cái cơ bản pháp đúng không, nhưng cái đó nói hiệu nói vượn nói không cần nhiều quản. Chi chia sừng sốt một chút, thấp thấp phát ra một tiếng ngô, gục đầu xuống, dùng tóc mái che khuất hốt mắt. Người ngoài trong mắt đều là sinh ý, chỉ có người nhà mới có thể bất kể tốt xấu giúp hắn thanh sạch sẽ. Có cha có mẹ cũng còn khá tốt. Chi phí chung nghỉ phép không nhiều lắm có, một chúng khách quý ở quân hoa khách sạn ngủ hạ chuẩn bị sáng mai tích cốt đủ rồi tinh thần lại rời đi đen như mực ban đêm có thứ gì chậm rãi tới gần khách sạn thấu tưởng phiêu vào lao thái thái trong phòng bạch vô thường khuôn mặt trắng bệnh thân hình cao gầy đôi mắt cũng thật dài hắn đứng ở mép giường liếc mắt quyển sách thu hồi tới vương kiến đức ẩn dấu vài thập niên là thời điểm rời đi theo chúng ta đi hắc vô thường ăn mặc một bộ hắc y sắc mặt hơi hắc ánh mắt đạm mà vô tình trên tay bắt lấy gông xiềng xiềng xích thuật nhìn so bạch vô thường càng không dễ trọng Lão nhân sợ hãi mà đứng lên, hồn thể xuyên qua tràn, đầy mặt chua sót, nhị vị có thể hay không hòa hoãn một ngày. Lao thái bà sáng mai tìm không thấy ta, sợ là chịu không nổi đả kích. Bạch vô thường nhàn nhạt nói, nàng dương thọ còn có ba năm. Lao nhân vẫn là lo lắng, do dự một chút. Liền mấy cái giờ, chờ đến hừng đông. Hắc vô thường nắm chặt trong tay xứng xích, tiến lên một bước. Đây là chuyên môn dùng để đối phó những cái đó không tuân thủ quy củ quỷ. Không khí một trận đông lạnh thời điểm. Thên cửa tay bỗng nhiên xoay chuyển, có người đẩy cửa tiến vào. Ánh mắt đầu tiên không nhìn thấy, tầm mắt hạ gì, mới có thể nhìn thấy một viên tròn xoay đầu nhỏ. Người bình thường nhìn không thấy quỷ sai, Hắc Bạch Vô Thường vốn di thập phần bình tĩnh, liếc liếc mắt một cái người tới, chuẩn bị tiếp tục trảo quỷ, kết quả này vừa thấy, thiếu chút nữa cho rằng chính mình gặp quỷ. Phi, gặp người cũng không đúng, nhân gia vốn dĩ chính là người. Tóm lại Hắc Bạch Vô Thường thực khiếp sợ, chuyên môn dùng để hù quỷ tính lãnh đạo biểu tình đều nứt ra rồi. Chí anh xoa xoa mắt to, thấy rõ thật là bọn họ. Phấn đoàn khuôn mặt nhỏ thượng tràn ra một cái cười, Hắc Bạch thúc thúc. Bạch vô thưởng cũng lộ ra một cái âm trầm cười. Hắn nhớ tới chỉ anh hiện tại tên, anh anh. Hắc vô thưởng trong tay xiềng xích đã không có, xùi tay háo gật gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia thân hòa, anh anh. Tuy rằng có điểm kỳ quái, nhưng thấy thế nào đều là hai cái thân hòa đại thúc thúc. Chỉ anh nhìn bọn họ, cột cột cột chạy đến lão nhân bên người, ôm lấy hắn một chân, Nại Thanh nói, Hắc Bạch thúc thúc làm Ra Ra lưu lại nơi này một ngày đi, đừng làm mãi mãi thương tâm. Bạch vô thường cho nàng xem chính mình quyển sách, người này tiềm tàng ở chỗ này hơn 30 năm, đã sớm nên đi xuống, chúng ta chảo hắn trở về là trước trách nơi, cái gì đều phải thủ quy củ. Chí anh đen lúng liếng mắt to chớp chớp, quay khởi đầu, lộ ra tia nghi hoặc, chính là các ngươi lâu như vậy không bắt được hắn, đã không quy củ nha. Hắc Bạch vô thường yên lặng nhìn chăm chăm nàng, Hắc vô thường mặt đen thượng đống nhiên trồi lên hai mạt không dễ phát hiện đỏ ửng. Tiểu Tổ Tông như thế nào như vậy đáng yêu? chương 34 canh 2 Nếu Tiểu Tổ Tông mở miệng, vậy không có gì là không thể thương lượng. Hắc Bạch vô thường một năm 365 thiên chưa từng buông tha giả, lúc này dừng lại bước chân, bắt hết phụ cận cô hồn dã quỷ lúc sau, liền lưu tại khách sạn chờ đợi vương kiến nước. Bọn họ ngồi ở khách sạn đại đường trên sofa, nhấp chủ tiệm người đưa tới trả, nghe âm nhạc, nhân viên công tác tới tới lui lui, cũng không ai có thể thấy bọn họ. Hàng nhạc con bao chuẩn bị rời đi thời điểm. Trải qua đại đường, hướng bên này nhìn liếc mắt một cái, cả người bỗng nhiên định trụ. Hắn xả một chút trải qua nhân viên công tác, chỉ vào sofa dò hỏi, khách sạn hôm nay có cái gì hoạt động sao? Như thế nào còn có người ở chỗ này chơi cổ a? Nhân viên công tác không biết hắn có âm dương nhãn, hướng trên sofa nhìn thoáng qua, cổ quái mà nói, nào có cái gì người chơi cổ, ngươi nhìn lầm rồi đi, trên sofa căn bản không ai. Nói xong liền đi rồi. Hàng nhạc mí mắt rực rực, xương cổ sống bỗng nhiên thoáng thượng một trận hàn ý. Chờ một đen một trắng hai người nhìn qua thời điểm, hàng ý đều phải hóa thành băng đem hắn đông cứng. Bạch vô thường phát hiện không đúng, buông trung trả, ngón tay khấu khấu cái bàn, tiểu tử, lại đây. Hắc vô thường cũng nghiêng mắt nhìn qua. Hàng nhạc túm túm ba lô, căng ra đầu đi qua đi. Bạch vô thường đánh giá hắn liếc mắt một cái, hỏi, ngươi có thể thấy chúng ta? Hàng nhạc cương cổ gật đầu, tiểu tâm hỏi. Ngài nhị vị là hắc bạch vô thường sao? Bạch vô thường ân một tiếng, đã nhìn ra hắn cổ quái, âm dương nhãn Hàng nhạc vội vàng gật đầu. Bạch vô thường lẩm bẩm một tiếng, vận khí thật tốt, ngươi đi đi. Hàng nhạc, gì? Hán cỏ tới cỏ lui không muốn đi, hạ giọng nói, kỳ thật đi, ta không nghĩ vận khí tốt như vậy, hai vị đại nhân, có thể hay không đem ta này âm dương nhãn cấp đi. Quỷ biết trường một đôi âm dương nhãn có bao nhiêu khủng bố, cả ngày lo lắng hãi hùng, vừa mở mắt liền có khả năng thấy một trường mặt quỷ, nhìn thấy lệ quỷ còn có khả năng nhận sai thành nhân, chạy chậm muốn mệnh. Hắn có thể khỏe mạnh trường đến lớn như vậy là thật không dễ dàng. Bạch vô thường nhàn nhạt nói, âm dương nhãn là trời cao tặng, muốn đi rất chỉ có hai loại biện pháp. Hàng nhạc chờ đợi mà nghe. Bạch vô thường, một là đem mắt đảo, nhị là đã chết chính mình biến thành quỷ. Hàng nhạc, thật là cảm ơn ngài lật. Hàng nhạc cười khổ, đại nhân, ngài cũng đừng nói giỡn. Bạch vô thường hướng hắn phía sau nhìn liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra một cái âm trầm cười, không nói giỡn, ta ở nghiêm túc cho người kiến nghị. Hàng nhạc vừa quay đầu lại, mới phát hiện là Trí Anh lại đây. Chí Anh suy một tiếng kẹo sữa chạy tới, cong lên mắt to, một người đã phát một viên. Hàng nhạc đem kẹo sữa suy trong túi, sờ sờ tiểu ra hòa đầu, vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi, ta đây có thể có biện pháp nào tự bảo vệ mình sao? Không phải ta khoa trường, có đôi khi gặp phải một con quỷ, nhìn không thấy hắn không để ý tới, một phát hiện ta có thể thấy hắn, liền phía trên, một hai phải chạy tới đem ta lăn lộn chết đi xuống lại, lệ quỷ liền càng đừng nói nữa. Nếu là ta tiếp tục như vậy quá đi xuống, nói không chừng liền dương thọ đều sống không đến nha. Hắc bạch vô thường vẫn là lần đầu gặp phải theo chân bọn họ có kẻ mà cả, đang muốn dăn dạy người này một đốn, liếc liếc mắt một cái bên cạnh nghiêng đầu nghe nói lời nói tiểu ra hỏa, hơi chút thu liễm một ít. Bạch vô thường, từ xưa đến nay, dài quá âm dương nhãn không biết bao nhiêu, như thế nào liền ngươi nhiều chuyện như vậy. Hàng nhạc căng ra đầu nói, không phải, ta tìm công tác không cẩn thận ký bá vương điều khoản thưa kiện còn có thể thắng đâu. Dài quá song âm dương nhãn cũng chưa mà nói rõ lý lẽ, thật vất vả gặp phải nhị vị đại nhân, đương nhiên đến vì chính mình tranh thủ một chút. Trước kia người có hại liền tính, cả đời mơ hồ quá thứ Hiện tại là tân thời đại, chú ý nhân quyền, cùng trước kia không giống nhau, trường song âm dương nhãn không cho lộng rớt, như vậy là không công bằng. Bạch vô thường không nghĩ tới người này còn càng nói càng hại, trên mặt cười trở nên càng thêm âm trầm. Cố tình trì anh cũng đi theo bên cạnh điểm điểm đầu, vẻ mặt chính nghĩa quang, đúng vậy không công bằng. Hát vô thường vẫn luôn không có gì lời nói, thấy bọn họ một cái không lối bước, một cái tưởng tạc, cố tình tiểu tổ tông ở bên cạnh nhìn giống cùng người này một đám, chuyện này vô pháp qua loa quá quan, liền cầm điều siềng xích ném qua đi. Hàng nhạc tiếp được siềng xích, cảm giác lạnh lạnh, đây là cái gì? Hát vô thường, khóa hồ liên. Người trước đương cái thực tập quỷ sai, không đến mức không có tự bảo vệ mình năng lực. Thực tập cái vài thập niên, chờ chết lại xem tình huống muốn hay không cho người chuyển chính thức. Bạch Vô thường hơi há mồm, lại nhắm lại. Hàng Nhạc vẻ mặt khô bức, chết như thế nào còn phải công tác, chuyển chính thức có cái gì phúc lợi sao? Này cái gì ngốc bức đại bốn sinh. Bạch Vô thường thiếu chút nữa không nhịn xuống mắng hắn, người khác đương quỷ còn phải thực tập đâu, hắn trước tiên vài thập niên thực tập còn một đống đánh rắm. Gần nhất tìm công tác tìm đầu góc quắp đi, thế nhưng còn hỏi địa phủ quỷ sai phúc lợi, người làm việc. Hắn nỗ lực vỡ ra một cái cười, rõ ràng lớn lên cũng khá xinh đẹp, chính là mặc kệ như thế nào đều có vẻ âm trầm trầm. Không nghĩ muốn có thể còn trở về. Hàng Nhạc lập tức đem khóa hồn liên bối tới rồi phía sau, đà tại đại nhân." Chí anh không có toàn nghe Minh Bạch, bất quá nàng biết, Hắc Bạch thúc thúc giúp Hàng Hàng giải quyết phiền toái, nghĩ đến ra ra sự tình bọn họ cũng châm trước, cong lên mắt to khích lệ nói, "Hắc Bạch thúc thúc thật tốt quá." Bạch Vô Thường ho khan một tiếng, trên mặt mang theo cười, "Đó là đương nhiên." Hắc Vô Thường cũng khẽ gật đầu, ánh mắt trung lộ ra nhu hòa, cùng vừa rồi thiết diện vô tình phản phất không phải một người. Hàng nhạc minh bạch đây là chính mình không cẩn thận đi cửa sau, cảm động mà sờ sờ tiểu ra hòa đầu, biết được nàng còn muốn ngày mai lại đi khi, liền cùng nàng chào hỏi rời đi, ước định lần sau thấy. chỉ anh cùng hắn phất tay cối chảo. Bên kia, ảo thuật ra cũng chuẩn bị đi rồi, bên người hắn người đại diện đẩy dương hành lý, trong miệng không biết nói nước nào điểu ngữ. Bạch vô thường ánh mắt một đường cùng đi ra ngoài, buồn bực mà lẩm bầm nói, các người nơi này làm gì đâu, như thế nào thứ gì đều có. Chi anh vẻ mặt ngốc mà quay đầu lại, trả lời hắn vấn đề. Anh anh ở cùng các ca ca tỷ tỷ lục tiết mục đâu? Hắc vô thường trong miệng trà thiếu chút nữa phun ra tới, gắt xuống chung trà, sặc đến ho khan vài tiếng. Bạch vô thường cũng chấn kinh rồi. Các ngươi nhân gian giới hiện tại, thật đúng là đủ thời thượng A, Mới vừa đi một cái âm dương nhãn liền tính, lại tới một cái sát cướp. Chi anh chưa từng nghe qua sát cướp loại đồ vật này, đang muốn hỏi đâu, cơ thanh niên lại lại đây. Trên vai tiểu hồ ly nhìn đến Hắc bạch vô thường. Sợ tới mức tạc nổi lên mau Cơ thanh niên cũng nhận thấy được không đúng Nhìn mắt trống rông sofa Nghi hoặc hỏi Anh anh, ngươi ở với ai nói chuyện Chí anh đúng sự thật trả lời Hắc bạch thúc thúc Cơ thanh niên nhau mắt, cười gượng một tiếng Cùng nàng nói câu đừng Chạy nhanh mang theo cả người tạc mao tiên nhi đi rồi Bạch vô thường, thỏa, còn có bảo ra tiên Chí anh còn nhớ thương chính mình không biết Bạch thúc thúc, sắc gấp là cái gì nha Bạch vô thường nghĩ nghĩ Cùng nàng giải thích nói Bọn họ kia phiến không về chúng ta quản, lãnh đạo kêu ạ nú bi, còn giáo người khác làm thây khô, nói là có cơ hội có thể sống lại, nhưng nhiều năm như vậy, chỗ nào có sống lại. Chỉ anh không nghe hiểu. Bạch vô thường lại lần nữa giải thích, bọn họ làm thây khô, chính là sắc ướp, giống vừa rồi cái kia một thân hát. Hắn đông nhiên một đốn, gật gật đầu, thật đúng là sống. Lại cảnh giác nói, hảo hảo một cái xác ướp, như thế nào chạy đến chúng ta địa bàn thượng. Quốc tịch không biết sửa không sửa, muốn thật làm cái gì không hợp pháp việc. Lại là cái đại phiền thoái. Hắn hỏi chị Anh, các ngươi tham gia cái này tiết mục là muốn làm gì nha? Chị Anh nhớ tới ca ca nói, vơ vét khởi đầu nhỏ mấy cái mấu chốt tự, nỗ lực cho hắn giải thích, biên chế, tiến quốc gia bộ môn, công tác. Hắc vô thường lại sặc. Bạch vô thường cũng ngốc Hảo hảo một cái sắc ước, chuyên môn chạy tới này phiến quốc thổ thượng, chẳng lẽ chính là vì lấy biên chế sao? Bọn họ bên kia không có vào nghề cơ hội. Quả nhiên là tân thời đại A. Kinh tế toàn cầu hóa đều làm đến nước này, thật là làm quỷ kinh ngạc. Chắc không được vừa rồi cái kia sinh viên tìm không thấy công tác đều tròn váng, về tình cảm có thể tha thứ. Hắc bạch vô thường ở quân hoa khách sạn đợi cho ngày hôm sau, cho lão phu thê cũng đủ ôn chuyện thời gian lúc sau, liền đem hắn dẫn đi. Chi triệt huynh muội vốn là phải về cảnh thái trường đình, trung gian nhận cái cha mẹ, nguyên bản kế hoạch liền thay đổi, chuẩn bị đi theo bọn họ về nhà. Chi triệt vì thế còn chuyên môn liên hệ viên viên láo sư. Nói bên này có việc vô pháp đi nhà trẻ, có cái gì tác nghiệp thỉnh nàng ở hẹ chặt thượng phát một chút, lần sau cùng nhau giao qua đi. Chỉ anh không biết chính mình tuyết cầu càng lăn càng lớn, biết không có thể hồi nhà trẻ liền không cần nộp bài tập, cao hứng đâu. Hai vợ chồng ngày thường cũng là ở tại Hạ Thành, chẳng qua là một cái khác lâu bàn, khu biệt thự. Một nhà bốn người ngồi vào trong xe, hai vợ chồng liền bắt đầu không ngừng hỏi han lân cần, dò hỏi nhi tử mấy năm nay chi tiết. Chủ yếu vẫn là nhiễm tư tuệ hỏi nhiều. Tiểu Nguyên Lương ở một bên nghe, hắn nghe xong trong chốc lát, lấy ra di động, yên lặng đã phát điều bằng hữu vọng. Hiện tại người trẻ tuổi sinh hoạt thói quen chính là không giống nhau a, không thích biệt thự, ái trụ đại bình tầng. Tuổi còn trẻ kiếm lời như vậy nhiều tiền, toàn khoản mua cảnh thái trường đỉnh phong ở, một chút không thấy khẩn trương. Ta 21 lúc ấy còn xích hóa đơn tạm đâu. Bình luận khu trước có người khen tặng hắn dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng thập phần lợi hại, mới hỏi, này tuyệt đối thanh niên tài tuấn a. 21 là có thể mua nổi cảnh thái trường đình, ai a Cứu nguyên lương trở về cái nhà mình tiểu bối, phía dưới liền lại bắt đầu cầu vồng thí. Cứu nguyên lương mấy năm nay kiếm lời như vậy nhiều tiền, đều mau chết lặng, lúc này bị một hồi thổi, lại bắt đầu bành trướng, nghĩ thầm hắn nếu là nói chính mình như tử, còn không được làm những người này hâm mộ chết. Hắn Mỹ tư tư mà thu hồi di động, uy nghiêm trên mặt đôi mắt nheo lại tới. Một cuối đầu, liền thấy tiểu gia hỏa cũng Mỹ tư tư, phủi đi phấn nộn bản tay to cơ Cứu nguyên lương vui vẻ, anh anh gặp phải cái gì vui vẻ sự. Chí anh ngón nút đầu chọc chọc màn hình, mắt to cong, nhưng vui vẻ, anh anh fans tăng tới 6.000 vạn sắp vượt qua ca ca lạc. Hai vợ chồng tới thời điểm khẩn trương đến không có chuyện gì, đem trước hai kỳ tiết mục đều nhìn, biết cái này fans nặng nghe vậy cũng không khỏi cười. Có chút vui sướng khi người gặp họa anh anh lợi hại như vậy à, bất quá ta làm cho người ta thích, nhiều như vậy fans là hẳn là. chi triệt giờ khóc giờ cười, không như vậy bất công nhi. Thấy nàng fans vượt qua ta các ngươi liền cao hứng đúng không? cứu nguyên lương xa xa cầm di động, vươn ngón trỏ phủi đi một chút màn hình, khiếp mắt nói, không ngừng đôi ta cao hứng nha, ta xem vong hưu đều rất cao hứng. Đệ tam kỳ tiết mục mới vừa bà xong quả nhiên, cùng nhau thám hiểm đi lại thượng hot xệ ấp. Phía trước nhuộm đấm như vậy một đại sóng, lại là văn vật, lại là cổ mộ, còn chỉnh cái như vậy lệnh người khó có thể nói nên lời cái bản, kết quả sắp đến trên đầu sơn thăm song hiểm trở về. Chuyên gia nói cho tiết mục tổ trong thôn dị thường là trên núi lợn rừng quay phá. Vong hữu đều vui vẻ, nói này tiết mục quả thực so đến gần khoa học còn náo tản, sớm biết rằng ngươi trang cái theo dõi không phải được sao, phía trước biên như vậy nhiều kịch bản làm gì. Còn có người chưa từ bỏ ý định, nói hạ kỳ quân hoa khách sạn chính là thật đánh thật phát sinh quá mấy khởi giết người án, nơi đó xác thật tà hồ, cùng trong thôn không đâu vào đâu dị thường hiện tượng không giống nhau, chờ một chút xem đi. Bất quá nhất tán thượng đều là cười nhạo tiết mục tổ. Này không phải manh loa chân nhân tú sao, từ khách quý hàng ngày đảo chủ tiến cũng là thật không dễ dàng, có thể thấy cái số 7 mộ đã là tiết mục tổ tích Đức, ta hãy chờ xem, này kịch bản càng về sau chỉ biết càng náo tàn. Về tiết mục thảo luận liền đến đây là dừng lại, còn có một đại sóng người nhớ thương muội muội fan số, muốn đánh cái kia cầu so đỉnh lưu mặt, vì thế xôi nổi lấy ra tiểu hào đi điểm chú ý. Chi chia fans cũng cảm thấy khá tốt chơi, dù sao đều là người một nhà, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Chú ý một cái hai cái không kém, vì thế lây ra cùng người bẻ đầu tư thế bắt đầu cấp muội muội thêm chú ý, đem chú ý quá nhà mình idol tiểu hào toàn lây ra tới. Còn chưa tới ra đâu, phép liền 7.000 nhiều vạn. hot xệ ợp thượng đã có mục tử, thêm lên so tiết mục tổ còn nhiều. Chi anh anh 8.000 vạn. Trước đỉnh lưu nam nhân khóc đi khóc đi khóc đi không phải tội. nay mặt đánh đến thật tờ mờ hương. Chi triệt dở khóc dở cười, xong rồi xong rồi, ta này đỉnh lưu là thật sự làm không nổi nữa. Cứu Nguyên Lương thuận miệng nhắc tới, vừa vặn, ta an bài một chút, ngươi đọc sách đi thôi, trở về giúp ta quản lý công ty. Cứu thị là ta một tay làm lên, toàn giao cho người khác cũng không yên tâm. Chi triệt trên mặt cười lập tức dừng lại, nói giỡn về nói giỡn, ta đương nghệ sĩ rất vui vẻ, không chuẩn bị lui vòng. Nay đều thời đại nào, Cứu Nguyên Lương cũng không chuẩn bị bức nhi tử, xem hắn vẻ mặt cảnh giác, suy nghĩ hắn là phim truyền hình xem nhiều, hắn không trở về nhà kế thừa gia nghiệp chính mình phải lấy chết tương bức thuận tiện cường đưa cho hắn cái liên hôn vị hôn thê. Hắn xua tay nói, cha ngươi còn có thể căng thượng vài thập niên đâu, này không phải vì về sau làm tính toán sao. Chờ bốn năm chục ngươi nhảy bất động, dù sao cũng phải tiếp xúc điểm khác sự, ta xem hiện tại hảo chút minh tinh tích lũy đủ tư bản đều sẽ khai công ty, ngươi còn không bằng trực tiếp trở về khai ta. Còn có, mặc kệ khi nào đều đến nhiều đọc sách, ngươi cái kia cao trung văn bằng cũng quá khó coi, không nói mở bờ à, như thế nào cũng phải học cái công thương quản lý tiếp xúc tiếp xúc phương diện này tri thức hắn đều nói đến này phân thượng chi triệt cũng không mặt mũi để chính mình cao trung căn bản không tốt nghiệp chuyện này nhiễm tư tuệ hiện tại là hai anh em mụ mụ phấn cười nói chính là a ta xem các ngươi phản cãi nhau thời điểm lấy ra văn bằng cũng chưa tự tin ngươi vẫn là đi niệm cái thư cũng nhiều điểm tiền vốn cấp phép trên mặt dán điểm quang đến nỗi nhân khí sói mòn vấn đề chờ niệm trở về lại công bố thân phận của ngươi đến lúc đó xem ai nhiệt độ có thể cao hơn ngươi đến lúc đó ta vẫn là đỉnh lưu, chi triệt đều cấp nghe choáng váng. Hắn cha mẹ xác thật là mấy ngày hôm trước mới xác định hắn thân phận sao, như thế nào nhanh như vậy liền cho cái kế hoạch ra. Chi anh ở bên cạnh an an tĩnh tĩnh mà nghe, kinh ngạc mà nói, ca ca cũng muốn cùng anh anh cùng nhau đi học nha. Nhiệm Tư Tuệ sờ sờ nàng đầu, lại quay đầu cùng Nhi Tử nói, ngươi xem, nếu là không nhập thư, tương lai văn bằng còn không có anh anh cao, nàng chuẩn đến suốt ngày ở ngươi trước mặt khoe khoang, đua đòi cũng chưa tự tin. Chi anh đã bắt đầu liệt khai miệng nhỏ cười. Nhiễm tư tuệ hai ngày này thường xuyên lên mạng, biết tiểu gia hỏa có người gian xú thí tinh mỹ danh, cũng vui vẻ, xem đi. Chi triệt mặt đen. chương 35 đệ 35 chương. Chi triệt đối đọc sách không như vậy kháng cự, nhưng hắn không lớn vui ra ngoại quốc. Nước ngoài một đái mấy năm tương đương với đóng cái quan, lại trở về nói không chừng hắn này khoản liền không phát hỏa, ai biết khi đó khán giả thích chính là tỷ tỷ vẫn là đại gia. Hắn 16 tuổi bắt đầu hôn vọng. Năm năm lại đây tuy rằng so người khác bằng thằng điểm, nhưng tích lũy nhiều như vậy nhân khí rất khó, không dễ dàng như vậy vứt bỏ. Cứu nguyên lương cũng không đổi mà thúc giục hắn, chủ yếu là hắn mới vừa đem nhi tử nhận trở về, còn không có thói quen đương cha đâu, nhìn nhi tử thân thiết lại mới lạ, cũng không quá bỏ được lập tức đem hắn đuổi ra đi đọc sách. Cựu gia biệt thự ngồi xuống ở hạ thành vùng ngoại thành, bằng sơn mà kiến, dân cư không nhiều lắm, liền ở hai vợ chồng, còn có hai cái bảo mẫu, một cái nông dân chuyên trồng hoa, một cái tài xế. Tài xế đánh xe trở về thời điểm, thiên đã có điểm chậm, hai anh em ngồi xe đi vào, trực tiếp tới rồi biệt thự. Nhiễm tư tuệ lần đầu về đến nhà như vậy hưng phấn, mang theo mới vừa nhận hạ một đôi nhi nữ vào cửa, cả người có chút chân tay luôn cuống. Hai cái bảo mẫu lần đầu thấy nàng hướng trong nhà mang người trẻ tuổi, cảm thấy có điểm quen mắt, còn không có nhìn kỹ rõ ràng, nhiễm tư tuệ liền đem các nàng tiếp đón lại đây. Vương thẩm, lý thẩm, tới, đây là nhà chúng ta thiếu ra cùng thiên kim, sau này chính là người một nhà. Bọn họ mấy ngày nay muốn ở chỗ này trú hạ, chờ lát nữa trước đem phòng cho khách sửa sang lại một gian, mặt sau lại tìm người thu thập, cơm chiều cũng muốn nhiều chuẩn bị một ít. Nói xong không màng bảo mẫu kinh ngạc, lôi kéo chi triệt hướng trên lầu đi, dẫn hắn tới rồi một gian phòng ngủ. Chi triệt cùng nàng đến trước cửa, ngây ngẩn cả người. Này gian phòng ngủ không biết tồn tại bao lâu, dường là thuyền hải tặc tạo hình, trình gian nhà ở đều là khốc màu lam điều, còn phóng một ít trên phó mở cùng bóng đá bóng rổ, các loại hình thức máy chơi game nhìn như là cấp tiểu nam hải trụ. Nhiễm tư tuệ đẩy cửa ra, nhìn không được bắt đầu gặt lệ, này gian nguyên bản là cho ngươi chuẩn bị trẻ con phòng. Khi đó ngươi ba cùng ta nhưng vui vẻ, không nghĩ tới trung gian ra như vậy đường rẽ. Mỗi lần ta dạo đến thương trường, thấy nhân gia mụ mụ cấp hải tử mua món đồ chơi, nghĩ ngươi nếu là có thiên về đến nhà, hẳn là cũng sẽ thích, liền mua một đống. Ta liền nói ngươi sẽ trở về, người khác còn không tin. Chi triệt hơi ngưỡng một chút đầu, mở to mở to mắt, cười. Ai không tin à, ta này không phải đã trở lại sao? Khi còn nhỏ ở tại trong núi trảo cá sơ tôm, thật đúng là không như thế nào chơi qua này đó, ta thử thích, cảm ơn mẹ. Nhiễm tư tuệ cũng cười, lau nước mắt, thích liền hảo, cái gì cảm tạ với không cảm tạ. Hai mẹ con ở trong phòng ngủ lao việc nhà, trí anh tử ca ca trong lòng ngực chui ra đi, ngồi vào góc tường trái cây ghế thượng, nhặt cái xếp gỗ món đồ chơi ra tới chơi. Đến trước bàn cơm ăn cơm thời điểm, cựu nguyên lương ngượng ngùng đối nhi tử hỏi han văn cần. Liên cấp tân nhận khuê nữ gắp chiếc đũa đồ ăn, hỏi nàng, "Anh anh buổi tối có thể một người ngủ ngủ sao?" "Có thể nha." Chỉ anh điểm điểm đầu, "Anh anh vẫn luôn là một người ngủ ngủ, còn có thể chính mình đánh răng rửa mặt tắm tắm đâu?" Cứu Nguyên Lương đều kinh ngạc, "Anh anh lợi hại như vậy nha." Lại cười nói, "Vương Thẩm Thu thập ra tới nhà ở ngươi trước ở, chờ quay đầu lại ba ba tìm người đem bên cạnh phòng cho ngươi thiết kế một chút, trang hoàng thành công chỗ phòng." Nhiễm Tư Tuệ cấp nhi tử gắp một chiếc đũa đồ ăn, lại đem chỉ anh ôm vào trong lòng ngực. Nêu mắt hắn liếc mắt một cái, kia gian phòng cho khách là cho ngươi ngủ, trang hoàng xong qua lại giao hảo phong hảo phía trước, anh anh cùng ta ngủ. Cựu nguyên lương. Hắn nhanh như vậy liền thất sủng. Bất quá hắn thực mau phản ứng lại đây. Tiểu gia hỏa vốn dĩ liền thông minh, biết chính mình không phải bọn họ thân sinh, lại đây để nhất vãn liền một người lẻ loi ở đất phòng cho khách, không chừng muốn khổ sở đâu.